có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm tám mươi bốn kinh văn tề triệt hoảng sợ nói cái gì tề quý thật là đại ca cái này sao có thể tuy rằng khẩu âm hành vi quen thuộc có chút rất sống thế nhưng ta đại ca đã chết hơn mười năm a còn có tề liêu đại bá hắn không phải chết rồi ba bốn mươi năm đây đây là chuyện gì xảy ra các ngươi vừa rồi phong thủy trận chẳng lẽ Tề quý lắc đầu tiểu triệt còn giống như khi còn bé đồng dạng, làm chuyện gì đều là như thế thì thầm hô hô. Tề tống mở to hai mắt, la thất thanh nói khởi tử hoàn sinh chuyện này. Đây là thật tề nhận ngưng trọng nhìn xem. Có được yến rồi cùng đỗ mân nhục thân. Lại tự xưng là tề quý cùng tề liêu hai người. Nghĩ đến bọn hắn nguyên lai bị nhốt ít thọ uyển, Tiếp đó hôn mê bất tỉnh. Lại tiếp đó từ ít thỏ huyền ra tới. Tề nhận ngữ khí phát run dò hỏi các ngươi là. Là. Du Nhi đem các ngươi phục sinh tề quý cười gật đầu một cách nói. Từ đại bá bắt đầu đưa ra lý luận. Cũng làm xuống chuẩn bị. Trải qua ta bổ sung. Tiểu du hoàn thiện. Cuối cùng thành công ta cùng đại bá khởi tử hoàn sinh rồi như thế. nhị đệ. Tam đệ. Cùng đại ca trùng phùng không cao hứng sao tề nhận trầm trọng lắc đầu nói đoạt xá trùng sinh dạng này cấm kỵ chi thuật ta không tin không có khuyết điểm tề quý trầm mặc tề lưu cũng trầm mặc không nói bọn hắn đối với cái này phương tự nhiên đều có nghiên cứu biết rõ trong đó rất nhiều tai hại ứng hàng tại tề thị đám người hét lên kinh ngạc tiến hành đối thoại lúc giữ vững trầm mặc chính là vì nhiều thám thính một phần hữu dụng bí văn quả nhiên cực kỳ kình bảo lại là đoạt xá trùng sinh dạng này cấm kìa chi thuật liền ứng hằng đều chấn động vô cùng không nghĩ tới dạng này cấp huyện thế gia vậy mà biết dạng này cấp bậc bí thuật mặc dù là cấm kìa chi thuật thế nhưng ứng hằng ánh mắt hít lại bất quá nghĩ đến hiện tại mới thôi còn không có lộ diện cái kia đảo hiệu điển hoa thần bí đảo nhân Ứng hàng tạm thời đè xuống trong lòng sao đồng suy nghĩ Người trong đạo môn phát hiện sau đó Nhất định sẽ hủy đi cấm kỵ chi thuật hết thầy Hồ sơ hồ sơ Cùng nhân viên tương quan Ta nếu như là nhục tay trong đó Nhận được trong đó truyền thừa Bọn hắn những này châu một dạng quật cường nhận lý lẽ cứng nhắc Như lão đạo cũng sẽ không để ý ta hoàng tộc thân phận Đồng dạng sẽ dọn dẹp ta là họ không phúc ai, không nghĩ tới việc này phát sinh lúc vậy mà trực tiếp liên lụy đến đạo môn cao nhân. Nếu như là tốt biết bao nhiêu trầm mặt một lát sau, tề quý hồi đáp, lão nhị vẫn là ngươi tính cách trầm mùng, tâm tư kiến đáo, không sai. căn cứ chúng ta thôi diễn là có vài hạng tai hại, bất quá. Tất nhiên chúng ta cứu sống lại rồi. Nói rõ Du Nhi đã giải quyết mấy cái chỗ mấu chốt. Còn lại. Nghĩ đến lấy Tiểu Du thông minh tài trí cũng không đáng kể. Lão nhị Người tông lao lớn nhất. liền là sinh ra Tiểu Du cái này khoáng thế kỳ tài tề nhận ánh mắt chớp động. Hình như đoán được cái gì. Do hỏi. Du Nhi. Hắn. Thế nào tề quý cười nhất nhất trong tay té xỉu an tiểu ấp nói. Đã chuyển hóa làm vừa quái Hiện tại chính cần một bộ thịt ngon thân Đoạt xá trùng sinh đâu Tề nhận ngưng trọng lắc đầu nói Nếu như là an tiểu ấp tại tề phủ xảy ra chuyện Tề quý cười nhạo nói Ngươi vừa rồi len sát Chiêu bí pháp thiên vũ sát đều dùng đến Ta không tin Ngươi không có xếp an tiểu ấp Tâm chúc ta muốn đồng an tiểu ấp Ngươi lại chạy tới nói An tiểu ấp không xảy ra chuyện gì chập chập tề nhận còn muốn nói điều gì tề tống vượt lên trước mở miệng nói mọi người đồng tục lý nên lẫn nhau lý giải lẫn nhau chiếu cố đối mặt hoàng tục nhất trí đối ngoại chúng ta tộc lão hội cùng tề phủ trưởng tử nhất mạch cùng tiến thối tề quý đánh giá tề tống trong chốc lát kinh ngạc dò hỏi ngươi là tề tống sao so mười mấy năm trước già đi rất nhiều Kém chút đều nhẫn ngươi không ra rồi chúc ta tề phủ cách này phong thủy cục. Hẳn là các ngươi cách này một mạch bố sao gia tăng tại chúc ta tề phủ trưởng tử nhất mạch cách này chớ chú. Hẳn là vì vậy mà sinh ra sao chập chập. Tề quý hỏi nơi này. Cũng không còn trông cậy vào tề tống trả lời. Chỉ là lắc đầu. Ánh mắt bên trong mang theo bùi ngùi mãi thôi tâm tình rất phức tạp. Dùng hồi ức trước kia giọng điệu thút thiết nói. Chập chập. Ta trước khi chết đột nhiên tỉnh ngộ cho nên lưu lại nguyện vọng liền là tiêu diệt các ngươi cách này một mạch. Lấy tiểu du bản sự. Ta đều cứu sống lại rồi. Ngươi bây giờ lại còn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt ta. Thật làm cho ta có chút nhi kinh ngạc. Ít thọ huyền phong thủy trận hủy bỏ cách âm cách quang hiệu quả. tề du thanh âm từ bên trong truyền đến. Đại bá. Ta muốn ra tay tới. Chỉ là một mực không có cơ hội Sau đó nghĩ đến dù sao đại bá ngài muốn cứu sống lại rồi Liền để cho ngài tự thân đồng thủ đại bá nếu là có ý Xin cứ tự nhiên tề quý quét xem náo nhiệt ứng hàng một đoàn người liếc mắt Lắc đầu nói Thời cơ không đúng Quên đi Lần sau đi Tiểu du giống như đời không được Rất lâu không nói chuyện Nói nhảm có chút có thêm bắt đầu làm việc tề quý lắc đầu cổ hướng về phía tề liêu nói. Đại bá. Ngươi đến chặn đường. Ta đến phá vây tề liêu buông xuống đáng ôm đàn. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn. Cười nói. Ngươi vì ta tranh thủ đầy đủ thời gian. Ta đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể lấy bắt đầu ứng hằng sắc mặt đại biến. Nói. Không tốt tề nhận càng là trực tiếp hô lui nói xong mặc kệ những người khác phản ứng trực tiếp lui về phía sau hơn một trăm trượng tiếp đó hình như không yên lòng lần thứ hai lui hai ba trăm trượng tề triệt nghe tề nhận lời nói lập tức lui lại tề hoành do dự một chút cũng đi theo lui ra phía sau tề tống không cam tâm tại tề hoành lui ra phía sau sau đó hai bên muốn đánh mới bất đắc dĩ lui xuống tới ứng hằng trực tiếp lách mình phóng tới tề liêu tề liêu nhẹ nhàng khẽ vỗ đàn lắc đầu nói đã xong rồi ngự vượt bí pháp sát khí trùng kích dây đàn vương một đầu màu đen cương khí sợi tơ sợi tơ một chỗ khác liên tiếp một cái vừa quái ngăn tại ứng hằng phía trước hướng về phía ứng hằng đầu phun ra một đảo màu đỏ thấm trùm sáng Tốc độ quá nhanh, ứng hằng căn bản không kịp phản ứng, bị đỏ thấm trùm sáng trực kích chán. Bất quá, ứng hằng chỉ là lui về sau một trường, lung lay não đại cũng không có trở ngại. Ứng hằng nói đồng thủ, ứng xã lập tức phóng tới tê quý, muốn cứu an tiểu ấp. Tôn đạt, lâm tái, hai cái cương khí cảnh người hầu đồng thời đi theo ứng xã phóng tới tê quý. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu không phải chiến đấu Mà là cứu thế tử điện hạ tề quý Nhìn xem phóng tới hắn ứng giá mấy người một đám cương khí võ giả Cười ha ha tự mình cảm ngộ nói Đoán mệnh nhất mạch Không sợ nhất liền là quần ẩu nói xong Bí pháp yến tiềm khởi động Thân ảnh rất nhanh trong đám người né tránh lấy phóng tới ít thỏ Uyển. Tề quý như vào chỗ không người Từ những người này ở giữa Hiểm lại càng hiểm hiện lên. Còn đầy đủ lợi dụng bọn hắn lẫn nhau ở giữa cố kỵ, Thoạt nhìn kia là nói không nên lời thong song. Còn có sành dối cười ha ha treo chọc những người này. Không có cấm kỵ võ giả ngăn cản. Các ngươi đám rác rưởi này có thể ngăn không được ta. Ha ha ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm tám mươi lăm chậm chế ứng hằng phát hiện sáu người chặn đường một cái hai tay mang theo một người sống sờ sờ cùng bàn long giáp cương khí tiểu thành võ giả đều ngăn không được được trong lòng là chấn kinh tại đoán mệnh chi thuật đạt đến tôn sư cấp bậc cường đại lại đối ứng giá bọn người mười phần thất vọng phí vật ứng hằng mong muốn vứt xuống tề liêu trước cầm xuống tề quý Bất quá tề liêu chỗ nào khả năng dễ dàng như vậy để cho hắn đạt được tề liêu công kích nhìn như không làm gì được hắn. Thế nhưng, hắn tiếp xuống cũng không dễ dàng. Hơn nữa, nếu như là tề liêu công kích cương khí viên mãn phía dưới không có cương khí bao trùm bảo hộ đầu võ giả, tuyệt đối đều là một kích trí mạng. Chạm vào chết ngay lập tức, vượt quái tốc độ quá nhanh. Hình như trong nháy mắt lại lần nữa đứng ở ứng hàng phía trước. Trong miệng lần thứ hai phun ra một đạo màu đỏ thấm trùm sáng. Đã sớm chuẩn bị ứng hàng lần này thân ảnh nhất chuyển. Hiểm lại càng hiểm né tránh. Đây là tề liêu ngự vụ chi thuật có vấn đề. Ngự vụ sau đó. Từ quái hiện hóa ra ngoài. Không giống trước đó. Hoàn toàn là ẩm thân trạng thái. Như thế càng để cho người khó lòng phòng bị tề liêu ngự vượt chi thuật quá lợi hại Ấn hằng không có ý định cứng đối cứng Ý định trước nhặt quả hồng mềm nắm Thế là Tại tề quý sắp xông ra Ấn giã vòng vây thời điểm Ấn hằng chợt lách người Ngăn ở tề quý phải qua trên đường đi Tề quý không thể không lần thứ hai quay lại Tại Ấn giã sáu người ở giữa Xuyên tới xuyên lui Nghĩ biện pháp lần thứ hai phá vây. Tề du đứng tại ít thỏ huyền phong thủy trận bên trong. Nhìn xem ngoài trận đánh nhau. Một bên thu thập mọi người số liệu. Một bên trong lòng thôi diễn. Không nghĩ tới. Đại bá cùng liêu bá công bọn hắn có thể nhanh như vậy liền đem nguyên chủ hồi tưởng thiên phú và năng lực sung hồi quán thông. Sửa cũ thành mới. Xem tới. Đoạt xá trùng sinh chi pháp cũng sẽ không ảnh hưởng người ngộ tính thiên phú cái này đối ta tới nói thật là một cái thiên đại tin tức tốt đột nhiên tề du những mày tự lẩm bẩm tam tài trận lại bị hủy điển hoa đạo trưởng nhanh như vậy đã tìm được hạt tâm vị trí xem tới thành lũy dưới mặt đất những này cơ quan căn bản khốn không được hắn cái tốc độ này xem tới điển hoa đạo trưởng cũng tinh thông cơ quan chi thuật ta cần tăng thêm tốc độ Hy vọng còn kịp. Tề Du lần này không có mượn nhờ phong thủy trận nói chuyện, mà là trực tiếp cách không hướng về phía phong thủy trận bên ngoài hai người. Lần thứ hai thúc giục nói, "Đại bá, Liêu bá tông, không muốn chơi. Thời gian không nhiều rủ quái thanh âm, chỉ có thức tỉnh âm dương nhãn có được siêu phàm cảm giác người, hoặc xử quái phục sinh người có thể nghe đến." Tại chỗ Tề Quý cùng Tề Liêu tự nhiên Nghe được tề xu thanh âm Hai người nghe xong đều nghiêm túc Tề liêu tiếng đàn biến đổi Xuất hiện lần nữa một cái màu đen cương khí sởi tơ Một chỗ khác đồng sản kết nối lấy một cây rửa quái Hai cây rửa quái đồng thời đan sen biến ảo vị trí Sử dụng sát khí trùng kích Công kích ứng hằng Để cho ứng hằng không thể không tạm thời buông ra chặn đường tề quý tâm tư Tề quý nắm chắc thời cơ thân ảnh đột nhiên chớp liên tục giống như xuất hiện vài bóng người tại ứng giả sáu người đại loạn lúc lập tức xông ra sáu người vòng vây vọt vào ít thỏ uyển ứng giả mấy người sáu người phát hiện mắc lừa sau đó lập tức phóng tới ít thỏ uyển tại ít thỏ uyển bên ngoài phong thủy trận ngừng lại không dám mạo hiểm tùy tiện tiến vào bên trong ứng hằng tức hoa hoa hét lớn phế vật sáu người chặn đường một người đều chặn đường không được đáng tiếc đối mặt hai cái vừa quái quấy dối ứng hằng cũng chỉ có thể phân tâm mắng hai câu hắn muốn nhờ tề liêu dây dưa căn bản làm không được còn không giúp ta ứng hằng quát ứng giã mấy người sáu người lập tức phóng tới tề liêu tề liêu nhẹ nhàng nhíu mày một cái tiếng đàn lại biến xuất hiện lần nữa hai cây màu đen cương khí sợi tơ liên tiếp lấy hai cái rùa quái xuất hiện tại ứng giả sáu người phía trước hướng về phía ứng giả bọn người phát ra sát khí trùng kích bí pháp hai cái cương khí cảnh thị vệ lập tức tiến lên một bước ngăn cản không nghĩ tới ứng hàng chặn đường đứng lên thành thảo điêu luyện nhưng đã đến bọn hắn bên này lại hai cái thị vệ ngăn cản chỉ cản lại bộ phận Một phần nhỏ đột phá bọn hắn chặn đường. Đánh chúng vào thân thể bọn họ. Một cách đầu bị đánh chúng. Tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Một cách khác thân cao. Nhảy qua đến ngăn trở thời vận tức tốt. Chỉ là bị đánh chúng ngực phải phổi. Có cương khí bao trùm. Cũng không có trở ngại còn lại ứng giá bốn người. Lập tức sợ đến không còn dám đột tiến. Tứ tán lấy tránh thoát. Lúc này. Bọn hắn mới chính thức rõ ràng cương khí viên mãn thực lực kinh khủng. Rõ ràng vì cái gì không còn lấy cương khí võ giả tương xứng. Mà là xảy ra khác một cái cấm địa võ giả sưng hào rồi ứng hẳn không có để ý hai cái cương khí cảnh thị về tử thương. Mà là nhìn xem khống chế bốn cái rửa quái tệ liêu. Cười nói. Đồng thời khống chế bốn cái rửa quái Đây đã là ngươi cực hạn sao ngươi có thể duy trì trạng thái này bao lâu tề liêu một bên đầu đầy mồ hôi vuốt đàn. Một bên thoải mái cười nói. Liêu thân thể không cần tắc hạ quan tâm. Ngươi có bản lĩnh. Đột phá ta chặn đường rồi nói sau ứng hằng một bên né tránh. Một bên dùng ánh mắt còn lại quét về phía ít thỏ huyền phong thủy trận bên trong. Trong mắt ẩm chứa vẻ lo lắng. Bán long bán nhân võ đạo pháp tướng ứng giá không biết ta thế nhưng là biết rõ, này thiên phú, không chỉ có riêng là cương khí viên mãn đơn giản như vậy à nếu như là ứng thạch ở chỗ này xảy ra chuyện, bị cấm địa những người khác biết rõ, ta chịu tội. nhưng lớn lắm nhìn thấy phong thủy trận bên trong biến hóa, ứng hằng sắc mặt đại biến, thầm nghĩ, chậm chế. Tề nhận bốn người một mặt chấn kinh nhìn xem Tề Quý cùng Tề Liêu cùng An Vương một đoàn người chiến đấu, thực sự là. Để bọn hắn mở rộng tầm mắt Tề Triệt không chịu được cảm thán nói: "Đại ca thật là cương khí tiểu thành sao như thế lợi hại như vậy, sáu cái cương khí đại thành người vây công chẳng đường, vậy mà đều không thể thành công." "Thật sự là quá lợi hại rồi." Tề Hoành vuốt sâu, giải thích nói: Hẳn là đoán mệnh chi thuật đạt đến tông sư cấp sau đó, kết hợp hải khẩu yến thì tốc độ bí pháp, yến thiểm, sinh ra chất biến, mới có thể để cho tế quý làm đến cương khí viên mãn phía dưới vô địch thủ đi đây chính là tông sư cấp cường giả thật là cường đại A ta cũng chỉ ở tông sư hồ sơ trông được đến qua. Chúng ta tế thủy tề thì đã hơn 60 năm chưa từng xuất hiện tôn sư cấp bậc võ giả còn lại là đoán mệnh chi thuật dạng này học thuyết nổi tiếng Đại Mạch cùng võ giả kết hợp phía sau uy năng thật là kinh người còn có ngự vượt chi thuật dạng này kỳ thuật. Đáng tiếc. Tề hoàng cố Kỷ tề tống, lắc đầu không nói ra tiếp sau lời nói. Tề nhận lại tiếp lời. Thở dài nói. Đáng tiếc. Tề quý cùng tề liêu. Đều cùng tông nội bộ lục đục tống thúc công Ngươi cứ nói đi tề tống lại lắc đầu cười nói Trước kia ta một mực đối với các ngươi phủ chủ nhất mạch lòng mang ái náy Bất quá Phát sinh chuyện hôm nay Ta ái náy ngược lại biến mất tề liêu Tề quý hai cái tông sư cấp mật cường giả Lại thêm càng hơn một mật tề du. Còn có bọn hắn sáng tạo truyền thừa bí pháp Bọn hắn Lại là chúng ta bày xuống phong thủy cục trong lúc vô tình chế tạo ra hiện Dạng này nhân vật thiên tài Vậy mà có thể do con người chế tạo ra Chẳng lẽ Các ngươi không cảm thấy đây là một cái thiên đại tin tức tốt Sao tề nhận tức lăng một chút tay áo nói Hừ thật là không thể nói lý người điên tề hoành cùng tề triệt nghe xong Lại là một trận trầm mặt Đều có đâm chiêu ít thỏ uyển bên trong Tề quý xông tới sau đó. Tiện tay đem an tiểu ấp cùng bàn long giáp ném xuống đất. Tiếp đó mới thở ra thật dài khẩu khí. Xoa xoa cái trán mồ hôi. Đối tề du nói ra. Vừa mới thích ứng cố thân thể này. Thật là có chút không quen. Mới hoạt động như thế một hồi. Cơ hội sống tiêu hao có chút lớn bộ thân thể này. Khả năng không được bao lâu thời gian rồi tề du nhìn lướt qua. Phán đoán nói. Nếu như là không còn kịch liệt như vậy hoạt động Hẳn là có thể sử dụng 3 năm trái phải đi ta bí thuật vẫn còn có chút đi vết Cơ hội sống không thể tự sinh Cần cải tiến địa phương không ít Bất quá dù đã có mạch suy nghĩ Chỉ là cần chút thời gian cải tiến ủy thuật đại bá cùng liêu bá công Tề quý cười lắc đầu nói Khó khăn nhất bộ phận đã giải quyết Còn lại không vội từ từ sẽ đến Ta và ngươi liêu bá công Cũng trở lên tề su gật đầu cười. Nhìn xem an tiểu ấp, Càng xem càng vui mừng. Huyết mạch võ già. Biến gì võ đạo pháp tướng. Còn có cái này ngộ tính. Cố thân thể này thiên phú. Thật là tốt tề quý cười nói. Ngươi hài lòng liền tốt. Nhanh bắt đầu đi tề su gật gật đầu. Vung tay lên. Còn lại trên thẻ che dây thừng tự động cắt ra. Từng mai từng mai thẻ tre không gió mà bay Giống như mất đi trọng lực một dạng bay lượn đến giữa không trung Như có một cái tay tải gãy Hay là có một đầu không nhìn thấy tuyến tải dẫn sắt Những ngày thẻ tre bay múa di động tới hợp thành một cái cùng phía trước Hai cái giống nhau như đúc dựng ngược tế đàn Tề du nhảy đến giữa không trung Dựng ngược tế đàn giống như có trọng lực đồng dạng Đem tề du một mực hấp dẫn lấy tề du thản nhiên nằm tại rừng ngược tế đàn, cùng an tiểu ấp tư thế sống nhau như đúc, như chiếc gương bên trong soi sáng ra đến hai cái hình tượng, rừng ngược tế đàn lơ lửng ở an tiểu ấp trên thân thể không, tế đàn bên trên chậm rãi tụ tập được hồng sắc quang vựng, tế đàn phía dưới hồng sắc quang vựng càng ngày càng dày đặc, một đảo trùng sáng màu đỏ chậm rãi thành hình, che mất nằm bên trong trên đó tề du đang muốn sung kích mà xuống đụng phải an tiểu ấp trước đó đột nhiên biến mất tề su từ tế đàn bên trên nhảy xuống một mặt ngưng trọng nhìn một cái bầu trời lẩm bẩm nói vẫn là chậm trễ ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm tám mươi sáu đột phá siêu phàm từ một cái chớp mắt vạn năm trạng thái bên trong phục hồi thần trí điển hoa đối đột phá siêu phàm có một cái rõ ràng nhận biết biết rõ tam đại mạch hệ bản chất liền là trong tay nắm giữ một đầu lột xác pháp môn. Sở hữu tương ứng chi mạch đều dùng bọn hắn pháp môn lột xác. Mới tạo thành tam đại mạch hệ. Thông qua tam đại lột xác pháp môn nghiên cứu. Điển hoa cũng nhập ra tùy tục. Mở ra lối riêng. Nghiên cứu ra nhất phù hợp chính mình loại thứ tư lột xác pháp môn. Điển hoa hồi ướp một lát. Một cái chớp mắt vạn năm sau cùng. Hình như có vẫn chưa thỏa mãn chi ý. Bất quá đột phá siêu phàm chi pháp là hoàn chỉnh. Đồng thời rõ ràng cấp ra nhất định nhắc nhở. Cần điểm hóa ra thuật luyện khí. Đồng thời siêu phàm sau đó. Mới có thể tiếp tục dùng màu đỏ điểm hóa quả. Lần thứ hai điểm hóa hoàn thiện tiếp sau pháp môn. Cái pháp môn này. Còn rất có có thể làm điển hoa đặc biệt tại một cái trước mắt vạn năm trạng thái phía dưới. Thôi diễn hoàn thiện ở chỗ này tấn cấp siêu phàm quá trình. Đã sớm đã tính trước. Tư không nhẹ nhàng điểm một cái. Tiên kiếm bay đến điển hoa trước thân. Điển hoa tay phải cầm tiên kiếm. Hướng cột kim loại chính trung tâm. Một kiếm đâm xuống. Một nửa tiên kiếm chui vào cột kim loại bên trong. Chui kiếm cuối cùng. Vừa lúc cùng điển hoa cái rốn cân bằng. Vì giữ bí mật, điển hoa gây tặc mở ra ngăn cách thanh âm cùng ánh sáng trận pháp. Bước ra một giọt đầu ngón tay máu. Câu thông kiếm linh. Để cho kiếm tiên phối hợp với. Tại điển hoa trong đan điền tạo thành một cái tiên kiếm hư ảnh. Hoàn thành trọng yếu nhất một bước. Bản mệnh pháp khí thành bởi vì tiên kiếm vốn chính là điển hoa điểm hóa ra tới. Còn có kiếm linh tồn tại. Cho nên rất nhiều trình tự trải qua đơn giản hóa. Hoặc là chuyển hóa không kiếm linh hoàn thành. Cho nên mới nhẹ nhàng như vậy hoàn thành bản mệnh pháp khí nghi thức bản mệnh pháp khí. Chính là một cái chớp mắt vạn năm trạng thái phía dưới. Điển hoa thôi diễn ra. Nhất phù hợp chính mình loại thứ tư lột xác pháp môn. Tiên kiếm trở thành bản mệnh pháp khí một nháy mắt. Tiên kiếm bên trên tia sáng màu vàng hóa thành một đảo trùm sáng. Đâm về điển hoa cái rốn trực tiếp đâm rách tầng kia để cho điền hoa tuyệt vọng ngăn cách tại phàm tục cùng siêu phàm ở giữa bình chướng chùm sáng cùng trong đan điền tiên kiếm hư ảnh dung hợp sau đó tiên kiếm hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực dưới sốn ba tất vùng đan điền đả thông cùng ngoài then địa thông đạo bên trong ngoài then địa bắt đầu giao hội tiên kiếm thông qua cắm vào trong đó cột kim loại đã tham dự toàn bộ tế thủy huyện phong thủy cách cuộc bên trong Mượn điển hoa cùng thiên địa giao hội cơ hội Giúp ra thiên địa linh khí Thông qua tiên kiếm Rót vào điển hoa trong đan điển Đây chính là huyền mẫu chỗ đứng mượn nhờ phong thủy trận lột xác pháp môn Ở chỗ này Bị điển hoa làm phụ trợ bổ sung Cho mượn Lần thứ nhất nổi Ngoại thiên địa giao hội Là trời ban cơ hội Nếu như là lợi dụng được Có thể đánh xuống nền móng vững chắc Đồng thời Đây cũng là phá hư cách này cấm kỷ phong thủy trận giúp củi dưới đáy nồi chi pháp đem nơi đây linh khí lấy ra. Cách này cấm kỷ phong thủy trận đã mất đi linh khí. Tự nhiên, vô luận tề du có bất kỳ tính toán mưu đồ. Cũng không thể thực hiện thiên địa giao hội trong nháy mắt. Điển hoa cảm giác chính mình tựa như là cái kia cuối cùng từ đáy giếng leo đến miệng giếng. ngẩng đầu nhìn đến toàn bộ bầu trời ếch xanh. Cảm giác toàn bộ thiên địa nói không nên lời bao la bao la lại hình như ngồi tại lái về phía biển rộng trên thuyền lớn, nghênh kích lấy trên biển sóng gió, nhìn qua nhìn vô tích biển rộng, không biết phương hướng, trong lòng mê mang. Đột nhiên, điểm hóa thù ở trong lòng hiện lên, Điển Hoa lập tức tỉnh táo lại, không còn mê mang, hình như lập tức có được kiên định không thay đổi tín niệm, rõ ràng biết rõ tương lai đường ở phương nào điển hoa có minh ngộ cách này là đạo tâm hoặc là võ giả nói tới võ đạo ý chí điển hoa đạo tâm tại trải qua một lần lánh một cái trước mắt vạn năm sau đó sớm đã bị rèn luyện nổi tình thâm hậu đã sớm minh sắc tu hành phương hướng lại thêm lưng tựa điển hóa không gian điển hoa tự nhiên tín niệm kiên định cho là mình nhất định có thể tu luyện tới cực hạn đạt đến tu hành cảnh giới viên mãn không có một chút dao động kiên định đạo tâm hoàn thành ý chí lột xác sau đó điển hoa từ thiên điện giao hội bên trong tỉnh lại thôi diễn sau đó phát hiện tuy rằng cảm giác quá rồi cũng thật lâu kỳ thật cùng một cái trước mắt vạn năm rất giống trong hiện thực mới quá rồi rất thời gian ngắn ở giữa mới một chén trà công phu có chút tương tự chẳng lẽ giữa bọn chúng có liên hệ gì đáng tiếc Cấp bậc kia quá mức cấp cao. Điển hoa mới vừa vặn đột phá phàm tục hạn chế. Tấn cấp siêu phàm. Căn cứ liền không có một chút đầu mối. Thế là. Thức thời lập tức đình chỉ ý nghĩ này. Răng xuống đáy lòng. Chờ sau này cấp độ đến. Lại tiến hành nghiên cứu. Trên địa cầu. Trải qua tiểu học. Trung học. Cao trung, Đại học mấy người tứ đại giai đoạn hệ thống giáo dục sau đó điển hoa liền có phương diện này giác ngộ học tập cái gì cấp độ tri thức làm cái gì cấp độ đề mục đến cái gì cấp độ trình độ nghiên cứu cái gì cấp độ vấn đề không thì liền là tự tìm khổ ăn lãng phí không thời gian cùng tinh lực kết quả là hai đầu không cái gì cũng học không tốt điển hoa dùng nội thị thuật cảm giác hắn đan điền biến hóa trong lòng có minh ngộ lột xác bình chướng tức là ngăn đường chi quan cũng là thành đạo chi cơ lúc này vỡ vụn bình chướng giống như mở được một đoàn ngay tại nấu đồ sứ bùn phôi triều tượng ý nghĩa đan điền đang từ từ biến thành sự thật trên ý nghĩa chân thực tồn tại đan điền mà cái này đan điền hình dạng lớn nhỏ quyết định bởi nơi này lúc ngay tại quá trình luyện chế quá trình này cực kỳ mấu chốt đan điền tạo nên chỉ có một lần cơ hội tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại một khi lần này không có tạo nên tốt cái kia ảnh hưởng đến sau này tu hành nó lớn nhỏ quyết định điển hoa sau này tu hành căn cơ cùng tiềm lực lúc này tiên kiếm rút ra linh khí liền có đất dùng võ thông qua tiên kiếm hư ảnh chuyển hóa sau đó cùng vỡ vụn đan điền bình chứng hóa làm một thể đang không ngừng vì mở rộng lấy đan điền Thêm bùn thêm củi. Gia tăng lấy đan điền thể tích. Có tiên kiếm hư ảnh trợ giúp. Chuyển hóa tốc độ cực nhanh. Không đến một chén trà công phu điển hoa đan điền liền đã mở rộng đến cực hạn. Đình chỉ mở rộng. Linh khí bắt đầu rót vào vừa mới thành hình trong đan điền. điền hoa cảm giác. Tiên kiếm tựa như một cái công suất lớn máy bơm đồng dạng. Tràn vào đan điền nước. Tựa như thác nước đồng dạng. Tiếp đó hóa thành mưa rào tầm tát. Mà đan điền tựa như một khối hạn hán đã lâu gặp cam lâm đất đai đồng dạng. Đói khát hấp thu những này nước. Những này thiên địa linh khí cùng thẳng đến tồn tại ở đan điền tiên thiên chân khí cùng tinh thần lực tiến hành dung hợp. Giống như xảy ra thần kỳ phản ứng hóa học đồng dạng. Lập tức bắt đầu sinh ra lột xác. Điển hoa thông qua nội thị. Phát hiện hoàn thành lột xác sau đó chân khí. Màu sắc từ màu trắng biến thành nhàn nhạc màu vàng cam Chân khí kết cấu cũng phát sinh căn bản tính biến hóa Giống như từ một đoàn vụn cát biến thành một sợi dây thừng Chân khí phần tử ở giữa liên hệ Giống như có một đầu tuyến dính liếu Theo một loại nào đó quy luật chung quanh hai cái chân khí phần tử Qua lại kết nối Càng thêm chặt chẽ Kết làm một thể Điển hoa trong lòng hơi động nói kết hợp dạng này chặt chẽ. Lột sắc phía sau chân khí. Cũng đã thỏa mãn ngoại phóng đến bên ngoài cơ thể điều kiện không phải lại gọi chân khí. Hẳn là xảy ra khác một cái tên. Phải gọi. Linh lực. Nhìn xem linh lực sinh ra. Nhìn xem cái này màu sắc. Điển hoa nghĩ đến tề nhận. huyền mẫu mấy người khí vẫn là màu vàng cam người ta hiện tại là cùng huyền mẫu ở vào cùng một cách đẳng cấp, là đạo môn bên trong định nghĩa cùng cương khí võ giả cân bằng chân khí cảnh võ giả võ giả cái xanh từ này thật là khó chịu chân khí cùng cương khí rõ ràng là hai cái khác biệt năng lượng, đạo môn sáng tạo ra hệ thống tu luyện rõ ràng đã thoát ly võ đạo hệ thống đi lên rồi thuộc về mình con đường. Là cái gì còn chấp nhất xưng chính mình vì võ giả đây chính là xã hội tập tục ảnh hưởng tới đạo môn một mực khát vọng có được cùng thế gia đại tộc cương khí võ giả đồng dạng cấp bậc siêu phàm tồn tại. Sáng tạo ra sau khi đến. Tự nhiên tranh thủ thời gian mệnh danh đối ứng đẳng cấp võ giả. Coi như cùng cương khí hoàn toàn khác biệt. Cũng kiên trì dạng này gọi. Tội gì khổ như thế chứ điển hoa quyết định. Sau này chính mình liền gọi tu tiên giả rồi còn như đạo môn những người khác tùy bọn hắn tiện tùy rằng đã hoàn thành lột xác thế nhưng tấn cấp cũng không hề hoàn toàn kết thúc thiên địa linh khí yêu nguyên còn tại rót vào bên trong chuyển hóa làm linh lực không lâu sau tiêu hao hết tiên thiên chân khí cùng tinh thần lực sau đó không hình thành nên linh lực linh khí sẽ không làm sao chìm vào trong đan điền. dự trữ lên Chờ đợi tiên thiên chân khí cùng tinh thần lực xuất hiện. Tự động hoàn thành lột xác. Hình thành linh lực. Điển hoa ý định trong đan điền nhiều dự chứa chút linh khí. Đột nhiên linh khí trì trệ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là. Ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương 187 giúp lui tề du suy tính một lát. Thở dài đối tề quý nói. Đại bá Sự tình không thể trái Chỉ sợ muốn sớm rút lui tề quý khẽ cao mày nói Là bởi vì kia cái gì Điển hoa Đạo trưởng hắn thật có lời hại như vậy Ngươi cũng đấu không lại hắn tề su lắc đầu nói Điển hoa Đạo trưởng người này vượt gì Su cũng nhìn không thấu người này bất quá Đối phương một tay tiên kiếm chi thuật Công phạt vô định Lại là chúng ta dự quái khắc tinh tạm thời tới nói Vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng tê quý gật đầu nói. Tốt. Nghe ngươi. Tiếp xuống kế hoạch là Tề du lập tức đem chính mình kế hoạch cùng tê quý giao phó một lần. Tiếp đó chỉ vào hôn mê bất tỉnh An Tiểu ấp nói. An Tiểu ấp là tốt nhất thể đánh bạc. Lợi dụng hắn thoát khỏi an vương nhất hệ người. Cấp tốc ly khai. Không muốn ở lâu. Theo du căn sẵn che giấu thân phận mười ngày nửa tháng sau đó, du sẽ cùng các ngươi tụ hợp không có nhục thân. ngươi như thế bảo trì linh trí du đều có biện pháp, yên tâm đi. du mới vừa vặn chuyển hóa làm rùa quái, còn không có chơi chán đâu. cũng không muốn mất đi linh trí tề quý lúc này mới yên lòng lại. Đá hôn mê an tiểu ấp một thước nói, tốt như vậy nhục thân. Cứ thế từ bỏ có chút đáng tiếc tê su đối với cái này ngược lại là thoải mái cực kỳ. Cười nói. Thiên địa kịch biến. Người mới xuất hiện lớp lớp. Thịt ngon thân không phải ít. Không cần nóng lòng nhất thời nếu có thể chiếm hắn nhục thân. An tiểu ấp chết rồi đối với chúng ta tới nói là hại lớn hơn lợi. Vẫn là thả hắn trở về đi tê quý ngẩng đầu nhìn liếc mắt tê su. Lắc đầu nói. Người nhạc liền là lòng mềm yếu rồi quên đi. Theo ngươi đi tế quý cùng trước đó đồng dạng, nhấc lên An tiểu ấp, liền muốn rời khỏi ít Thọ Uyển Phong Thủy trận. Tề Du chỉ chỉ bàn Long Giáp nói: "Ngươi tốt làm đến cùng. Vật này không hoàng tộc huyết mạch cũng không dùng đến." Còn cho bọn hắn đi tế quý lắc đầu nói: "Ngươi nha tế quý một cách tay khác nhấc lên bàn Long Giáp, như trước đó đồng dạng, Đi ra phong thủy trận. Đối ứng hằng nói. Nếu muốn an tiểu ấp còn sống trở về. Liền dừng tay ứng hằng đã sớm phát hiện phong thủy trận bên trong biến cố. Thấy được vừa rồi tà thuật hình như thất bại. Liền đoán được sẽ có biến cố. Không nghĩ tới. Vậy mà biến cố thật xuất hiện. Hơn nữa. Tựa hồ là hướng hắn chỗ chờ mong phương hướng phát triển ứng hằng lập tức lui ra phía sau một bước. Quát. Dừng tay xếp tại một bên bó tay bó chân quấy dối lại không dậy nổi cái tác dụng gì ứng giá bọn người hết lại. Mới hừ lạnh một tiếng. Mới tề quý nói. Các ngươi muốn làm cái gì hoa văn đây ta khuyên ngươi. Lập tức thả ứng thạch. Không thì. Hoàng tục sẽ không bỏ qua các ngươi những này tà ma ngoại đạo ứng hằng nói xong. Phía sau chậm rãi xuất hiện trình tề quân trận. An Vương thân vệ quân đến rồi, tuy rằng chỉ có năm trăm người, lại có năm mươi giá nỏ quân dụng, mỗi người đều là kình lực võ giả, trong đó gần năm mươi người là kình lực viên mãn. Quân trận vừa đến, quân kỳ phấp giới chống quân cũng đến, tôn đạt cùng ứng giả lập tức tiến nhập quân trận bên trong. Tôn đạt đứng ở quân trận phía trước, ứng giả đứng ở chống quân mặt dưới. Dơ lên chống gậy ứng giá cùng tôn đạt lập tức sống như có chủ tâm cốt đồng dạng. Khí thế đại biến tề quý nhìn lướt qua. Ngưng trọng nói. Chập chập. Cố khí thế này. Ứng gia quân sao thật là nghe qua nổi danh. Trước đó còn kỳ quái tề xu vì cái gì nói nếu là không đoạt xá an tiểu ấp nhục thân. Tốt nhất bảo đảm hắn an toàn. Tạm thời không muốn cùng hoàng tộc trở mặt cái này An Vương chỉ là hoàng tộc một chi mạch. Vậy mà liền lợi hại như vậy. Có thể nghĩ hoàng tộc thực lực mạnh đến mức nào hơn nữa. Tê Quý phát hiện. Hắn có chút xem thường những này quân trận thuật quân trận một thành. Tốc độ của hắn ưu thế liền không có. Hơn nữa. Quân trận một thành. Trên dưới một lòng tề liêu ngự vượt chi thuật cũng bị phế đi. Hiện tại hai người bọn họ thật đúng là không có cùng quân trận đối kháng thủ đoạn tề du hẳn là có chút đối kháng thủ đoạn chỉ là tề du có một cái thần bí đạo môn cao nhân muốn đối phó không có cách nào giúp bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn rồi tề quý lắc đầu nói yên tâm đi tất nhiên ta liền sách theo còn sống an tiểu ấp ra tới chính là muốn trả lại các ngươi chúng ta cũng biết chúng ta là tà ma ngoại đạo chỉ sợ không cho phép tồn tại trên đời muốn rời khỏi cho nên liền làm phiền các ngươi an vương thế tử hộ tống chúng ta đoạn đường rồi ứng hằng nhìn thấy an vương thân vệ quân đến rồi ứng giả cùng tôn đạp cũng uy vị lập tức càng thêm có lực lượng trước vì ứng thạch mang lên bàn long giáp lại nói cái khác tê quý hơi nhíu mày lại thầm nghĩ Lại bị tiểu du cho đoán chúng hoàng tộc đối bàn long giáp Thật đúng là cực kỳ ị lại À không có bàn long giáp bảo hộ Bọn hắn sợ ta bất cứ lúc nào giết chết an tiểu ấp sao có bàn long giáp Coi như tế quý có thể cởi giáp Cũng cần một chút thời gian Có thời gian này kém Ứng hàng bọn người liền có phản ứng thời gian Là cứu là diệt Liền tải bọn hắn một ý niệm Tề quý vốn là cũng không nghĩ sinh sự Là thành tâm muốn trao đổi Thế là cười gật đầu một cách nói Có thể nói xong liền gọn gàng vì an tiểu ấp mặt lên rồi bàn long giáp sau đó nói Chúng ta muốn rời khỏi Hy vọng các ngươi bảo trì khắc chế Chờ đến tế thủy hà một bên Chúng ta nhất định sẽ thả an tiểu ấp tiếp đó không đợi ứng hằng phản ứng Đối tề liêu gật đầu một cái liền đứng dậy hướng thành Bắc Lao đi Tề liêu phối hợp ký kết ngầm theo sát phía sau Rất nhanh đi theo tề quý tiếp sau Ly khai tề phủ Ứng hàng quán hận nói Truy ứng hàng theo sát phía sau Ứng giá cùng tôn đạp dẫn đầu an vương thân vệ quân lại theo sát phía sau hướng thành Bắc tiến đến Lần này Bọn hắn không còn dám khinh thường Ly khai an vương thân vệ quân Lâm tái sườn sốt một chút, đi theo an vương thân về quân phủ cẩn, ly khai tề phủ. Tề nhận bọn người nhìn xem tề quý. Tề liêu cùng hoàng tộc người ly khai. hữu tâm ngăn cản. Nhưng không có một chút ngăn cản biện pháp không có thực lực. Nói cái gì đều là hư tề nhận nhìn về phía ít thọ Uyển. Bên trong phong thủy trận vẫn như cũ tồn tại. Bởi vì phong thủy trận nguyên nhân không chỉ có thể nhìn thấy bày trận năm con vừa quái bên trong loáng thoáng thấy được tề du thân ảnh quả nhiên tề du hiện tại đã là vừa quái hình tượng tề nhận trong lòng đau xót lách mình đến ít thỏ huyền bên ngoài hướng về phía tề nhận nói ngươi thế nào thành vừa quái tề du hướng về phía tề nhận cười làm người quá mức không thú vị tề nhận hai mắt có chút ướt áp nói Là ta, sơ sót ngươi, nếu như là... Tề du cười đánh gãy tề nhận tiếp xuống phiến tình lời nói, nói, phụ thân, không cần dạng này. Ngươi hết thầy. Du nhi đều tại trong khống chế. Chỉ sợ du so phụ thân. Còn hiểu hơn chính ngươi đâu tốt rồi. Phụ thân. Thời gian cấp bách. Du còn có sau cùng mấy món sự tình phải hoàn thành. Cũng không cùng phụ thân ôn chuyện rồi nói xong tề du vung tay lên ngũ vượt biến àng phương vị ít thỏ uyển lần thứ hai ngăn cách thanh âm cùng ánh sáng tiêu thất tại tề nhận trước mặt tề nhận thở dài quay trở về tề triệt bọn người trước thân xu nhi không thể vãn hồi rồi tề tống ánh mắt thâm trầm nói cái kia truyền thừa bí pháp đâu này tề nhận lắc đầu nói chưa kịp nói tề tống quét tề nhận liếc mắt Chuyển thân ly khai tề phủ. Hướng thành nam lao đi. Hiển nhiên là muốn trở về Sơn Trang rồi tề hoành sưởng sốt một chút. Lập tức đi theo tề tống tiếp sau. Cùng rời đi tề phủ. Tề triệt do dự một lát. Nói. Ta vậy liền trở về. Đem bên này tin tức. Mang cho phủ thân. Nhị ca. Ngươi khá bảo trọng tề triệt ly khai sau đó. Tề nhận lắc đầu nói. Thời gian dài như vậy, Sơn Trang vậy mà đều không có tới người xem tới. Sơn Trang bên kia ra biến cố lớn. Trước đó tề triệt cho hắn mang theo một phong phủ thân thư tín. Bên trong dấu riêng nâng lên một chút ý định. Hiện tại, hiện đang hướng tục lão hội nổi lên. Nếu muốn phế đi tục lão hội, trọng lập trang chủ một chức, để cho phủ chủ nhất mạch biến thành trang chủ nhất mạch. Một lần nữa cầm quyền bất quá. Tề nhận lại cảm thấy. Phụ thân làm việc có chút cuốn lên. Có một số việc. chậm rãi. Ngược lại kết quả càng tốt hơn tựa như hiện tại. Tề nhận nhìn lướt qua ít thỏ huyền liếc mắt. Tề nhận hiểu rõ tề du. Tin tưởng tề du nhất định sẽ lưu lại vài thứ cho tề phủ. Thanh trúc thần sắc lo lắng có đuổi tới tề nhận trước thân. Hành lễ nói. Lão ra. Nhị thiếu ra cùng tiểu thư. Té bất tỉnh tề nhận xứng sờ. Tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ. Tuy rằng trong lòng có suy đoán. Tề nhận cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lập tức trên mặt lo lắng nói ra. Phía trước dẫn đường. Tề du phong rồi ít thọ huyện. Tiếp đó hai tay một bên điểm. Hoàn thành một hệ liệt thao tác sau đó. Nhìn xem có chút tối nhạt vượt thể. Lắc đầu nói lần này bắt đầu vẫn còn có chút gấp gáp nhất là có điển hoa đạo trưởng biến số này tại tình huống dưới ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm tám mươi tám đối thoại linh khí lại bị người cắt đứt tại tế thủy huyện có năng lực như thế chỉ có tề du ta còn chưa tới cùng tìm ngươi phiền phức không nghĩ tới ngươi vậy mà trước tìm ta phiền toái tuy rằng đã đột phá những linh khí này chỉ là dệt hoa trên gấm lần này bị cắt đứt cũng không có ảnh hưởng đến điển hoa căn cơ. thế nhưng, bị tề xu hết lần này đến lần khác tính toán, điển hoa cho dù tốt tính khí, cũng nổi giận nếu là lại tăng thêm nguyên chủ bị vừa quái xếp chết. tề xu ở trong đó khả năng đóng vai nhân vật. lần này nhất định không thể bỏ qua hắn điển hoa nổ khí vừa lên. quyết định vừa phía dưới. không ngờ lại có mấy tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. điển hoa trước thân. Thân tiên kiếm phía trên xuất hiện một cái đồng thiết kính hư ảnh. Mặt kính bên trong hiện lên tề du thân ảnh. Tề du thân ảnh chỉ chiếm một phần tư. Tiếp sau loáng thoáng có thể nhìn thấy ít thọ huyền tràng cảnh. Ba quát ngũ dược tạo thành phong thủy trận. Còn có ba cái dựng ngược tế đàn. Điển hoa nhìn lướt qua. Đem ánh mắt tập trung đến tề du trên thân. Thấy rõ tề du bộ dáng. Điển hoa ngây người một lúc. Kinh ngạc nói Ngươi thế nào biến thành vừa quái ta còn không có đồng thủ đâu Ngươi làm sao lại chết rồi Còn chuyển hóa làm vừa quái điển hoa lại nhìn lướt qua trong mặt gương ba cái sự ngược tế đàn Giật mình nói Thì ra là thế Ngươi không phải là vì nhịp thiên cải mệnh Mà là vì chuyển hóa làm vừa quái tiếp đó hành đoạn xá trùng sinh chi pháp ngươi thật lớn mật tuy rằng thiên địa kịch biến Vừa quái hoành hành thế nhưng rùa quái lại là không là thiên địa xung thân rùa quái bực này thiên địa cấm kỵ tồn tại tề du dạng này tinh thông đạo môn phong thủy chi thuật không có khả năng không biết hắn lại còn đuổi tới biến thành rùa quái thật là một người điên tề du cười nói du thành thảo cấm kỵ phong thủy trận điển hoa đạo trưởng ngược lại là tuyệt không sốt ruột điển hoa lắc đầu nói ngươi gạt được huyền mẫu nhưng không gạt được bần đảo ngươi phong thủy trận trận cơ mặc dù là vừa quái phong thủy trận cần phải mượn lực lượng lại là địa sát chi khí cũng không cần tế sống chi pháp thu thập âm sát chi khí hoặc huyết sát chi khí nhìn ngươi muốn chuyển hóa vừa quái ta càng chắc chắn ngươi không biết tế sống bởi vì nếu là mượn nhờ âm sát chi khí hoặc huyết sát chi khí chuyển hóa làm vừa quái Ngươi càng thêm khó có thể bảo trì linh trí tề Du phủi tay Nói Quả nhiên không hổ là điện hoa đạo trưởng Ngày phong thủy chi thuật Là Du cuộc đời ít thấy tuy rằng cùng Du không phải một cách nội tình Thực sự đạt đến tôn sư chi cảnh quả nhiên Muốn giấu riêng qua ngươi Thật rất khó cho nên Ngươi mới như thế không nhanh không chậm Nhìn ta hành động tề Du lắc đầu Điện hoa đạo trưởng chẳng lẽ ngươi không sợ? Ngoài ý muốn sao Điển Hoa cao mày nói. Ngoài ý muốn Tề Du nhẹ nhàng cười một tiếng, nói sang chuyện khác. Nói thật, Du Kinh thông đoán mệnh chi thuật, tại phủ thân bên cạnh vừa quái bị trừ bỏ ngày thứ hai, liền cùng ngươi theo qua mặt. Tề Du lắc đầu nói, Du lúc ấy không biết trời cao đất rộng, liền tự thân cùng ngài đối mặt, dùng đoán mệnh chi thuật bên trong đơn giản nhất trực tiếp xem tướng chi pháp tính toán một cái đạo trưởng mệnh số điển hoa trong lòng ngạc nhiên ta thế nào không biết a lúc ấy ta vẫn là người bình thường xác thực khả năng không có phát giác được đạo trưởng mệnh số thật là ly kỳ cực kỳ mệnh số lại có đứt gãy là chết liều hình ảnh hơn nữa Lại là người bình thường mệnh cách điển hoa nghe đến đó Trong lòng kinh hãi Cái này tề du đoán mệnh chi thuật Thực sự là Cái này sao có thể nghĩ đến đây là đạo trưởng một tầng ngụy trang Du định dùng cách khác đoán mệnh chi thuật thôi diễn một chút lúc Lập tức liền gặp phản phệ Du lúc ấy liền biết Đây là gặp tinh thông đoán mệnh chi thuật đạo môn cao nhân Điển hoa trong lòng ngượng ngùng Cái này Hẳn là tiên bào tự đồng hộ thể nguyên nhân Lúc ấy Hắn còn không có điểm hóa ra đoán mệnh chi thuật đâu Thế là Du không còn dám lỗ mãng Bất quá như là đã soi mặt Mà Du đi trước vô lễ mạo phạm đạo trưởng Vốn đang coi là muốn tới một trận long tranh hổ đấu đâu Không nghĩ tới Đạo trưởng giả bộ như cũng nhìn không ra đồng dạng Tại cùng Du giả ngu Ha ha điển hoa sắc mặt trở nên tối đen không nghĩ tới. Lúc ấy cùng Tề Du ngẫu nhiên gặp, vậy mà không phải ngẫu nhiên gặp, mà là Tề Du đến đây dò xét chính mình, mà chính mình lúc ấy lại còn ngốc ngốc cho rằng đối phương là Đoan Chính Quân Tử. Bây giờ nghĩ lại, thật là mù chính mình mắt chó rồi đây coi như là chính mình hắc lịch sử sao Tề Du hồi tưởng đến lần thứ nhất cùng Điển Hoa đạo trưởng gặp nhau tình cảnh. Không khỏi cười ra tiếng. Du lần thứ nhất gặp được giống như đạo trưởng dạng này đạo môn cao nhân. Không nghĩ tới. Đạo môn phong cách hành sự. Cùng chúng ta thế ra đại tộc thật là khác lạ. Du lúc ấy còn ngây thơ coi là đạo trưởng chỉ là an hiểu bắt dự trừ ta cùng đoán mệnh chi thuật. Cũng không an hiểu. Phong thủy chi thuật. Cho nên mới không có nhìn ra tề phủ phong thủy cục. Không có nhìn ra du sơ hở. Đạo trưởng ly khai tề phủ lúc, du còn rất dài thở phào nhẹ nhóm điển hoa vẫn như cú bất động thanh sắc nghe tề du nói chuyện. Trong lòng suy tính lấy cái gì, tề du nhìn lướt qua trầm mặt không nói điển hoa. Cũng không hề để ý, tràn đầy phấn khởi tiếp lấy nói ra. Không nghĩ, đạo trưởng rời phủ sau đó, trong nháy mắt, liền tế thủy quán bày ra một cái phong thủy trận chập chập vào lúc này du mới phát hiện nguyên lai đạo trưởng vậy mà an hiểu phong thủy chi thuật cũng mới phát hiện tế thủy quán không giống bình thường chỗ tế thủy quán người trong đạo môn thật là lợi hại a vậy mà sớm tại mấy trăm năm trước liền bắt đầu cẩn dưỡng phong thủy chi khí bố trí thật là sâu xa a lúc ấy du liền hiểu đạo trưởng ngươi xác nhận tại bố trí đi lần này Ngày tử tề phủ nhận được ngài mong muốn đồ vật sao tề du cười nhạo một tiếng. Nói. Tất cả mọi người coi là đạo trưởng hữu giáo vô loại. Tính tình khoan dung. Không có môn hộ ý kiến. ha <cười> Du lại cầm ý kiến khác biệt có dạng này phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật tạo nghệ người. Làm sao có thể là một cái nhân vật đơn giản ngươi sở tố sở vi. Đều là ngụy trang. Bất quá là đang tìm con cờ. Tại bố trí Tại hạ mồi mà thôi ta nói đúng sao Điển hoa đạo trưởng điển hoa vẫn như cũ trầm mặt không nói Tề du cũng không cần điển hoa trả lời Đem chính mình cùng điển hoa tiến hành đổi vị suy nghĩ Tự hỏi tự trả lời nói Lấy ngài đoán mệnh chi thuật tạo nghệ Như bây giờ cuộc diện Hẳn là đã sớm tại ngài thôi diễn bên trong sao vừa rồi tế thủy huyện linh khí bị người lấy ra Hẳn là đạo trưởng làm sao thời cơ Thật là vừa đúng đạo trưởng dùng tế thủy huyện linh khí Là tế luyện ngài tiên khí sao ngài tiên kiếm cùng tiên bào Chính là dạng này đoạt thiên địa chi tạo hóa luyện chế mà thành sao tề du bội phục lắc đầu nói Tá lực đả lực Thuận thế mà làm Hoàn thành chính mình mục đích Lại không chiếm nhiễm ác nghiệp Sau cùng thu thập tàn cuộc Lưu lại một thành thanh danh tốt nhiều người thiết lực tán dương thanh âm chập chập cái này mưu tính cái này bố trí cao thật sự là cao liền du đều tại đạo trưởng mưu tính bên trong sao tề du nhìn lên bầu trời tinh thần hoảng hốt nói điều này làm cho du giống như thấy được bất lão đạo nhân năm đó phong thái đạo trưởng thuộc về đạo môn bên trong đoán mệnh nhất mạch sao dạng này mưu tính bố trí năng lực chập chập Thật là làm cho sợ hãi thán phục tại Tề Du đang khi nói chuyện. Điển Hoa rốt cuộc suy tính xong rồi. Lại liên tưởng đến trước đó sự tình. Điển Hoa không có tiếp Tề Du vừa rồi lời nói. Mà lắc đầu nói. Không nghĩ tới. Ngươi tuy rằng từ bỏ nhục thân. Vậy mà vẫn như cũ mười phần coi trọng thân tình. Trước đó Tề Trương cùng Tề Linh trên thân ấm ký. Chính là vì lúc này vì bọn họ Linh khí tôi thể làm ra chuẩn bị đi tề du đối điển hoa nhanh như vậy nói toạc ra hắn bố trí cũng không giật mình ngược lại vỗ tay khen ngơi quả nhiên là điển hoa đạo trưởng nhanh như vậy liền suy tính đến rồi không sai tuy rằng để để cùng muội muội trên thân ấm ký bị ngươi hủy để cho du liền phí một phần tay chân mới một lần nữa đánh lên ấm ký bất quá chính như du nói chỉ là phiền toái một phần cũng không vội vàng điển hoa nhìn lướt qua tiếp sau ba cái dựng ngược tế đàn nói ngươi không chỉ có muốn chính mình đoạt xá trùng sinh còn phải giúp ngươi tề phủ trưởng tử nhất mạch khác bên ngoài hai cái trưởng bối đoạt xá trùng sinh kết hợp với trước đó tề trương cùng tề linh sự tình điển hoa thầm nghĩ cái này tề du ngược lại là thật là một cái trọng tình người nếu như là hắn nhịp thiên cải mệnh hắn hai cái trưởng bối Coi như một điểm đoạt xá trùng sinh cơ hội. Cũng không có chẳng lẽ. Hắn dạng này lựa chọn. Lại là vì hắn hai cái trưởng bối. Tề Du cười ha ha nói đạo trưởng quả nhiên khám phá Du bố trí ha ha. Du đã sớm muốn cùng đạo trưởng tâm tình một phen. Giữa chúng ta hẳn là có thật nhiều tiếng nói chung. Chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội. Không nghĩ tới. Hiện tại ngược lại là có cơ hội. Đáng tiếc thời gian lại không nhiều. Điển hoa xứng sờ Tâm trạng rõ chưa cách này Tề Du cùng mình tán gấu là đang trì hoãn thời gian đồng thời Nghe đối phương ngữ khí Trong lòng thất kinh Lập tức quát Tề Du Ngươi muốn làm gì Tề Du hướng Điển hoa hành lễ nói Du muốn rời đi Sau cùng Không thể không vỡ vụn phong thủy trận Xin lỗi rồi nói xong Tề Du chặt đứt kết nối hình tượng Vung tay lên ngũ hành nhiệt chuyển, không gian biến hóa, tật tề du thân ảnh biến mất tại ít thọ huyền, mà ngũ ruột nhiệt chuyển sau đó, trên thân thể trận đồ màu đỏ lập tức băng liệt tiêu thất, ít thọ huyền phong thủy trận sụp đổ, liên tiếp lấy toàn bộ tế thủy huyện phong thủy trận bắt đầu mất đi khống chế, ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm tám mươi chín thu thập tàn cuộc điển hoa nghe tề du câu nói sau cùng, Lập tức rõ ràng ý gì phong thủy trận sụp đổ Nhất là lấy rùa quái làm trận cơ phong thủy trận Hậu quả kia Điển hoa lập tức câu thông tiên kiếm Tiên kiếm phóng lên tận trời Trực tiếp xuyên thấu sở hữu trở ngại Xung kích bên trong vỡ vụn giả sơn Vọt tới giữa không trung Vừa hay nhìn thấy ít thọ Uyển nguyên lai tạo thành phong thủy trận vừa mới khôi phục tự do đại biểu ngũ hành ngũ dược đang muốn gầm rú lấy hại người tiên kiếm lập tức phân hóa ra năm đạo kiếm ảnh trong nháy mắt đâm trúng năm con vượt quái đem cái khác ở trong trước mắt tình hóa điển hoa khống chế tiên kiếm bay lên không mở ra âm dương nhãn nhìn về phía toàn bộ tế thủy huyện thành tấn cấp siêu phàm sau đó điển hoa ánh mắt lần thứ hai phát sinh tiến hóa ngoại trừ so với ban đầu thì lực càng thêm tốt rồi bên ngoài có thêm nhìn ban đêm năng lực xem ban đêm như ban ngày điển hoa nhìn về phía chính cái phương hướng màu đen cây cột đây là địa sát chi khí bên trong có vừa quái tồn tại bọn chúng hợp thành một cái che phủ chính cái tế thủy huyện cửa cung trận điển hoa nhìn về phía huyện thành bên trong mấy chỗ ngay tại càng đầy máu sát khí rõ ràng đây chính là tề du điểm đến là dừng ngoài ý muốn tuy rằng cửa cung trận cũng không có phóng ra âm sát chi khí nhưng lại tạo thành nhất phù hợp hoàn cảnh chỉ cần có người tại giết chóc một cách tự nhiên liền tạo thành huyết sát chi khí mà huyết sát chi khí một khi sinh ra tự nhiên sẽ dẫn đạo đám người tiếp tục giết chóc sinh ra càng nhiều huyết sát chi khí hình thành tuần hoàn áp tính Điển hoa khống chế tiên kiếm. Phân hóa ra chín chuôi kiếm quang. Trong nháy mắt chém về phía cửa cung trận cơ vị trí. Tình hóa cái này chín cái vừa quái. Vừa quái một trừ. Cửa cung trận phá. Mưa gió lập tức đình chỉ. Bất quá tế thủy huyện thành phong thủy trong lúc nhất thời sẽ không lập tức biến tốt. Huyết sát chi khí sẽ còn tồn tại một đoạn thời gian. Điển hoa khống chế tiên kiếm bay về phía có huyết sát chi khí địa phương. Toàn bộ thành bắc đã máu chảy thành sông. Rất nhiều người tại huyết sát chi khí ảnh hưởng dưới. Tải vong tình chém giết thông qua âm dương nhãn. Điển hoa nhìn về phía bọn hắn bị huyết sát chi khí xâm nhiễm tình huống. Cùng tề trương, tề linh khác biệt. Có tề du khống chế tinh chuẩn. Chỉ là nhất thời ảnh hưởng tới bọn hắn tâm tính. Cũng không có xâm nhiễm bọn hắn linh hồn. Cho nên Điển Hoa tình hóa lên nhẹ nhàng thoải mái. Mà bây giờ tình huống như vậy. Những người này cũng sớm đã bị xâm nhiễm bọn hắn linh hồn. Không cứu nổi coi như hiện tại ngăn lại bọn hắn giết người. Bọn hắn cũng thay đổi thành chỉ biết là giết chóc người điên. Điển Hoa tâm tình trầm trọng làm ra quyết định. Phân phó tiên kiếm nói. Tới lui toàn thành. Tình hóa sở hữu huyết sát chi khí. Chém giết sở hữu bị huyết sát chi khí ô nhiễm người. Một tên cũng không để lại tiên kiếm nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Tiếp đó thu một tiếng. Như cá bơi một dạng bay qua dưới đất sát lục tràng. Tia sáng màu vàng lấp lóe. Tình hóa lấy huyết sát chi khí. Cơ ngón tay kiếm ảnh. Liên tiếp bắn ra đánh giết lấy giết chóc đám người. Điển hoa cưỡng bách chính mình nhìn tận mắt tiên kiếm giết chóc 5 phút không đến. Tiên kiếm tới lui xong rồi toàn thành. Chém giết gần trăm người. Tình hóa xong rồi sở hữu huyết sát chi khí. giết hết sở hữu bị huyết sát chi khí ô nhiễm người điển hoa tâm tình trầm trọng khống chế tiên kiếm về tới tề phủ. cái này phong thủy trận còn có một cái mấu chốt đồ vật. Cần mở ra. Có thể xem hoàn tất. Tiên kiếm một kiếm phá mở mặt đất. Từ bên trong nâng lên một cái thanh đồng kính. Quay trở về tới dưới đất lơ lửng tại điển hoa trước thân, điển hoa nhẹ nhàng cầm tiên kiếm, hình như thấy được tiên kiếm bên trên chảy xuống tiên huyết, hình như thấy được chính mình cầm tiên kiếm trên tay, cũng dần dần nhuộm dần tiên huyết. điển hoa ánh mắt chưa từng có sống bây giờ giờ khắc này, như thế băng lãnh, điển hoa cũng chưa từng có sống bây giờ giờ khắc này. rõ ràng năng lực chính mình cùng thái độ, sứ mình cùng trách nhiệm chưa từng có một khắc. Điện hoa rõ ràng Mình đã không còn là trên địa cầu Cái kia thanh niên bình thường Không phải cái kia tài hoa Hạ sư phạm đại học đọc sách sinh viên năm 3 Ta một ý nghĩ sai lầm Khả năng quyết định Một thành người sinh tử an nguy Điện hoa cầm lấy thanh đồng kính Thanh đồng kính đã bị tiên kiếm tình hóa Phía trên âm sát Chi khí cùng nguyên chủ ấm ký Toàn bộ bị tình hóa rửa giấy sạc sẽ Đây là một kiện thượng Thừa phong thủy pháp khí Có thể chấn áp toàn bộ tế thủy huyện một huyện chi địa phong thủy pháp khí tề du liền là thông qua hắn. Cùng hắn đường xa đối thoại điển hoa kinh thần lực xâm nhập trong đó. Biết rõ nó công năng. Nó là một kiện có thể trinh sát. Ghi chất Câu thông công năng phong thủy linh vật. Nguyên lai được luyện chế thành giám sát cùng khống chế dược quái pháp khí. Cũng bổ sung có ghi chép công năng. Giám sát ghi chép điện hoa đem pháp khí nhận chủ sau đó Tinh thần lực bắt đầu xem lướt qua thanh đồng kính bên trong ghi chép Bên trong chỉ có đêm nay ghi chép Trước đó ghi chép cũng không có Không biết là bị tề du xóa bỏ Hay là công năng hạn chế Bất quá đêm nay ghi chép chính là Điện hoa cần Thanh đồng kính ghi chép cặn kẽ tế thủy huyện đêm nay chỗ trải qua sở hữu chiến đấu Sau khi xem xong điển hoa trầm mặc thật lâu mới nhẹ nhàng nói cái này không thiên tai mà là nhân họa thế gia đại tộc mầm tai vạ vậy nhất là tề du tề quý cùng tề liêu cái này ba cái tế thủy tề thì tề phủ trưởng tử nhất mạc chuyển hóa làm vừa quái ba người nguy hại quá lớn tiên kiếm có thể truy tung đến ba người này sao hiếm thấy tiên kiếm cấp ra phủ đình phản hồi liền Tề Du cũng không thể Tề Quý cùng Tề Lưu cùng Điển Hoa không còn theo qua mặt. Thế nhưng là... Tề Du thế nhưng là theo qua mặt. Vậy mà cũng không thể tiên kiếm lần thứ hai làm ra phản hồi. Điển Hoa giải thích sau đó. Rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lột xác thành rùa quái sau đó, khí cơ sinh ra biến hóa trước đó ghi chép liền vô dụng. Không có cách nào truy tung sao liền cách này cũng coi như tới rồi sao Tề Du tính ngươi lời hại lần này đối mặt tề du bởi vì lơ là sơ suất không có coi trọng điển hoa thế nhưng là cắm ngã nhào một cái huyền mấu đứng tại cột kim loại mặt dưới lo lắng đánh nhìn xem tiên kiếm sông lên trời mà hiển lộ ra thân ảnh điển hoa quan tâm hỏi dò sư thuốc tổ ngài không có việc gì sao điển hoa phục hồi thần trí gật gật đầu từ cột kim loại bên trên như rơi lông vũ một dạng bay xuống xuống tới nhìn về phía huyền mẫu trong ngực tiểu khấu đây cũng là bởi vì hắn sơ sẩy dẫn đến một sai lầm sau này tuyệt đối không thể coi thường bất kỳ kẻ nào dạng này lơ là sơ suất tuyệt đối không thể tái phạm rồi nhất là đối mặt những cái kia thế gia đại tộc ta muốn kiên định ta lập trường điển hoa lần thứ hai vận dụng đan dược trong bí thuật trần bệnh chi nhãn Nhìn về phía tiểu khấu Thấy được tiểu khấu trong thân thể khí độc Thấy lại hướng bốn phía Từng đoàn từng đoàn khác biệt vầng sáng lóe ra Đây đều là dược tính Nhìn ra được trong đó mấy cái dược tính cùng tiểu khấu độc tố tương khắc Điển hoa bấm đốt ngón tay một lát Lại căn cứ đan dược chi thuật Tăng thêm phụ trợ dược liệu Thôi diễn ra các dược liệu tỉ trọng Hỏa hầu các loài vấn đề hoàn thiện giải độc đan phối phương điển hoa bốn phía du tàu bắt đầu thu thập cần dược liệu nhân đầu thảo nhiệt huyết mạn hù cốt hoa uế thổ khuẩn vượt đầu tu, hái đến cần dược liệu tiếp đó vận dụng điểm hóa đan dược trong bí thuật bổ sung chân hỏa quyết linh lực trên tay phun trào sinh ra một cái màu vàng nhạt linh hỏa điển hoa đâu vào đấy thả thảo dược tiến nhập Rèn luyện ra dược tài bên trong tinh hoa. Tiếp đó cùng lúc trước thảo dược tinh hoa hóa làm một thể. Sau cùng tạo thành một cái đan dược. Điển hoa đem đan dược thả tới tiểu khấu miệng bên trong, vận dụng xảo kình để cho hắn ăn vào. Tiểu khấu ăn vào đan dược sau đó. Trên mặt màu xanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tiêu thất. Sắc mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận trắng nõn. Huyền mấu chấn kinh nhìn xem điển hoa thao tác. Tay không chân hỏa luyện bảo đan đây là đan dược mạch hệ đan đạo đại sư biểu tượng điển hoa sư thúc tổ cách này tu chân nhất mạch. Thực sự là. Tiểu khấu từ từ mở mắt. Từ ngẩn người huyền mẫu trong ngực nhảy xuống tới. Bổ nhào vào điển hoa trong ngực. Nói. Sư phụ. Vừa rồi tiểu khấu còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại sư phụ đâu ô ô. Điển hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu khấu cách đầu nhỏ. Âm thanh nhẹ an ủi. Làm sao có thể có sư phụ tại. Tiểu khấu đã xảy ra chuyện gì điển hoa an ủi tiểu khấu một phen sau đó. Đối huyền mẫu nói. Đi thôi. Chúng ta về tế thủy quán điển hoa dẫn đường. Bởi vì tinh thông cơ quan chi thuật. Trở về lúc đến gần đường. Tốc độ rất nhanh. liền trở về mặt đất. Từ kim trúc tháp nước ra tới. Điển hoa thấy được chờ đợi ở bên ngoài tề nhận tiến lên xin lỗi nói. tiên sư, tại hạ, điển hoa nhẹ nhàng vung tay lên, ngăn lại tề nhận lời nói, ôm tiểu khấu, thân ảnh khẽ động, hiển hóa ra từng đảo từng đảo hư ảnh, tiếp đó từng đảo từng đảo hư ảnh từ gần đến xa từng cái dần dần tiêu thất trong bóng đêm, huyền mấu hướng về phía tề nhận, ý vị thâm trường cười hắc hắc, thân ảnh lói lên, đi theo điển hoa sau lưng, Tiêu Thất trong bóng đêm, ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương 190 lý hiếu phân tích thành bắt ngoài cửa lớn, Ứng Hằng tiếp nhận An Tiểu Ức, nhìn xem lướt vào trong bóng đêm tề quý cùng tề Liêu, liền trở lại nhìn thoáng qua tề phủ trong lòng có hai tầng kiên kỷ, một là bởi vì An Tiểu Ức, để cho Ứng Hằng có chút sợ ném chuột vỡ bình một cách khác là bởi vì tề Du Người này thủ đoạn. Sau cùng ứng hàng vẫn là không có suất thủ lưu lại đối phương. Chỉ là. Lần này là cơ hội tốt nhất. Nếu như là bỏ lỡ. Sau này còn muốn bắt lấy những người này. Chỉ sợ. liền khó khăn. Bất quá. Võ giả không nói sợ hơn nữa. Trong hoàng tục người cũng có trong hoàng tục người ngạo khí ứng hàng chuyển thân đem an tiểu ức đưa cho ứng xã. Nói. Nơi đây không nên ở lâu. Lập tức ly khai. Về châu thành ứng xá ôm hôn mê bất tỉnh an tiểu ấp. Gật đầu nói phải nói. Vâng. Hằng phúc công. Ứng hàng thân ảnh lói lên. Liền biến mất. Ứng xá một cách tự nhiên nhận lấy quyền chỉ huy. Ứng xá đem an tiểu ấp sao cho ấp ngũ. Để cho hắn lưng tốt. Sau đó nói. Lập tức triệu tập nhân thủ. Đi bến tàu. Đi thuyền về châu thành Tôn Đạt lập tức lính mệnh. Phát ra một cái mệnh lệnh giúp lui đạn tín hiệu. Ứng xã mang theo ấp ngũ cùng an tiểu ấp trước một bước. Lướt về phía cách đó không xa bến tàu. Tôn Đạt theo sát phía sau. Lâm tái sau cùng đuổi theo sát. Lâm tái luôn luôn không có an vương nhất hệ thành viên loại này ký kết ngầm. Nhất là tại Tôn Đạt hiện tại không nhắc nhở hắn sau đó. liền tỏ ra càng thêm rõ ràng. Mấy bước đến bến tàu Ứng giá liền thấy tại bến tàu dẫn đổi chờ đắt lâu Một mặt gian nan vất vả lý hiếu bọn người Không khỏi nhíu mày một cách nói Lý bộ đầu Ngươi có việc lý hiếu gật đầu nói Trưởng sử đại nhân Đêm nay sự tình Ti chức phục bàn sau đó Phát hiện một vài vấn đề Cho nên Ứng giá kỳ thật đồng dạng cảm thấy đêm nay sự tình có chút quái gì Thế là gật đầu nói. Chúng ta phải lập tức rời đi tế thủy huyện. ngươi cùng tiến lên thuyền tới đi Lý Hiếu lập tức gật đầu nói. Vâng. Trưởng sử đại nhân. Đại nhân. ty trước đây là chính quy đổi đi nơi khác sao ta có thể dẫn đổi cùng một chỗ xa tế thủy huyện vắng mặt bộ đầu. Như thế nào cho phải ứng giá nhìn xem ức ngũ đem an tiểu ức an bài tốt. Tôn Đạt tại giải tại triệu tập tế thủy huyện thành các nơi nhân thủ. Chính mình có chút thời gian ở không? Cũng đã rất có kiên nhẫn suy tư một chút lý hiếu vấn đề. Đối lý hiếu gật gật đầu. Xem như bình thường đổi đi nơi khác theo bình thường quá trình nếu là có thể dẫn người. ngươi liền dẫn người còn tế thủy huyện bộ đầu. Ứng giá trong mắt hơi híp Chuyển thân hướng về phía lâm tái phân phó nói. Lâm tái. ngươi trước hết lưu lại tạm thay tế thủy huyện bộ đầu một chức. Có chống chỗ. Bổ khuyết thêm Lâm tái sưởng sốt một chút Ý tứ này là Đem ta sáng chức đến tế thủy huyện Làm bộ đầu chuyện này Tại sao có thể như vậy ta Ta không có công lao Cũng cũng có khổ lao a Lâm tái không thể tin được nhìn ứng Xá liếc mắt Tiếp đó giống như rõ ràng Cái gì Lý Hiếu Lâm tái quay đầu oán hận trừng Lý Hiếu liếc mắt Chỉ là Lý Hiếu đê mi thuận nhãn Cung kính đứng tại ứng Xá một bên Quy củ, không có nhìn lâm tái liếc mắt. Ứng xã không có nghe được lâm tái đáp lại. Quay đầu quét lâm tái liếc mắt. Cao mày nói, không nghe thấy lâm tái lập tức kích lăng một chút. Cung kính hành lễ nói, vâng. Ti chức tuân mệnh ứng xã chuyển thân lên thuyền. Tìm một gian đơn độc hoang. Đối lý hiếu nói, ngươi tới nói một chút đi. Nếu như là nói hưu nói vượn ngươi so lâm tái còn phải thảm hiển nhiên ứng giả biết rõ trong đó môn đạo lý hiếu cũng không có vì chính mình giải thích chỉ là hồi đáp ti chức phục hồi thần trí cảm thấy ti chức kế hoạch quá mức thuận lợi ti chức phục bàn sau đó phát hiện hình như có người đang mượn lấy ti chức kế hoạch tại thuận thế mà làm bố càng sâu cấp độ một cái bẫy hơn nữa ti chức suy đoán Khả năng không chỉ một người Nói đến đây Lý Hiếu dừng lại một chút Ứng giã hít mắt Hình như nghĩ tới điều gì Ngây người một lát Sau đó nói Nói tiếp Vâng Ti chức phục ban phát hiện Trận này mưa gió đến lúc Quá kịp thời Hơn nữa sau đó ti chức cũng xác nhận trận này mưa gió Là người làm đây chính là trực tiếp nhất chứng cứ Ở chỗ này trong đó một người bắt đầu trực tiếp nhúc tay ti chức suy đoán cái này người hẳn là tề du ứng giả như có điều suy nghĩ gật đầu nói tề du người này thật là không thể theo lẽ thường ước đoán lý hiếu cũng không có tại tề phủ cho nên có một số việc cũng không biết rõ tin tức không được đầy đủ tình huống dưới vậy mà liền có thể phân tích ra nhiều độ như vậy đến Thật là một cách tham mưu phương diện đại tài A ứng giá do dự một chút Dù sao đã quyết định muốn thu để bản thân sử dụng Thế là liền hào phóng đem tề phủ bên trong trải qua cáo chi Lý Hiếu Lý Hiếu hiểu rõ những này bí văn Sưởng sốt một lát thất thần một dạng tự lẩm bẩm Phục sinh đây thật là Lý Hiếu phục hồi thần trí Lập tức nói Có đại nhân cung cấp tin tức Hiếu càng chắc chắn đây là tề du tại mượn nhờ ta liên hoàn cuộc, tại bố trí ta liên hoàn cuộc bên trong lỗ thủng cùng lỗ hồng chỗ, toàn bộ bị tề du bổ sung, hiện tại phân tích ra, thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ứng giá cũng gật đầu nói, tề du cái này người, chắc chắn trở thành ta đại chăn tai họa ngầm, cũng may, người này hành là hành vi nhịp thiên, dùng là cấm kỵ chi thuật, Đạo môn đồng dạng dung không được hắn Lý Hiếu tuy rằng sớm đã có suy đoán. Cho rằng đạo môn mười phần không đơn giản. Thế nhưng không nghĩ tới. Ứng giá vậy mà tôn sùng như vậy đạo môn. Để cho Lý Hiếu đối đạo môn có mới nhận biết trong lòng một cách khác ý nghĩ càng thêm rõ ràng minh xác Ứng giá dò hỏi. Người mới vừa nói không chỉ một người. Ngoại trừ tề du còn có những người khác tại mượn nhờ ngươi liên hoàn cuộc tiến hành bố trí lý hiếu lắc đầu nói cùng hắn nói là mượn nhờ ta liên hoàn cuộc tiến hành bố trí không bằng nói lý hiếu hết thảy khả năng đều tại đây người trưởng khống phía dưới thậm chí tế thủy huyện sở hữu thế lực đều tại đây người trưởng khống phía dưới ứng giã nghe lý hiếu lời nói trong lòng đã có chỗ suy đoán bất quá vẫn như cũ dò hỏi ngươi nói là lý hiếu trầm trọng phun ra một cái danh hiệu điển hoa đạo trưởng căn cứ hiếu nắm giữ tình báo phục bàn sau phát hiện điển hoa đạo trưởng một mực xuyên qua từ đầu đến cuối đồng thời làm ra một cách thôi động tác dụng lại tồn tại cảm liền rất thấp hình như siêu nhiên sự tình bên ngoài lý hiếu đem điển hoa đạo trưởng đi tới tế thủy huyện sự tình thuật lại một lần cảm thán nói Từ khi Hiếu tình hóa rùa quái bắt đầu. Hiếu liền đác vào cuộc. Vẫn còn không tự biết. Điển hoa đạo trưởng cách này bố trí công lực. Thật là làm cho Hiếu nhìn mà than thở Lý Hiếu nói xong. Ứng xã tán thành gật gật đầu chuyện này. Điển hoa đạo trưởng bắt đầu lại từ đầu. Liền tham dự trong đó. Hơn nữa là một cách mười phần nhân vật trọng yếu. Thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn ở trong đó tham dự cảm giác cực thấp loại mâu thuẫn này cảm giác ứng giã quá quen thuộc đây là đoán mệnh nhất mạch đạo môn cao nhân thủ pháp hẳn là điển hoa đạo trưởng không phải phong thủy mạch hệ mà là đoán mệnh mạch hệ thế nhưng là điển hoa đạo trưởng phong thủy chi thuật ứng giã vừa mới nói xong đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ lách mình mà ra đứng tại bung tàu bên trên nhìn xem huyện thành bên trong tiên kiếm hoành không tuần hành huyện thành chém giết phạm pháp Gột dừa u chọc tại dạng này thần thông sức mạnh to lớn trước mặt ứng giá hô hấp cũng theo đó siết chặt ánh mắt càng thêm thâm hang ngầm hơn nữa điển hoa đạo trưởng còn có tiên khí hộ thân lại tinh thông sát phạt chi thuật thật là không thể trêu chọc tồn tại tề phủ tề du đạo môn điển hoa đạo trưởng còn có từ hằng thúc công đối ứng thạch khẩn trương trình độ an tiểu ấp võ đạo pháp tướng biến dị hẳn là tốt một mặt lời như vậy liền lại thêm lên rồi an tiểu ấp chập chập cái này nho nhỏ tế thủy huyện nhất thời liền tập trung ba cái tuyệt thế thiên tài thật là thiên địa kịch biến đại tranh chi thế a a đúng lại thêm thủ đoạn này tuy rằng non nớt thế nhưng mưu lược bố trí đã hiện ra bất phàm khí tượng lý hiếu chập chập thời đại này thật là quần tinh tranh huy a ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm chín mươi mốt truyền tin tề nhận nhìn qua tề chương cùng tề linh sau đó đi tới tàng thư các trực tiếp lên lầu ba đang muốn lên lầu bốn đột nhiên cảm giác được cái gì ngừng lại Nhìn về phía ngọn đèn chỗ bóng tối một vị trí Chỗ bóng tối trầm rãi hiện ra một bóng người đến Hướng đi tề nhận Lộ ra áo xanh đặc thủ trường bào màu xanh Hướng tề nhận hành lễ nói Thanh Bách gặp qua lão ra Thanh Bách tề xu theo bên mình người hầu hai năm trước cùng tề xu Vừa rồi tề phủ chi loạn bên trong Cũng không có phát hiện hắn tung tích Nguyên lai like. Ở chỗ này tê nhận ánh mắt híp lại quơ vơ nhìn chằm chằm thanh bách hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này thanh bách sau khi đứng dậy hồi đáp chủ nhân giao phó một số chuyện cần tiểu nhân truyền đạt chủ nhân là chỉ du nhi tê nhận có chỗ suy đoán dò hỏi vâng lão ra thanh bách ngứ khí bình thản lại ẩm chứa kiêu ngạo ngươi lúc nào thì nhận du nhi làm chủ đến chủ nhân bên cạnh không đến một tháng thời gian Tiểu nhân liền khuyên đảo tại chủ nhân trí tuổi phía dưới. Nhận chủ. Thanh y về thế nhưng là phủ chủ nhất mạch hao phí đại lượng nhân lực vật lực. Thời gian cùng tài nguyên. Bồi dưỡng trung thành nhất thì về. Không nghĩ tới. Vậy mà đơn giản như vậy bị tề du ước thu phục rồi lời hại không hổ là du nhi du nhi cho ngươi hướng ta truyền lời làm sao ngươi biết ta sẽ đến nơi này ngươi thế nào tiến đến tàng thư cắt xác đỉnh thanh bách thân phận sau đó tê nhận hỏi muốn biết nhất ba cái vấn đề thanh bách trước từ vấn đề thứ hai bắt đầu trả lời biết rõ lão gia tới đây cũng không khó đoán bởi vì nơi này là linh ưng ngủ say vị trí lão gia vừa mới xuất thủy tháp liền phát ra hét dài một tiếng khát vọng phát ra khẩn cấp nhất trạng thái phía dưới linh ưng chỗ chống truyền tin thế nhưng nhưng không có đáp lại lão gia làm xong việc vặt sau đó nhất định sẽ tới nơi này xem xét nguyên do tề nhận cười nói nguyên do lúc ấy tại ít thọ uyển bên ngoài ta liền biết hẳn là du nhi động tay chân sao dùng là một cái phong thủy trận ngăn cách thanh âm linh ưng mới không có đáp lại ta đi thanh bách hành lễ nói lão gia quả nhiên trí tuổi hơn người xác thực như thế chủ nhân đi gặp điền hoa đạo trưởng trước đó liền đã sắp xếp xong xuôi hết thảy Trong đó bao gồm kích hoạt nơi này phong thủy Trần Thanh Bách ngứ khí vẫn như cú ẩm chứa kiêu ngạo cảm xúc ở trong đó. Tề nhận rất đơn giản liền nghe ra Thanh Bách nói bóng gió. Đêm nay hết thầy. Đều tại chủ nhân trong dữ liệu. Tất cả những thứ này đều là chủ nhân sớm bố trí xong cuộc tề nhận tại sao cùng tự nhiên đã đoán được toàn bộ câu chuyện trong đó. Bằng không đêm nay sự tình Cũng sẽ không mất khống chế đến bây giờ trình độ này để cho thế lực khác người sung kích tê phủ. Mà tế thủy tê thì phản ứng lại trì đổn như vậy. Đến bây giờ còn không đến. mặc cho những người đến này liền đi. Chỉ để lại một cái bị công phá ngoài phủ. Lần này, bọn hắn tế thủy tê thì mặt xem như tại thế ra đại tộc bên trong. Mất hết mặt mũi liền xem như không thể nào quan tâm mặt mũi ra mặt siêu dày tê nhận cũng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, không biết thế nào đối mặt cái khác thế gia đại tộc chế xíu. nghĩ tới những thứ này, tề nhận lạnh lung nói, su nhi mưu đồ những này lúc, không có nghĩ qua tề phủ mặt mũi tế thủy tề thì mặt mũi sao thanh bách sườn sốt một chút, cười nói, tiểu nhân hướng chủ nhân hỏi thăm qua không sai biệt lắm vấn đề, chủ nhân trả lời nói. Tế thủy tề thì lúc nào quan tâm qua mặt mũi lão ra lúc nào quan tâm qua mặt mũi chúng ta cũng không phải u sơn đỗ thì đám kia ngụy quân tử tế thủy tề thì càng thêm chú trọng thực lợi sẽ không để ý những này hư danh. Chủ nhân còn nói. Lần này sự tình đối tế thủy tề thì. Đối tề phủ tới nói. Chưa chắc không phải một chuyện tốt càng là đại tranh chi thế. Càng không cần vội vã hạ chàng Càng phải giấu rốt tề nhận nghe xong. Lăng thần một chút chậm rãi gật đầu nói "Du nhi nói có lý chỉ là Đại tranh chi thế Giấu rút sau đó Liền ẩn quá mức Trở thành đầu tiên mục tiêu Vậy liền thảm rồi Thanh bách tiếp lấy hồi đáp Chủ nhân trước khi rời đi nói qua Chỉ cần chủ nhân ba người còn sinh động tại thế Liền không có người dám cái thứ nhất cầm tế thủy tề thì khai đao Thậm chí liền an vương cùng an tiểu ấp. Cũng sẽ lần này sự kiện sau đó. Đem mục tiêu nhắm ngay chủ nhân. Tế thủy Tề thì sau này chỉ cần ẩm núp lên. Tích trữ thực lực là đủ. Tề nhận trong lòng thầm than. Quả nhiên là xô nhi. Mặt lạnh tim nóng. Nhìn như phong thanh vân đảm. Hình như người nào đều không hồ. Kỳ thật hắn đối người bên cạnh. Không còn gì tốt hơn rồi những sự tình này đã sớm sớm làm xong an bài. Thậm chí sợ ta không hiểu. Còn an bài Thanh Bách vì ta giải thích nghi hoặc. Tề nhận trong lòng cảm động không thôi tề nhận lướt qua vấn đề này. dò hỏi. Tiếp tục Thanh Bách nói tiếp. Tiểu nhân lại trả lời vấn đề thứ ba. Tiểu nhân là tu tập vừa ảnh công đột phá đến chân khí cảnh. Mới có thể mượn nhờ pháp khí. Nhẹ nhóm tiến nhập tàng thư các Đồng thời kích hoạt nơi này sớm bố trí phong thủy trận Tề nhận nghe đến đó Ngứ khí có chút nặng chút Vừa ảnh công Thanh Bách cười nói Chủ nhân biết rõ lão ra đối với mấy cái này truyền thừa bí pháp hết sức cảm thấy hứng thú Cho nên có thể lưu lại đã sớm vì ngày lưu lại Trong đó liền ba quát vừa ảnh công Thanh Bách lắc đầu nói Cái này vừa ảnh công mặc dù không tệ bất quá Thực sự có hải mang. Chủ nhân tại trong bí tịch hẳn là có đặc biệt giao phó. Lão ra sau khi xem. Mới quyết định thế nào sử dụng những cái kia truyền thừa bí pháp đi tề nhận híp mắt. Nhìn chằm chằm Thanh Bách. Tận lực dùng phong Thanh Vân đảm ngữ khí. Do hỏi. Ở đâu Thanh Bách cười hồi đáp. Vật cũ thu nạp nhà kho. Bính số 7. Trong kho hàng góc đông bắc đống kia vứt bỏ thư từ bên trong. Tê nhận nuốt một chút nước miếng. Do hỏi. Có. Cấm kỵ chi thuật sao thanh bách khe khẽ lắc đầu nói. Chủ nhân nói. Cấm kỵ chi thuật là mầm tai vạ. Lưu lại. Sẽ vì tê phủ chuốc họa. Cũng không có lưu dưới. Bất quá, vẹn vẹn chủ nhân vì ngài lưu lại bình thường truyền thừa bí pháp. Liền đã thập phần cường đại mà phong phú. Như loại này vừa ảnh tông, Lấy chủ nhân ngộ tính thiên phú. Bất quá là hai ngày thời gian sáng tạo ra đến. Mà dạng này võ công. Võ kỹ. Đủ loại bí pháp. Còn có rất nhiều. Đầy đủ trở thành lão gia lớn nhất nghi trưởng. Tề nhận hít sâu một hơi. Tiêu hóa những tin tức này. Cố gắng duy trì uy nghiêm. Gật gật đầu. Nói. Tiếp tục thanh bách trong lòng có chút khinh bị tề nhận ánh mắt thiền cận. Bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Như trước đó một dạng giọng điệu. Nói tiếp. Tiểu nhân bắt đầu trả lời vấn đề thứ nhất. Chủ nhân trước khi đi đặc biệt để cho tiểu nhân lưu lại thu thập tàn cuộc thuận tiện vì ngài truyền tin. Chủ nhân nói. trương công tử cùng linh tiểu thư không có việc gì. Là chủ nhân tại sao cùng dùng còn lại linh khí vì hai người tiến hành linh khí tôi thể. Từ đó về sau. trương công tử cùng linh tiểu thư thiên phú tu luyện cùng trí tội ngộ tính tất nhiên viến siêu cùng thế hệ tề nhận nghe xong tuy rằng sớm đã có suy đoán vẫn như cũ thật dài hô một hơi thanh bách nhìn thấy tề nhận tiểu động tác âm thầm lắc đầu vì chủ nhân không đáng bất quá thanh bách vẫn không có biểu hiện ra ngoài chủ nhân suy đoán cái này cái này phong sơn trang bên kia đấu tranh đã đến mấu chốt thời khắc cấm địa lúc nào cũng có thể sẽ tham gia chủ nhân để cho lão gia tạm thời lấy ẩm nhẫn bên trên thiên hạ đại thế phía dưới tế thủy tề thì tất nhiên sẽ lựa chọn mở lại trang chủ một chức phủ chủ nhất mạch tất nhiên sẽ một lần nữa cầm quyền tề nhận gật gật đầu biểu thì biết phải làm sao thanh bách sau cùng nhắc nhở lão gia chủ nhân trước khi đi đặc biệt sẵn dò để cho lão gia cẩn thận điển hoa đạo trưởng còn có đạo môn nước rất sâu để cho lão gia không muốn tùy ý tiếp xúc đạo môn. Tề nhận sườn sốt một chút. Cao mày nói là cái gì thanh bách lắc đầu. Thở dài nói vốn là chủ nhân kế hoạch thiên ý vô cùng, không nghĩ tới lại gặp điển hoa đạo trưởng tại tế thủy huyện nhập thí. Vừa mới đến tế thủy huyện chưa tới một canh giờ tìm lên rồi tề phủ tiếp đó bắt đầu bố trí chủ nhân nói điển hoa đạo trưởng là duy nhất để cho hắn nhìn không thấu người cũng là một cái duy nhất khả năng tại trí tuổi ngộ tính mưu lược bố trí bên trên thắng qua người khác người này thâm bất khả chắc lại hư thực khó phân biệt nhìn như chân thành kỳ thật nhất là dối trá bất quá chủ nhân còn nói điển hoa đạo trưởng dù sao cũng là người trong đạo môn làm việc có nguyên tắc có điểm mấu chốt Chú trọng thuận theo tự nhiên mà dùng hắn tự nhiên. Hắn mưu lược bố trí. Mong muốn dành một thứ gì đó. Cũng là thuận thế mà làm. Hơn nữa sẽ ở sau đó thu thập tàn cuộc. Đem tổn thất xuống đến tận dưới đáy. Tề du đề nghị. Cùng tề nhận ý nghĩ cùng nhau vi phạm. Nếu như là cứ như vậy từ bỏ. Như thế trước đó đầu nhập không phải liền trôi theo dòng nước nhi sao thanh bách nhìn tề nhận phản ứng trong lòng ngưỡng ngập quả quyết như chủ nhân sở liệu thế là nói tiếp chủ nhân nói đạo môn cùng thế gia đại tục võ đạo khác hệ hoàn toàn khác biệt cũng sớm đã đi lên rồi một con đường khác võ giả cương khí sau đó căn bản không có khả năng đổi tu đạo môn võ đạo hệ thống cho nên đạo môn truyền thừa bí pháp cứng cầu vô dụng bất quá chủ nhân còn nói thế gia đại tộc võ đạo hệ thống vẫn như cũ có hắn chỗ đặc biệt cũng rất có tiềm lực hơn nữa thế gia đại tộc sau cùng làm chủ là trong cấm địa cương khí viên mãn cảnh võ giả thiên địa kịch biến tám tháng bọn hắn cũng đã tìm được đột phá cương khí cảnh phương pháp mặc dù bây giờ bởi vì đạo môn võ đạo hệ thống sung kích Mà sinh ra một phần hỗn loạn Nhưng thế ra đại tộc thuyền đại nạn quay đầu Vẫn là sẽ lấy nguyên lai võ đạo hệ thống làm chủ Chủ nhân căn dặn lão ra Để cho lão ra xếp hàng lúc Không muốn đứng sai đổi tề nhận như có điều suy nghĩ gật gật đầu Thông qua tề du lưu lại những lời này Để cho lúc trước hắn đối điền hoa đạo trường chấp niệm Đối tương lai cảm giác sợ hãi Dần dần biến mất Thanh bách từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội. Đưa cho tề nhận. Nói. Nếu như là gặp nguy cơ sinh tử. Có thể bóp nát nó. Chủ nhân lưu lại một phần hậu thủ. Có thể bảo vệ ngài một mạng nói xong. Thanh bách thân ảnh chậm rãi thối lui đến ẩn ảnh bên trong. Biến mất. Tề nhận tại nguyên chỗ đứng thẳng nửa ngày. Suy nghĩ lấy vừa rồi nhận được tin tức. Suy nghĩ tốt rồi sau đó. Mới lên rồi lầu 4 Nhìn thấy Linh ưng quả nhiên bình yên vô sự Mới yên lòng Xuống lầu sau đó Phát hiện nguyên lai cách âm ghét giới đã biến mất Tề nhận nghĩ đến có được cùng loại thủ đoạn biển hoa đạo trưởng Nghĩ đến đồng sản có được cùng loại thủ đoạn tề du Thủ đoạn này Thật là thần dị tề nhận đã buông xuống chấp niệm Dùng khách quan ngữ khí Lắc đầu nói Đây chính là đảo môn võ đảo hệ thống thủ đoạn sao cùng chúng ta thế ra đại tục võ đảo hệ thống. Quả thật là hoàn toàn khác biệt. Ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương 192 linh bảo quyết trở lại đảo quán. Bởi vì chúng độc tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh lực tiểu khấu. Trên đường đi bò tới điển hoa trong ngực liền ngủ mất. Điển hoa thu xếp tốt tiểu khấu. Đi ra tiểu khấu phòng ngủ. Nhìn xem huyền mấu nói. Ngày mai, chúng ta liền rời đi tới Thủy huyện, đi tới sán đảo quận, thu xếp tốt huyền mẫu, điển hoa xếp bằng ở quán đài bên trên. Cũng không có lập tức đà tỏa tu luyện, mà là ý thức tiến nhập điểm hóa không gian. Nhìn về phía điểm hóa thụ, phía trên treo 18 quả màu đỏ điểm hóa quả. Màu đỏ điểm hóa quả, sau này sẽ càng ngày càng nhiều mà màu đỏ điểm hóa quả cách dùng. Cũng sẽ càng ngày càng nhiều nghĩ đến trước đó trực tiếp điểm hóa ra đột phá siêu phàm pháp môn. Điển hoa tổng kết vừa mới khai phát ra màu đỏ điểm hóa quả mới cách dùng. Không cần câu nể ở tại cách truyền thừa chi thức hoặc kỹ năng. song sẽ có thể đem nó coi như ngàn độ. Không biết vấn đề. Đều có thể trực tiếp điểm hóa. Nhận được chính mình cần đáp án. Thế gian này điển hoa không hiểu chuyện sao mà nhiều vậy. Cần nghiên cứu vấn đề sao mà nhiều vậy Màu đỏ điểm hóa quả đương nhiên sẽ không không có đất dùng võ hiện tại Liền có hai cái cần điểm hóa hạng mục Cái thứ nhất là luyện khí chi thuật Điển hoa điểm hóa ra đột phá siêu phàm bốn cái pháp môn Trong đó có một cái nhất phù hợp chính hắn Cũng là trong hiện thực không có pháp môn Bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn Bản mệnh pháp khí lột xác sau đó Còn cần tiếp sau một hệ liệt nguyên bộ tri thức cùng kỹ năng, mới có thể phát huy ra nó ưu thế ra tới. Trong đó, mấu chốt nhất liền là luyện khí chi thuật. Không có luyện khí chi thuật, bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn, liền là bèo trôi không dễ. Tuy rằng phong thủy bí thuật bên trong có tương quan luyện chế phong thủy pháp khí nội dung, toán mệnh bí thuật cùng đan dược bí thuật bên trong cũng có tương quan nội dung. Thế nhưng những cái kia chỉ là bổ sung. Không thành hệ thống. Không tính chân chính luyện khí chi thuật. Điểm hóa. Chi thức. Luyện khí chi thuật một nháy mắt qua đi. Điển hoa phục hồi thần trí, Nhẹ nhàng cao mày nói. Không nghĩ tới. Luyện khí chi thuật. Vậy mà phức tạp như vậy hơn nữa. Đây vẫn chỉ là một cái sơ cấp lý luận. Bên trên lý luận đoán chừng cần đẳng cấp cao hơn điểm hóa quả. Mặt khác, điểm hóa ra tới. Chỉ có lý luận. Muốn cụ thể luyện chế cách nào đó pháp khí. Còn cần phân tích cụ thể pháp khí hoặc linh vật. Sau đó lại căn cứ những lý luận này thôi diễn sau đó mới có thể thực hiện bất quá Phân tích pháp khí. Luyện khí bí thuật tuy rằng có phương pháp. Nhưng là cùng toán mệnh bí thuật đồng giảng. Có thể thao tác tính quá kém. Cần tiêu hao đại lượng thời gian. Tinh thần lực dùng để thu thập số liệu. Liên quan tới toán mệnh bí thuật. Điển hoa ý nghĩ vẫn như cũ không thay đổi. Chờ điểm ra đối ứng tiên khí sau đó. Mới bắt đầu chính thức tu tập. Hiện tại. Có thể thử tu tập trong đó bổ sung thôi diễn phán thế chi pháp. Toán mệnh bí thuật có thể đợi thế nhưng luyện khí bí thuật điển hoa nghĩ đến một cách trước mắt vạn năm lúc chính mình thôi diễn ra một cách tiểu ký xảo chỉ là cái này tiểu ký xảo tiêu hao có chút lớn a điển hoa nghĩ sau đó thí nghiệm một chút so sánh một chút hiệu quả mới quyết định nếu như là tính so sánh giá cả cao mà nói cũng không phải không thể tiếp nhận điển hoa theo kế hoạch lần thứ hai hái một cách màu đỏ điểm hóa quả điểm tại mi tâm điểm hóa Chi thức, bản mệnh pháp khí trước đó điểm hóa lột xác pháp môn lúc, liền cố ý còn chưa hết cảm giác, hiện tại điểm hóa ra luyện khí bí thuật, làm chắc căn cơ, rốt cuộc có thể điểm hóa đến tiếp sau pháp môn, điểm hóa sau đó, điểm hóa hồi ức khí tu pháp môn, trong lòng mười phần chấn kinh, cái pháp môn này, vậy mà cũng là có vô cùng tiềm lực loại kia. Hiện tại cũng chỉ là giai đoạn sơ cấp bất quá. Cái này giai đoạn sơ cấp liền để Điển Hoa mời phần chấn kinh rồi nguyên lai. Khí tu chi đạo còn có thể chơi như vậy thật là. Lợi hại tuy rằng rất lợi hại, cực kỳ để cho Điển Hoa tâm động. Thế nhưng cái này bên trong có một cách đại tiền đề, liền là cần đối ứng cảnh giới tu hành. Cảnh giới tu hành không đạt được, Hết thầy đều phí công. Cảnh giới tu hành ta mới vừa vặn siêu phàm mà thôi. Nâng lên cảnh giới tu hành điển hoa nghĩ đến linh thai công. Có bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn sau đó. Trước đó linh thai công cũng có chút không phù hợp. Cần lần thứ hai điểm hóa. Dung hợp hiện tại biến số. Một lần nữa trở nên phù hợp. Tu luyện công pháp là tu hành căn bản tí xíu cũng không qua loa được. Điển hoa quả quyết lần thứ 2 hái một khỏa màu đỏ điểm hóa quả. Điểm vào mi tâm Điểm hóa. Chi thức. Linh thai công một nháy mắt sau đó. Điển hoa phục hồi thần trí. Nhớ lại điểm hóa bước phát triển mới tu luyện công pháp Linh bảo quyết. Môn công pháp này, vậy mà. Đồng dạng là tiềm lực vô cùng lớn có thể vì công pháp. Chỉ là sơ cấp bộ phận tiếp sau cần đẳng cấp cao hơn điểm hóa quả mới có thể điểm hóa ra tới dạng này tính tới. Cần ta chuẩn bị bao nhiêu màu vàng điểm hóa quả a cái này một ít truyền thừa tựa hồ là tương thông. Không biết có thể hay không thông qua một khỏa màu vàng điểm hóa quả đồng loạt điểm hóa ra tới. Nếu là có thể mà nói, liền tốt. Điển Hoa nhớ lại linh bảo huyết, càng là nghiên cứu, càng là cảm thán. Quá tuyệt vời hoàn toàn cùng chủ tu linh thai công cùng bản mệnh pháp khí phù hợp với nhau đồng thời giải quyết rồi linh lực so sánh cương khí mà nói uy lực không đủ vấn đề linh lực tuy rằng cùng đạo môn chân khí võ giả chân khí uy lực càng mạnh một phần thế nhưng cũng mạnh mẽ không nhiều cùng cương khí uy lực so sánh còn chưa đủ nhìn thế nhưng nếu như là tu hành linh bảo quyết liền không tồn tại cái vấn đề này Bởi vì Linh bảo quyết vốn chính là tại Linh thai công cùng bản mệnh pháp khí trên cơ sở sáng tạo ra đến Cho nên điển hoa cải tu công pháp 10 phần đơn giản Điển hoa lập tức xếp bằng ở quán đài bên trên Bắt đầu cải tu công pháp Chỉ gặp nội thị bên trong Trong đan điền kiếm ảnh bên cạnh chậm rãi ngưng thực ra một cái nhỏ hình dạng ngồi xếp bằng hư ảo nhân ảnh Hắn hình tượng và điển hoa giống nhau y hệt Chỉ là thoạt nhìn lại có chút sai lệch Giống như là một cái quy bản điển hoa Nhất là Cái này quy bản điển hoa Là không có mặt y phục Chân trùng trục Còn may là một đạo quy bản hư ảnh Cũng không có kỹ càng chân thực đến để cho người ta lưu túng bước Ngược lại có chút giống một cái cởi chuồng đứa bé mập mạp cảm giác Thoạt nhìn còn có thật đáng yêu tự luyến, quy bản điện hoa hư ảnh sinh ra sau đó, đưa tay cầm kiếm ảnh, lập tức theo linh bảo huyết vận chuyển, linh lực vi mô kết cấu lần thứ hai phát sinh chất biến, giống như chuyển hóa làm từng cái cỡ nhỏ linh kiếm đồng dạng, bản mệnh pháp khí làm kiếm, tắc thì tạo ra kiếm thuộc tính linh lực trọng yếu nhất là tu luyện linh bảo huyết. Lúc bản mệnh pháp khí tổng minh có thể mượn nhờ bản mệnh pháp khí thu nạp thiên địa linh khí, tạo ra linh lực. Nó mang tính cách mạng sáng tạo cái mới ở chỗ, tại đan điền hình thành cùng loại khí linh tồn tại, đến phóng chế những này kiếm thuộc tính linh lực. Phá vỡ nguyên lai tạo ra linh lực cần thiết linh thức cùng tiên thiên chân khí chế ước, tốc độ tu luyện nhận được triệt để giải phóng. Như vậy trải qua, bản mệnh pháp khí đẳng cấp càng cao, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Mà tiên kiếm đẳng cấp, tương đương hiện tại điển hoa tới nói. Cao nhiều lắm nếu nói nguyên lai like điển hoa tu luyện là đi bộ. Hiện tại liền là bão tố máy động cơ rồi mặt khác. Có được kiếm linh tiên kiếm, tại cổng minh trạng thái phía dưới. Hoàn toàn có thể thay thế điển hoa hoàn thành tu luyện, tương đương treo máy. Tốc độ tu luyện nhanh còn có thể treo máy Đây là linh bảo quyết nhất làm cho Điền hoa thỏa mãn phương Đương nhiên Treo máy trạng thái tiên kiếm liền cùng tiên bảo đồng dạng Cần thời khắc bảo trì trạng thái làm việc liền không thể lại tùy ý hành động Như tự động tình hóa vừa quái các loại Mà một khi cần kiếm linh điều khiển tiên kiếm làm ra những này phức tạp chỉ lệnh Kiếm linh liền sẽ bận không qua nổi Liền sẽ tự động cắt ra treo máy trạng thái Sau này Có thể không sử dụng tiên kiếm Liền không sử dụng tiên kiếm cần vận dụng tiên kiếm Có thể không sử dụng kiếm linh Liền không sử dụng kiếm linh Vừa lúc trước đó điểm hóa diễn thiên bát kiếm có đất dùng võ Đương nhiên Cần vận dụng tiên kiếm thời điểm cũng tuyệt không mập mờ ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm chín mươi ba trận chi pháp trước tờ mờ sáng tịch Điển hoa mở to mắt cảm giác trong đan điền linh lực trong lòng mười phần chấn kinh không nghĩ tới tốc độ vậy mà biết nhanh như vậy cái này trước sau so sánh quá cường liệt rồi mới một buổi tối bốn năm cái canh giờ trong đan điền linh lực đã đạt đến bốn thành lúc tu luyện mượn nhờ tiên kiếm tu luyện ra linh lực so chỉ bằng vào tự mình tu luyện lên nhanh hàng trăm hàng ngàn lần nói cách khác hiện tại tu luyện một ngày tương đương nguyên lai tu luyện linh thai công tự mình tu luyện hai ba năm trái phải cái tốc độ này thật là quá kinh khủng theo cái tốc độ này coi như không chủ động tu luyện chỉ là treo máy buổi chiều cũng có thể thuận lợi thành chương luyện khí viên mãn điển hoa chủ động tốc độ tu luyện trên lý luận so treo máy muốn thành tỷ lệ mau một chút điển hoa tu vi cảnh giới càng cao cùng tiên khí đẳng cấp trinh lệ càng nhỏ cách tỷ lệ này lại càng lớn hiện tại điển hoa chủ động tu luyện xa trì tỷ lệ có chút nhỏ đều không có ý tứ nói ước chừng tiếp cận một thành cụ thể số lượng chấm ba phần trăm đi Điển hoa tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh như vậy. Chủ yếu là tiên kiếm đẳng cấp xa xa cao hơn điển hoa đẳng cấp bây giờ. Tương đương dùng đại mã lực treo xe nhỏ. Tốc độ nghĩ không nhanh cũng khó khăn. Rất nhanh liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Từ rèn đúc linh thể góc độ nói. Đan điển cảnh cảnh giới tiếp theo là kinh mạc cảnh. Dùng linh lực hình thái góc độ nói. Cùng tiên hiệp đối ứng đan điền cảnh đối ứng là luyện khí kỳ. linh lực là trạng thái khí. kinh mạch cảnh đối ứng là trúc cơ kỳ. linh lực là thể lỏng. tu luyện linh bảo huyết sau đó. rõ ràng nhất hiệu quả. liền là đem bản mệnh pháp khí tác dụng phát huy đến cực hạn có tiên kiếm diều sắt tấn cấp cảnh giới tiếp theo. điển hoa hoàn toàn không có ngưỡng cửa. hết thảy nước chảy thành sông đây chính là tu luyện linh bảo huyết sau đó. Có một kiện cao hơn nhiều chính mình đẳng cấp bản mệnh pháp khí chỗ lợi hại. Tuy rằng trước đó hai viên màu vàng điểm hóa quả bởi vì sai lầm không có điểm hóa chính mình. Thế nhưng, có linh bảo quyết, mượn nhờ trước đó điểm hóa tiên khí. Từ kết quả nhìn, cũng kém không nhiều phương pháp. So cố gắng càng trọng yếu hơn công pháp. Đồng lý phù hợp công pháp. So cố gắng tu luyện. Càng trọng yếu hơn điển hoa đứng lên. Thói quen đứng tại quán đài quan sát tế thủy huyện phong thủy. Siêu phàm sau đó. Đã có được nhìn ban đêm năng lực. Mặc dù bây giờ sắc trời lớn ngầm. Bất quá điển hoa cũng không thụ tối tâm ảnh hưởng. Có thể giống như ban ngày một dạng rõ ràng xem tế thủy huyện phong thủy cách cục. Trải qua ngày hôm qua vừa ra. Tế thủy huyện thành phong thủy cách cục. Hoàn toàn bị phá hủy tế thủy huyện thành tại tế thủy Hà lấy Nam U Sơn lấy Bắc Thủy Nam Sơn Bắc vì đó âm Từ đại phong thủy cách cục lên tới nói Nơi đây vốn cũng không phải là một cách tốt phong thủy chi địa Bây giờ không có phong thủy cục dẫn đạo cùng cải thiện Hơn nữa Tối hôm qua Hắn cùng tề du hai người Đem nơi đây nhiều năm tích lũy linh khí tự nhiên không còn Nếu như là mặc kệ mà nói, toàn bộ tế thủy huyện rất có thể biến thành một cách hung địa muốn giải quyết vấn đề này. Phương pháp tốt nhất là lấy tế thủy huyện thành làm cơ sở. Bố một cách cỡ lớn phong thủy trận điển hoa bắt đầu thôi diễn. Bởi vì tối hôm qua đã đem toàn bộ phong thủy cục phân tích hoàn thành. Lại thêm siêu phàm sau đó. Phong thủy bí thuật lột xác. Không cần trận mực hoặc xây dựng tương ứng công trình kiến trúc cũng có thể bày trận càng thêm mau lẹ thuận tiện, tốc độ rất nhanh, không đến một chén trà công phu, phong thủy trận liền thiết kế tốt rồi. thế nhưng, cái này phong thủy trận tuyệt không thể tiện nghi tế thủy tề thì những này chỉ biết là nội đấu mà uổng chú ý lây dân bách tính thế gia đại tộc. có tối hôm qua trải qua, điển hoa đối thế gia đại tộc cảm quan trở nên cực kém. hơn nữa, theo điển hoa ý định xung nhập đạo môn mượn gà đẻ trứng bắt đầu có lập trường cũng làm cho điển hoa bắt đầu đối thế gia đại tộc sinh ra cảnh giác cũng nên có người được hưởng lợi tất nhiên không cho thế gia đại tộc vậy liền cho lê dân bách tính đi tiếp đó điển hoa nghĩ đến hắn ba loại điểm hóa quả màu đỏ điểm hóa quả giết dược cùng màu xanh điểm hóa quả cải thiện phong thủy cùng lê dân bách tính quan hệ phía sau có thể thao tác tính đều rất nhỏ thế nhưng Màu vàng điểm hóa quả lại là ngoại lệ Giữa bọn hắn quan hệ Có thể thao tác tính Rất lớn điển hoa lấy cái này làm cơ sở Liền triển khai thôi diễn Bất quá Lần này dùng không phải phong thủy bí thuật Mà là đoán mệnh bí thuật Ước chừng một chén trà công phu Rất nhanh liền thôi diễn hoàn thành Biết rõ nên xử lý như thế nào Lần này vẫn dùng đoán mệnh bí thuật tiến hành thôi diễn. Để cho điền hoa cảm xúc rất sâu. Trách không được. Tề su cùng bất lão đạo nhân những này tinh thông đoán mệnh người. Như thế an hiểu mưu lược bố trí đâu cách này đoán mệnh bí thuật thôi diễn chi pháp. Dùng cho mưu lược bố trí. Thật là quá đối đề rồi hơn nữa. Chỉ thôi diễn cách đề mục này. Đều có chút đại tài tiểu dùng rồi tại thôi diễn quá trình bên trong. Không tự giác liền bắt đầu phân tích tổng kết trước đó kinh nghiệm giáo huấn Xác định sau đó mục tiêu Bắt đầu vì đó phía sau mục tiêu tiến hành đơn giản bố trí Tề du bản thân liền am hiểu đoán mệnh chi thuật Cho nên Hiểu rõ đến ta cùng hắn giống nhau là một cách người tài năng Đồng giảng tinh thông phong thủy đoán mệnh sau đó Tề du hoàn toàn là theo chính mình tiêu chuẩn đến thôi diễn ta tề du cho rằng tối hôm qua cuộc diện có ta bố trí ở trong đó như từ xuyên việt mới bắt đầu ta vừa bắt đầu liền điểm hóa ra đoán mệnh chi thuật theo đoán mệnh bí thuật thôi diễn làm việc thật là có khả năng chỉ là mưu đồ bố trí coi như không có thu thập bao nhiêu cá nhân số liệu vẹn vẹn từ tình báo tiến hành thôi diễn công hiệu quả cũng mười phần kinh khủng phải hoàn thành cái này bố trí Cần dùng đến trước đó điểm hóa luyện khí chi thuật lúc nhận được cái kia tiểu ký xảo ý thức tiến nhập điểm hóa không gian. Nhìn xem còn có 15 khỏa màu đỏ điểm hóa quả có dư. Càng thêm buông tay buông chân. Điểm hóa từ trong ngực lấy ra màu xanh đĩa ngọc. Từ điểm hóa thủ bên trên lấy xuống một khỏa màu đỏ điểm hóa quả. Điểm vào màu xanh đĩa ngọc bên trên. Điểm hóa. Cách này pháp khí tương quan hết thảy chi thức một nháy mắt điển hoa nhận được cái này luyện chế cái này pháp khí tương quan hết thảy tri thức trong đó liền ba quát điển hoa cần có nhất màu xanh đĩa ngọc thân là phong thủy linh vật ẩm chứa thiên phú thần thông thế nào luyện chế vấn đề điển hoa lấy ra tối hôm qua nhận được thanh đồng kính lại lấy xuống một khỏa màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa ra nó tương quan tri thức nhận được nó ẩm chứa thiên phú thần thông thế nào luyện chế vấn đề Nhận được hai cái này mấu chốt tri thức, điển hoa hơi làm thôi diễn, liền được phong thủy trận mấu chốt nhất truyền đạo Pháp trận. Kết hợp với trước đó, thống nhất thôi diễn một lần. Xem như kiểm tra một chút. Không có phát hiện vấn đề. Mới định ra cụ thể phương án. Lúc này sắc trời dần sáng. Tiểu khấu cùng huyền mấu đều đã rời giường. Đồng thời rửa mặt xong hai người nhìn thấy điển hoa tại quán đài tiến hành bấm đốt ngón tay liền không có quấy giày hắn điển hoa hoàn thành thôi diễn sau đó nhìn về phía huyền mẫu cùng tiểu khấu nói chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi tế thủy huyện bất quá trước khi rời đi bần đạo muốn lấy tế thủy huyện thành làm cơ sở bày xuống cải thiện nơi đây phong thủy phong thủy trận cùng truyền đạo pháp trận Các ngươi là hiện tại liền rời đi. Vẫn là chờ bần đảo bày trận sau đó. Lại rời đi huyền mẫu lập tức trả lời. May mắn nhìn sư thúc tổ bày trận. Tự nhiên là sau khi xem lại rời đi. Tiểu khấu liên tục gật đầu nói. Sư phụ. Tiểu khấu cũng phải nhìn điển hoa nhắc nhở huyền mẫu Tiểu khấu hai người nói. Bần đảo bày trận đồng tính có chút lớn. Một hồi. Các ngươi nếu muốn xuống núi. Coi như không dễ dàng bần đảo chính mình ly khai dễ dàng. Mang lên các ngươi liền. Huyền Mấu lập tức trả lời. Vãn bối cái này đảo bảo Cũng là một kiện pháp khí. Có thể mở ra ẩn thân ghét giới Tiểu Khấu có thể đi theo bần đảo ly khai. Sẽ không chậm chế sư thúc tổ sự tình. Tiểu Khấu gật đầu nói. Đúng. Sư phụ không cần vì Tiểu Khấu không yên tâm. Tiểu khấu đi theo huyền mẫu đạo trưởng là được rồi Điển Hoa luôn luôn khai sáng. Tuy rằng muốn cho bọn hắn nên rời đi trước. Dạng này sẽ giảm bớt sức. Nhiều phiền phức. Bất quá cũng tôn trọng bọn hắn ý nguyện cá nhân. Bọn hắn không nguyện ý rời đi trước. Muốn nhìn qua hắn bày trận sau đó lại rời đi. Điển Hoa cũng không có ngăn cản. Điển Hoa vươn người đứng dậy. Nói. Tốt à các ngươi lên quán đài đến bần đảo phải bắt đầu ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm chín mươi bốn bày trận điển hoa nhẹ nhàng điểm một cách tiên kiếm tiên kiếm lăng không bay lên vẽ một cái đường vòng cung mũi kiếm hướng phía dưới đứng thẳng lấy dán tải trên mặt đất dọc theo đường đi lấy xuống từng đầu lóe ra kim quang trận tuyến tiên kiếm ở trong thành tung hoành bay lượn nắng sớm phía dưới Tỏ ra như thế huyền huyến khó lường. Để cho sớm rời giường chết lặng mở ra khôi phục một ngày mọi người. Đều ngừng thân ảnh. Ngơ ngác nhìn về phía lói lên một cái rồi biến mất tiên kiếm. Tối hôm qua có tiên kiếm lăng không? Buổi sáng cũng có tiên kiếm chẳng lẽ? Tối hôm qua nhìn thấy không phải huyền ảnh. Đây là. Thoại bản bên trong cố sự. Thành sự thật chết lặng ánh mắt trở nên linh động bước chân không tự chủ được truy hướng tiên kiếm tiêu thất phương hướng trên đường đi liên tiếp có người gia nhập dần dần hội tụ thành một dòng lũ lớn một khắc đồng hồ sau đó tiên kiếm quay lại tế thủy quán điển hoa chuyển thân hướng về phía cây hoàng nói mượn tám cái nhánh cây dùng một lát điển hoa nói xong tiên kiếm lói lên rơi xuống tám cái phù hợp điển hoa yêu cầu nhánh cây tiên kiếm vòng quanh tám cái nhánh cây Bay trở về quán đài. Điển hoa tiếp nhận một cái nhánh cây. Tay trái cầm một mặt. Ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại cùng một chỗ hình thành kiếm chỉ. Đầu tiên là đặt ở từ tay trái cầm một mặt. Điều động phía dưới đan điền kiếm thuộc tính linh lực. Hai ngón ở giữa bao trùm tia sáng màu vàng. Cùng loại lưới đao ánh sáng phản xạ. Quang mang duy trì cùng nhánh cây tiếp xúc thân mật theo kiếm chỉ chậm rãi từ một phía này hướng một chỗ khác vạch tới, Xẹp qua trình bên trong liên tiếp có lá cây mảnh gỗ vụn rơi xuống. chờ vạch đến một chỗ khác, một thanh kiếm gỗ cũng tại điển hoa trong tay thành hình, bắt trước làm theo điển hoa đem mặt khác bảy thanh kiếm gỗ chế tác hoàn thành. tiên kiếm khoan khoái vang lên một lát, từng cái nhẹ nhàng dẫn sắc tám thanh kiếm gỗ, dẫn lính bọn chúng sống như một hàng không trung đoàn tàu. Lần thứ hai bay ra tế thủy quán. huyền Mấu đứng tại quán đài bên cạnh. Nhìn qua bay xa một hàng kiếm gỗ nửa ngày. Chấn Kinh trở lại lắp bắp nói. Sư Thúc Tổ. Đây là. Pháp khí tiểu khấu há hốc miệng. Một đôi tinh tinh mắt nhìn lấy tiên kiếm tiêu thất phương hướng. Tiên kiếm cùng khoản tiên kiếm A tiểu khấu cũng muốn. Tuy rằng lần thứ nhất làm. Bất quá một lần thành công. Điển hoa hết sức hài lòng Cười hồi đáp Chỉ có thể coi là sơ cấp pháp khí Sơ cấp pháp khí nói cách khác Chỉ cần xem như trận cơ đặt ở phong thủy trận bên trong gần dưỡng mấy năm liền có thể trở thành trung cấp pháp khí Mấy chục năm thậm chí có thể trở thành cao cấp pháp khí huyền mẫu khiếp sợ không thôi Tài năng như thần tiểu khấu một mặt khát vọng nhìn qua điển hoa Tay nhỏ lôi kéo điển hoa tay áo điển hoa cười lắc đầu nói Đây là ta tu chân nhất mạch mạch chủ mới có thể tu hành bí thuật khí tu pháp môn bên trong tử mẫu khí thiên bên trong bí pháp. Không thể tùy tiện truyền ra ngoài ngươi a Muốn học còn kém xa đâu nhìn xem tiểu khấu nghe xong một mặt thất lạc biểu lộ. Điển hoa cười nói. Bất quá. Đưa ngươi một thanh kiếm vỗ. Ngược lại là có thể. Chờ ngày mai có thời gian. Đặc biệt vì ngươi chế tác một thanh. Tiểu khấu ngược lại gật đầu cười. Huyền mẫu hâm mộ nhìn xem tiểu khấu, có thần thông quảng đại điển hoa đạo trưởng là, thật là khiến người hâm mộ á đạo môn chân khí võ giả đối ngoại vật ỉ lại cực kỳ cao. Trong đó phong thủy mạch hệ chân khí võ giả mười phần ỉ lại phong thủy pháp khí. Chỉ có mượn nhờ pháp khí, bọn hắn mới có thể thể hiện ra các mạch truyền thừa bí thuật. Không có cái kia đạo môn phong thủy mạch hệ chân khí võ giả sẽ ngại chính mình pháp khí ít thế nhưng pháp khí độ khó luyện chế lớn. Vật liệu thư thớt. Tuy rằng năm nay thiên địa kịch biến. Vật liệu đối lập tăng lên. Thế nhưng đặc biệt luyện chế pháp khí người vẫn là rất ít. Luyện chế cũng cần thời gian. Cho nên. Đối nhiều người đạo sĩ tới nói. Pháp khí vẫn là hàng hiếm có. Trên người hắn mấy món pháp khí. Hay là bởi vì hắn muốn xuất sơn tham gia bách mạch đại hội. Vì bọn hắn cách này một mạch mặt mạc mũi. Sư phụ mới ra tay cho hắn tiếp cận một bộ xa tới. Để cho hắn đến sung bề ngoài. Huyền mẫu xúc cảnh sinh tình cảm khái nói. Nếu như là pháp khí luyện chế. Cũng giống như sư thúc tổ đơn giản như vậy. Vậy chúng ta đảo môn phong thủy mạch hệ. Thật là hưng thịnh có hy vọng rồi điển hoa nghe xong từ đó phân tích ra hắn muốn một phần tin tức, xem tới đạo môn pháp khí số lượng hình như cũng không nhiều huyền mẫu trên thân nhiều như vậy pháp khí, khả năng chỉ là ví dụ. cách này luyện khí pháp môn gì thật cũng không phải không thể ngoại truyền, chỉ là cách này tử mẫu luyện khí thiên lại là thật không có biện pháp truyền, bởi vì nó cần có một kiện tiên khí xem như mẫu khí. Mặt khác cần tu luyện có nguyên bộ linh bảo huyết, Có hai cách này cơ sở. Mới có thể thi triển cách này nhìn như đơn giản. Kỳ thật phức tạp luyện khí chi pháp. Không ngừng lấy cực nhanh cực đơn giản phương thức luyện chế ra mẫu khí đối ớm tử khí. Như điển hoa hiện tại có thể nhẹ nhóm luyện chế ra tiên kiếm cùng khoản kiếm gỗ pháp khí. Tiên khí. Trên đời đoán chừng chỉ có điển hoa có thể điểm hóa ra tới. Linh bảo quyết là hắn tu luyện công pháp. Cũng là không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Không có hai thứ này. canh này tử mẫu luyện phí thiên cũng chỉ có thể tại thuộc về hắn độc môn tuyệt kỹ. Tiên kiếm đem tám thanh kiếm gỗ đâm vào đặc biệt vị trí. Tiếp đó quay lại. Tiến nhập nhà kho. Dẫn sắt một cây màu trắng đĩa ngọc tới. Điển hoa sau khi nhận lấy. Điển hoa hái một cây màu đỏ điểm hóa quả ngón trỏ điểm tại màu trắng đĩa ngọc lên. Điểm hóa, phàm phẩm viên mãn, không có tử mẫu luyện khí thiên, chỉ có điểm hóa đến phàm khí viên mãn mới có thể trở thành pháp khí nguyên phôi, tiến hành pháp khí luyện chế. Nếu không phổ thông vật liệu, căn bản không chịu được siêu phàm lực lượng, lại càng không cần phải nói ở phía trên khắc họa phong thủy trận đồ màu trắng đĩa ngọc điểm hóa thành phàm khí viên mãn sau đó tiên kiếm tại nó bên trên khắc vẽ lên từ điển hoa đã sớm thiết lập tốt phong thủy trận đồ sau đó phải tiến hành phòng khách tiến hành hội chế trận đồ không để ý tới các ngươi các ngươi lưu tại quán đài còn đi theo ta cùng một chỗ xuống dưới huyền mấu rõ ràng điển hoa trong lời nói ý tứ hồi đáp chúng ta lưu tại nơi này tốt rồi Cũng không dưới đi quấy giày sư thúc tổ. Tiểu khấu hiểu chuyện ở một bên gật gật đầu. Điển hoa gật đầu đáp lại một chút. Tại màu trắng đĩa ngọc phong thủy trận đồ khắc họa tốt rồi sau đó. Điển hoa từ quán đài hạ xuống. Đi vào phòng khách. Đem màu trắng đĩa ngọc đặt ở phòng khách chủ vị bên cạnh trên mặt bàn. Tiếp đó tiên kiếm tiếp tục ở phòng khách hội chế phong thủy trận đồ. Là cái gì lựa chọn phòng khách toàn bộ đảo quán. Chỉ có những này phòng ốt bên trong không có khắc họa phong thủy trận đồ, còn có bổ sung khắc họa phong thủy trận đồ không gian, mà phòng khách vị trí đặc thù, vừa lúc ở ở giữa, cũng là khắc họa phong thủy trận đồ vị trí trung tâm, vừa lúc đối ứng màu trắng đĩa ngọc vị trí. Phòng khách phong thủy trận đồ sau khi hoàn thành, tiên kiếm bay ra phòng khách, trong sân cùng các gian phòng tiếp lấy bổ vẽ phong thủy trận đồ. Để cho phòng khách phong thủy trận đồ cùng toàn bộ đảo quán phong thủy trận đồ liên tiếp. Hợp làm một thể. Thừa dịp thời gian này. Điển hoa từ trong ngực lấy ra màu xanh đĩa ngọc. Từ đảo kinh 600 chữ. Tiếp lấy lui về phía sau ghi vào. Đột phá siêu phàm sau đó. Tinh thần lực lột xác thành linh thức. Có chất biến hóa. Vì thế hướng màu xanh đĩa ngọc bên trong ghi vào chữ viết lúc tiêu hao linh thức tỷ lệ lên giảm bớt gần trăm lần điển hoa rất nhẹ nhàng ghi vào xong rồi đạo kinh còn lại mấy ngàn chữ còn có thể ghi vào hơn hai vạn chữ sau đó là thường thức đầu tiên là điển hoa hàng lậu giới thiệu đạo môn nhất là tu chân nhất mạch rất nhiều quy củ chế độ như đạo môn chia làm vài đại mạch hệ tu chân nhất mạch đặc thù tu chân nhất mạch bốn loại để tử phân chia các loại những này thường thức Lại sau đó là điển hoa lấy ra phong thủy chi thuật bình thường biết. Như thế nào phân biệt phong thủy tốt xấu? Gặp được hung địa phải làm gì có quan hệ vừa quái thường thức? Như vụ ám mùi danh tự, lai lịch, đặc trưng, hại người phương thức, người bình thường gặp phải làm thế nào ứng đối? Còn có điển hoa đề sướng mai táng tập tục, phần mộ thế nào xây dựng, phong thủy tường xây dựng. Phong thủy ngư thiết trí vân vân. Còn thừa lại một vạn chữ. Điển hoa bắt đầu ghi vào tiên thiên tung Cách này tiên thiên tung không phải từ tề phủ tàng thư các nhận được phiên bản đơn giản hóa. Mà là điển hoa tại điểm hóa linh thai công lúc nghiên cứu triệt để tiên thiên tung sau đó nhận được phiên bản. Cách này phiên bản mặc dù không có thế ra đại tộc nguyên bộ dược phương. Thế nhưng trải qua cái biên sau đó thông qua tu tập đạo môn tương quan truyền thừa tiến hành phụ trợ có thể mượn nhờ thiên địa linh khí tiến hành thổ nạp tu luyện tuy rằng so ra kém thế ra đại tộc tinh phẩm bản thế nhưng so phiên bản đơn giản hóa hiệu quả muốn tốt nhiều nhìn còn có mấy ngàn chữ xanh ngạch điển hoa tiếp lấy ghi vào cơ sở kiếm pháp cùng khinh thân bộ đồng thời đặc biệt ghi chú rõ cần tinh thông phía trước đạo môn truyền thừa Võ công võ kỹ mới có thể tu luyện tới tinh thông Điển hoa bên này ghi vào sau khi hoàn thành Điển hoa đem màu xanh đĩa ngọc đặt ở màu trắng đĩa ngọc bên trên Sau đó dùng linh lực để cho hai cái đĩa ngọc sinh ra cổng minh Đem màu xanh đĩa ngọc bên trong nội dung truyền tống đến màu trắng đĩa ngọc bên trên Điển hoa nhảy về quán đài đối huyền mấu cùng tiểu khấu nói Còn có sau cùng một khối dép hình Tiên kiếm hoàn thành khắc họa sau đó Bay trở về quán đài Điển hoa lần thứ hai thông qua ý thức truyền tống mới trận đồ Cười nói Bắt đầu đoạn kết tiên kiếm lần thứ hai bay ra đảo quán Tại đảo quán sở tại trên gò núi tiến hành hội chế phong thủy trận đồ Gò núi trận đồ hội chế hoàn thành Toàn bộ tế thủy huyện thành phong thủy trận có thể xem hoàn thành Đảo quán đem thay thế tề phủ trở thành toàn bộ tế thủy huyện thành phong thủy trận hạc tâm ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm chín mươi lăm chữ vật gò núi trận đồ hoàn thành trong nháy mắt tiên kiếm lơ lửng tại quán đài cùng cây hòe chính giữa trên không tám mét nơi một đảo to khoảng mười trượng kim sắc kiếm ảnh hiện hóa ra ngoài cùng đảo quán cổng minh kiếm ảnh gia tăng đến ba mươi trượng cùng gò núi cổng minh Kiếm ảnh gia tăng đến trăm trượng cùng trôn xuống tám thanh kiếm gỗ Cổng Minh Kéo theo toàn bộ tế thủy huyện phong thủy trận cùng kêu Một đạo cao ngàn trượng sông trời kiếm ảnh Hoành không xuất thế Huyện mấu ngửa đầu nhìn qua bên trên thiên lý liên địa sông trời kiếm ảnh Thất thanh nói Thật là nhìn mà than thở đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên gia khí tượng A không nghĩ tới huyền mẫu thậm chí có may mắn có thể tận mắt nhìn thấy đời này không tiếc vậy tiểu khấu ngã ngồi tại quán đài bên trên ngửa đầu lẩm bẩm tiên kiếm trở nên thật lớn tiểu khấu đều không nhìn thấy bên kia rồi phong thủy trận hoàn toàn kích hoạt lên điền hoa vấy tay một cái ngàn trượng kiếm ảnh trong nháy mắt tiêu thất tiên kiếm trở về kiếm gỗ đào hình thành bay trở về điền hoa phía sau chỗ nằm điền hoa cười đối huyền mẫu cùng tiểu khấu nói Hoàn thành đi thôi. Tiểu khấu nói. Sư phụ. Tiểu khấu còn không có thu dọn đồ đạc đâu. Tiểu khấu tranh thủ thời gian chạy đến trong phòng. Nhìn xem phòng ngủ mình nhiều đồ như vậy. Cái này muốn cầm. Cái kia cũng muốn cầm. Đều luyến tiếc từ bỏ. Thu dọn đồ đạc điện hoa đi vào tiểu khấu phòng ngủ. Nhìn xem tiểu khấu lòng tham bộ dáng. Lắc đầu. Vốn là nếu muốn khuyên răn một phen. Để cho nàng hiểu được chọn lựa. Đột nhiên. Hắn nhận được tiên bào khí linh truyền đạt đến một đoạn tin tức. Nhìn qua đoạn tin tức này sau đó. Điển hoa sườn sốt một chút. Không nghĩ tới. Tiên bào lại còn có chức năng này điển hoa nhớ lại một chút. Trước đây điểm hóa tiên bào lúc tương quan hồi tưởng. Giống như. Thật là có chức năng này. Chỉ là chức năng này là kèm theo. Mà hắn chú ý trọng điểm không có ở trên đây Cho nên một mực không nghĩ tới tiên bào còn có chức năng này Cũng không nghĩ tới Tiên bào khí linh vậy mà biết chủ động liên hệ hắn Điển hoa suy nghĩ một chút nguyên nhân Có thể là bởi vì Hắn tấn cấp siêu phàm Đối tiên bào ý lại đối lập giảm bớt Tương đương biến tướng giảm bớt tiên bào khí linh gánh vác Cho nên tiên bào khí linh mới có công phu liên hệ hắn còn như tiên bảo vì cái gì hiện tại mới báo cho hắn chức năng này một là bởi vì hiện tại điển hoa cần một nguyên nhân khác là điển hoa siêu phàm sau đó có được linh thức có thể sử dụng chức năng này huyền mẫu đồng dạng đi đến nhìn thấy tiểu khấu đầy mắt không bỏ bộ dáng cười khuyên nhủ chúng ta người tu đạo làm gì để ý những này ngoại vật đâu này điển hoa lúc này phục hồi thần trí Cười nói Đạo môn võ giả Không phải nhất ý lại ngoại vật sao huyền mấu sườn sốt một chút nói Sư thúc tổ Kia là hộ pháp chi khí Tại sao có thể xưng là ngoại vật đâu này điển hoa lắc đầu Không để ý tới hắn Đối tiểu khấu nói Ngươi cũng muốn mang theo tiểu khấu trần trờ lắc đầu nói Tiểu khấu biết rõ mang không đi Thế nhưng là bên trong có thật nhiều đối tiểu khấu mười phần đồ trọng yếu Tiểu khấu ánh mắt rơi vào mấy thứ vật phẩm bên trên Những vật này Đối tiểu khấu tới nói Là tưởng niệm phụ huyên vật phẩm trọng yếu Tiểu khấu mười phần nếu muốn mang đi Thế nhưng Bọn chúng cũng không thực dụng Tiểu khấu biết rõ Đi xa nhà lúc hẳn là tận lực tinh giản Không thể mang đi Điển Hoa một lần nữa hỏi Ta không hỏi ngươi có thể hay không Mà là hỏi dò ngươi Có muốn hay không nói ra ngươi ý tưởng chân thật Tiểu Khấu trần chờ một chút Gật đầu nói Tiểu Khấu muốn Điển Hoa cười nói Vậy là tốt rồi Nói xong tay trái vung lên tay áo Tiểu Khấu trước thân thu thập sở hữu đồ vật toàn bộ biến mất Tiểu Khấu sườn sốt một chút Rùi rùi con mắt hoảng sợ nói Sư phụ Sư phụ Không xong Tiểu khấu đồ vật Không thấy Điển hoa cười tay trái lại vung tay áo Tiểu khấu đồ vật lại xuất hiện Tiểu khấu lúc này kịp phản ứng Bổ nhào vào điển hoa bên trái Nắm lấy điển hoa tay áo trái Hoàng sợ nói Sư phụ Sư phụ Ngày là làm sao làm được quá thần kỳ Điển hoa cười nhỏ không nói Tiên bảo có ba cái chữ vật không gian, phân biệt tại hai cái tay áo cùng trước ngực. Hai cái trong tay áo chữ vật không gian là hai hai hai tức tám mét khối lớn nhỏ. Trước ngực chữ vật không gian lớn nhỏ là bốn bốn bốn tức sáu mươi bốn mét khối lớn nhỏ. Nó tồn tại là căn cứ vào nguyên đạo bào túi nhỏ mà tồn tại. Luyện chế lúc vì không lãng phí không gian, phát triển nó công năng mới thêm lên rồi cái này ba cái chữ vật không gian. Huyền mẫu thở dài nói, sư thúc tổ, không nghĩ tới, ngài lại còn có dạng này trong truyền thuyết tổ lý càn khôn chi thuật. Thực sự là... Huyền mẫu không biết lần thứ bao nhiêu cảm thán. Tu chân nhất mạc nổi tình. Thật là thâm bất khả chắc a tiểu khấu vui vẻ nói sư phụ vạn túi tiếp đó liền chạy chậm đến lại đi thu thập vật phẩm. Hiển nhiên vừa rồi đổ vật. Vẫn là tiểu khấu chọn lựa sau đó kết quả. Biết rõ sư phụ có chữ vật không gian. Tiểu khấu liền buông ra. Có thể lấy đi. Toàn bộ lấy đi. Dù sao, lãng phí đồ vật là đáng xấu hổ. Điển hoa nhìn trước mắt sắp hoàn thành núi nhỏ đồ vật. Bất đắc dĩ vung lên tay trái. Đem những vật này thu hết nạp. Tiểu khấu nhìn thấy sư phụ đem nàng đồ vật thu sạch nạp lên. Lại kéo về phía sau lấy sư phụ tay. Đến nhà kho. Nói. Sư phụ Cái này bên trong đồ vật Cũng đều nhận lấy đi Bên trong có tiểu khấu trong nhà thu thập ra tới vật phẩm Cũng có bái phòng đánh đủ loại nhân vật đưa cho điển hoa quà tặng Điển hoa tay trái vung lên Đem tiểu khấu đồ vật Thu nạp đến tay áo trái chữ vật không gian Tay phải vung lên Đem đưa cho hắn quà tặng thu nạp đến tay áo phải chữ vật không gian Huyền Mấu lắc đầu nói thật là tiên gia thủ đoạn tuy rằng đã thấy qua nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiểu khấu liền nắm điện hoa tay đến điện hoa phòng ngủ giúp đỡ điện hoa thu thập hành lý điện hoa nhìn xem tiểu khấu sinh động giống như chịu khó sóc con đồng dạng liền do lấy nàng chờ tiểu khấu thu thập xong sau đó điện hoa vung lên tay áo phải Đem những này đồ vật thu nạp lên. Tiểu khấu hưng phấn vỗ tay nói. Sư phụ quá lợi hại rồi Điển Hoa lắc đầu cười nói. Đều thu thập xong. Đi thôi. Huyền Mấu đi ở phía trước. Mở cửa. Lại lập tức quan lên rồi cánh cửa. Lắc đầu nói. Sư thúc tổ. Phía dưới núi đã tổ tập rất nhiều người. Điển Hoa bày trận đồng tính như thế lớn. Điển Hoa cùng Huyền Mấu sớm có đoán trước. Thế nhưng không nghĩ tới. Người lại còn nhiều như vậy còn tốt. Gò núi bởi vì trở thành phong thủy trận hạc tâm. Có được vừa định thần kỳ công có thể. Dưới chân núi người không lên núi được. Lại không nhìn thấy đạo quán. Không thì. Trên núi khả năng tất cả đều là người. đạo quán khả năng sớm đã bị người chèn phá. Điển hoa cười nói trong dự liệu sự tình mà thôi. Điển hoa mở cửa. Nhìn về phía dưới chân núi Nhìn thấy ô hương ô hương một đám người Lắc đầu nói Không nghĩ tới Đưa tới nhiều người như vậy Huyền Mấu Ngươi không phải nói có một kiện pháp bào Có thể mang theo tiểu khấu ẩm thân ly khai sao thế nào Có khó khăn Huyền Mấu đứng tại điện hoa bên cạnh Nhìn xem lít nha lít nhít đám người Lắc đầu nói Quá dày đặc Đồ khó có chút lớn ẩm thân Chỉ là cô lập ánh sáng truyền lại Cũng không phải là tiêu thất Hoặc tiến nhập thứ nguyên không gian Coi như huyền mấu bộ pháp không sai Cũng cần một phần rừng chân đất Mới có thể ly khai Điển hoa nhìn xem nhiều người như vậy Câu thông tiên kiếm nói Có thể mang theo ta ngự kiếm phi hành sao đây là điển hoa đã sớm nghĩ đến ly khai phương thức Trên lý luận hành không có vấn đề tiên kiếm cho khẳng định đáp lại điển hoa trong lòng hơi động do hỏi có thể mang theo huyền mẫu cùng tiểu khấu cùng rời đi sao tiên kiếm lập tức biểu thị mãnh liệt phản đối điển hoa cưng chiều vỗ vỗ tiên kiếm xem tới tiên kiếm còn có bệnh thích sạch sẽ không nguyện ý để cho trừ điển hoa bên ngoài bất luận kẻ nào đạp vào nó thân kiếm điển hoa buông xuống ý nghĩ này chuyển thân đối huyền mẫu nói Ngươi có địa đồ sao huyền mẫu lập tức từ trong bao quần áo tay lấy ra địa đồ. Điển hoa nhìn lướt qua. Chỉ tại địa đồ một cách điểm nói. Chúng ta ở chỗ này tập hợp. Huyền mẫu nhìn thấy vị trí này là tế thủy hà thượng du hà đảo khẩu. Đường rất tốt nhận. Chỉ cần dọc theo tế thủy hà hướng thượng du đi. Là được rồi. Huyền mẫu gật đầu nói không có vấn đề sư thúc tổ chúng ta cụ thể ở nơi đó tụ hợp điển hoa nói tiếp nơi đây tên là tế khẩu trấn nơi đó có một tòa tế khẩu quán chúng ta tại tế khẩu quán tụ hợp huyền mẫu nghe xong liền biết điển hoa trước đó đi qua nơi đó đối nơi đó tương đối quen thuộc thế là gật đầu nói vâng sư thúc tổ chỉ là chúng ta thế nào ly khai tuy rằng lộ tuyến định tụ hợp địa điểm định thế nhưng vấn đề mấu chốt không còn giải quyết a điển hoa cười nói ta còn có một bước cuối cùng có thể xem chân chính đoàn kết xem như một cái vẽ rồng điểm mắt chi bút đi ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm chín mươi sáu truyền thuyết vẽ rồng điểm mắt chi bút huyền mẫu đang muốn hỏi dò cái gì là vẽ rồng điểm mắt chi bút liền thấy điển hoa đạo trưởng nhẹ nhàng điểm một cái phía sau tiên kiếm tiên kiếm bay đến điển hoa trước thân Lật ra một cái thân, biến thành nằm thẳng, thân kiếm cùng mặt đất song song. Điển hoa đạo trưởng nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào tiên kiếm bên trên. Tiên kiếm mặt ngoài kim quang lấp lóe thành tỷ lệ biến thành một cái dài 1 mét 1 thước bao quát to lớn kiếm quang. Điển hoa đứng ở phía trên, cảm giác như giấm trên đất bằng. Dưới chân cảm giác cực kỳ ổn. Hơn nữa rõ ràng cảm giác kiếm quang hình như có một luồng nhàn nhạt hấp lực. Để cho điện hoa liên tưởng đến kiếm tiên hấp thu trận mực vẽ trận đồ lúc tràng cảnh. Hai cách nguyên. Lý hẳn là đồng dạng. Tiểu khấu mở to hai mắt. Lờ mờ nói. Sư phụ. Ngài đang bay điện hoa hiểu nói ra. Không phải vi sư đang bay. Mà là tiên kiếm đang bay. Vi sư chỉ là mượn nhờ tiên kiếm ngự kiếm phi hành mà thôi huyền mẫu càng là cùng điển hoa đạo trưởng cùng một chỗ càng là có loại cảm giác không chân thật điển hoa đạo trưởng vĩnh viễn tại cho ngươi mang đến kinh hỷ ngươi vĩnh viễn không biết hắn còn có cái gì bảo vật hắn còn có kinh thông cái gì truyền thừa mỹ thuật điển hoa đạo trưởng Thật là sống thành huyền mẫu trong suy nghĩ đạo sĩ lý tưởng nhất trạng thái giống như thoải bản bên trong tiên nhân thật xuất hiện ở trước mặt hắn một dạng tiểu khấu phát hiện chỉ có nàng đang kinh ngạc. Huyền mẫu đang thất thần. Mà dưới chân núi người nhưng thật giống như nhìn không thấy đồng dạng. Hiếu kỳ dò hỏi. Sư phụ. Là cái gì dưới chân núi người nhìn thấy sư phụ ngự kiếm phi hành không có bất kỳ cái gì phản ứng a điển hoa đối mặt đệ tử đặt câu hỏi luôn luôn rất có kiên nhẫn cười giải thích nói bởi vì vi sư lấy đạo quán cùng với tòa lạc gò núi làm hạt tâm bày ra một cái phong thủy trận hiện tại gò núi dưới chân núi người xem tới là tại một chùm sáng trong sương mù bọn hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trên núi tràng cảnh lại nhìn không rõ ràng nói nhăng nói cuội Cho nên bọn hắn mới không có tiểu khấu loài phản ứng này Một hồi vi sư ngự kiếm bay ra gò núi trận pháp phạm vi Ngươi lại nhìn bọn hắn phản ứng Khẳng định cùng tiểu khấu đồng giảng Kinh hô liên tiếp Tiểu khấu gật đầu nói Đúng sư phụ cực kỳ lợi hại huyền mẫu phục hồi thần trí Nói Sư thúc tổ xin chờ Đợi vãn bối đi trước mở ra pháp bào ẩm thân thuật mới bắt đầu ngài vẽ dòng điểm mắt chi bút nói xong tay phải xuất hiện một đoàn chân khí bắt đầu ở pháp bào lên không điểm đức chích cùng phát họa dùng một khắc đồng hồ mới kích hoạt lên pháp bào ẩm thân thuật xem xong những này điển hoa nghĩ đến lần đầu gặp huyền mẫu lúc huyền mẫu cũng là từ ẩm thân trạng thái đột nhiên hiện thân ẩm thân là phong thủy pháp khí đơn giản nhất công năng cũng không đủ là lạ chỉ là không nghĩ tới huyền mẫu kích hoạt pháp bào ẩm thân thuật vậy mà cần cái này thời gian dài vậy liền tỏ ra không thực dụng trách không được lần thứ nhất gặp mặt hắn chỉ dùng một cái ẩm thân kết giới liền chấn nhếp rồi huyền mẫu nguyên lai là bởi vì mở ra ẩm thân kết giới lúc hời hợt sao huyền mẫu cóng lên tiểu khấu hai người tiêu thất tại điển hoa trong tầm mắt huyền mẫu đối điển hoa nói sư thúc tổ Vãn bối đã chuẩn bị xong Điển hoa nhìn về phía dưới chân núi đám người Nói ta đi trước một bước Chúng ta tại tế khẩu quán gặp lại Huyền mấu lập tức nói Trước khi trời tối Vãn bối nhất định mang theo tiểu khấu đuổi tới tế khẩu quán Cùng sư thúc tổ tụ hợp Điển hoa gật gật đầu chắp hai tay sau lưng Ngự kiếm phi hành cách mặt đất ba trượng Chậm rãi bay ra gò núi theo điển hoa hiện thân dưới chân núi đám người lập tức ồn ào tiên nhân đại lão gia thật là tiên nhân đại lão gia tiên kiếm đây là thoại bản bên trong tiên nhân mới có tiên kiếm tiên kiếm lại còn có thể bị tiên nhân dùng để ngự kiếm phi hành thoại bản bên trong giống như không có cái này sao thoại bản bên trong khả năng chỉ là ghi lại một bộ phận đi tiên nhân nhất định so thoại bản ghi lại càng thêm thần thông quảng đại điển hoa rừng ở đám người trên không liếc nhìn qua đám người theo điển hoa liếc nhìn thượng vàng hạ cám ồn ào thanh âm chậm rãi tiêu thất liên tiếp có người bắt đầu quỳ lạy vô to lấy bá kiến tiên nhân đại lão ra càng ngày càng nhiều người quỳ lạy sau cùng toàn bộ quỳ xuống lạy trải qua nhiều điển hoa cũng đã quen siêu phàm sau đó điển hoa ý chí kiên định bất vi sở động bắt đầu theo nguyên lai thiết kế tốt lời kịch Vận dụng nguyên chủ cách ghi sở trường tuyệt chiêu Thần sắc siêu nhiên vật ngoại Ẩm chứa thiền vận tạp âm Gia trì lấy siêu phàm lực lượng Nhẹ nhàng mở miệng Lại tất cả mọi người nghe tới Như ở bên người cách đó không xa nói đồng giảng Nghe mười phần rõ ràng Thiên địa kịch biến Tử quái hoành hành đạo môn nhập thế Phủ độ chúng sinh nói lời dạo đầu sau đó điển hoa dừng một chút nhìn hiện trường hiệu quả không tệ tiếp tục mở miệng nói bần đạo điển hoa đạo môn tu chân nhất mạch đương đại mạch chủ tại tế thủy huyện nhập thí muốn thu môn đồ khắp nơi nguyện người người như rồng nhân tộc cường thịnh điển hoa chỉ vào phía sau gò núi nói bần đạo ở chỗ này thiết hạ truyền đạo pháp trận phàm tâm hướng đạo môn người Đều có thể tại gò núi dưới chân thành tâm cầu bái Gò núi có linh Tự nhiên đáp lại tâm thành người Ban cho hắn đảo môn truyền thừa bí thuật phàm nhận được gò núi đáp lại Ban cho đảo môn người thừa kế Đều là ta đảo môn tu chân nhất mạch ký sanh đệ tử Phàm tu hành truyền thừa tu hành có thành tựu người Đều là ta tu chân nhất mạch ngoại môn đệ tử Nguyện người người như sồng Nhân tộc cường thịnh nói xong Điển hoa khống chế tiên kiếm. chậm rãi hướng cửa thành bắt bay đi. Trên mặt đất quỳ lại người. Lập tức đứng dậy. Ở phía dưới in lặng đi theo điển hoa. Thẳng đến ly khai cửa thành. Điển hoa mới khống chế tiên kiếm. Phóng lên tận trời. Biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời loáng thoáng vang vọng. Điển hoa vừa rồi chỗ vô một câu cuối cùng. Nguyện người người như sồng nhân tộc cường thịnh trên mặt đất ngẩng đầu đưa mắt nhìn điển hoa ly khai đám người cá biệt đi theo lớn tiếng hô lên người người như sồng nhân tộc cường thịnh chậm rãi tất cả mọi người đi theo hô lên sau cùng thậm chí trong thành không rõ ràng cho lắm người cũng đi theo hô lên tề phúc tiểu lâu tề nhận đứng tại lầu ba nhìn xem dưới lầu cuồng hống đám người lạnh cả tim chân tướng phơi bày rồi điển hoa đạo trưởng hiện tại biểu hiện lập trường lại biết rõ sành sành hắn căn bản không phải tâm hướng thế gia đại tộc mà là tâm hướng lê dân bách tính có cái này nhận biết lại suy nghĩ trước đó điền hoa đạo trưởng hành động mới vào tế thủy huyện thêm chút nghe ngóng tiện bóc bảng vào tề phủ ngoại trừ vượt quái lấy tàng thư cắt tìm đọc tư liệu là lấy cớ tại tề phủ ngây người hai ngày sau đó rời đi tề phủ vào ở tế thủy quán tiếp đó lập tức ở thanh hà bọn người trước mặt thể hiện ra phong thủy phương diện thực lực là lại về tề phủ nhìn phong thủy chuẩn bị sẵn sàng lại tiếp đó cấu hình trinh ti bộ đầu lý hiếu thuận tiện mượn lý hiếu quen biết đỗ ruột lại biểu hiện tốt làm người sư phụ không có môn hộ góc nhìn bộ dáng đối thế ra đại tộc cùng hoàng tộc biểu đạt thiện ý thu lý hiếu cùng đỗ ruột là ký sanh đệ tử Lại đem hổ tử giao cho tề phủ để cho tề phủ diệt ngọa hổ băng cùng an vương thế tử kết thù kết oán, Lại thông qua hắc lân băng, dẫn xuất hải khẩu yến thị. Chờ u sơn đỗ thị cùng an vương người tề tổ tế thủy huyện. Tề phủ vì ứng đối cách này biến cố. Không thể không hướng sơn trang cứu viện. Tề triệt đám ba người vì thế hồi phủ hôm qua trạng vạng tối điển hoa đạo trưởng nhập tề phủ nhìn phong thủy điểm phá tề phủ trưởng tử nhất mạch truyền thừa bí pháp tiếp đó nhập thành lũy dưới mặt đất triết phục thế là tối hôm qua tại ta tế thủy tề thì sơn trang phát sinh biến cố không được chú ý tề phủ lúc dẫn tới một trận đại chiến diệt tề phủ uy tín tiếp đó hôm nay lại lập đạo môn uy tín chập chập thủ đoạn này thực sự là, điển hoa đạo trưởng, quả nhiên là đạo môn ẩm sĩ a đem ta u sơn quận thế gia đại tộc cùng hoàng tộc, đùa bỡn trong lòng bàn tay tề nhận hai mắt đỏ lên giận quá mà cười đem chính mình phân tích cáo chi bên cạnh tề trương, sau cùng dặn dò, trương nhi, vi phủ bị thua lỗ, ngươi cần phải hào hào ghi nhớ tề trương thở dài, vuốt chịu đủ đà kích tề nhận, an ủi, yên tâm đi, Phụ thân chương nhất định ghi nhớ trong lòng tế chương đột nhiên như có cảm giác nhìn về phía thành Nam Phương hướng nói. Phụ thân. Sơn Trang người đến. Xem tới có kết quả. Tế Thủy huyện trí. Đại trăn năm 249 mùng 2 tháng 8. Tế Thủy huyện bang phái làm loạn. Có tiên kiếm hoành không. Chém hết làm loạn người. Sáng sớm hôm sau. Tiên kiếm lần thứ 2 hoành không tung tích trải rộng toàn thành trở về tế thủy quán ngàn trưởng kiếm ảnh đứng lơ lửng trên không thoáng qua liền mất không lâu tế thủy quán có đạo nhân ngự kiếm lăng không đạo nhân tự xưng điển hoa đạo môn tu chân nhất mạch mạch chủ nói thiên địa kịch biến tuyệt quái hoành hành đạo môn nhập thế phủ độ chúng sinh liền tại tế thủy quán bày xuống truyền đạo pháp trận lấy huyền diệu chi pháp trận truyền đạo môn chi truyền thừa sau cùng điển hoa đạo nhân lưu lại nguyện người người như sồng nhân tộc cường thịnh nói như vậy ngự kiếm bay vút lên trời tan biến tại đám mây chỗ sâu ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm chín mươi bảy tế khẩu quán đứng tại đám mây mở ra vọng khí thuật nhìn lại tế thủy huyện nhìn thấy huyện thành trên không Thành Nam có một cái to lớn màu xanh hùng ưng. Đang từ từ thu nhỏ. Thành Bắc trên không một cái in có âm dương ngư môn hộ. Thành tỷ lệ chậm rãi từ nhỏ biến thành lớn. Lại quay đầu nhìn về phía phương Bắc. Hình như có một cái to lớn kim long tại xa xôi biển mây chỗ sâu bay lượn. Đột phá siêu phàm sau đó. Theo âm dương nhãn cùng siêu phàm cảm giác tấn cấp. Vọng khí thuật cũng đi theo tấn cấp có thể nhìn thấy từng cái thế lực khí phận. Nhìn phía xa Kim Long, Điển Hoa cảm thán hắn thần tuấn, trong lòng hơi động nói: Bất lão đạo nhân liền là đoán mệnh nhất mạch. Hắn hẳn là cũng có cùng loại vọng khí thuật pháp nhãn, có thể nhìn thấy các thế lực khí phận. Bất lão đạo nhân hẳn là cũng có thể nhìn thấy giữa không trung đại biểu đại chân hoàng tộc, thậm chí đại biểu toàn bộ nhân tộc khí phận Kim Long sao nghĩ tới đây? điển hoa nơi nào có không rõ đạo lý trách không được bất lão đạo nhân sẽ chế định người người như dòng kế hoạch coi như biết rất rõ ràng thất bại xác suất rất lớn thậm chí khả năng vì thế ra đại tộc cùng hoàng tộc làm áo cưới cũng phải khoan khoan thực hành mỗi ngày đều có thể nhìn thấy kim long mà hiện thực cùng lý tưởng cực lớn chênh lịch tương lai nguy hiểm mong muốn bất lão đạo nhân làm sao có thể không nóng lòng làm sao có thể không? sinh ra người người như dòng chấp niệm đâu này điển hoa lần này tại tế thủy huyện xem như thấy rõ thế gia đại tộc sắc mặt không thể nói thế gia đại tộc không có một chút lưu điểm. thế nhưng tương đối mà nói, tai hại càng lớn. tương đối mà nói thông qua cùng huyện mẫu tiếp xúc đạo môn phong cách hành sự liền mười phần hợp tâm ý của hắn. điển hoa khống chế tiên kiếm hướng tế khẩu chấn bay đi. Lần thứ nhất ngự kiếm phi hành, không nghĩ thêm cách khác phiền lòng sự tình sau đó, mới cảm giác được phi hành thú vị. Xuyên lăng tại biển mây ở giữa, điển hoa rang hai cánh tay, giống như muốn ôm toàn bộ bầu trời đồng dạng. Một hồi hướng trái bay. Một hồi hướng phải bay. Một hồi khống chế phi kiếm bay lên trên. Một hồi lao xuống hướng phía dưới bay. Quen thuộc đơn giản thao tác sau đó. Điển hoa bắt đầu đem biển mây coi như biển rộng. Đem kiếm tiên coi như ván lướt sóng. Theo biển mây nhấp nhô phi hành. Chơi mệt rồi. Đình chỉ truy đuổi biển mây. Trực tiếp khống chế lấy phi kiếm dùng thẳng tắp khoảng cách. Rất nhanh hướng tế khẩu quán bay chạy đi. Có tiên bào bảo hộ, điển hoa cũng không có cảm giác được quá lớn gió ngăn trở. Một chén trà công phu, điển hoa ngự kiếm phi hành đến tế khẩu quán trên không. Điển hoa đang định khống chế tiên kiếm rơi xuống đất. chợt phát hiện đảo quán bên trong lại có một cái trung niên đạo nhân đã ở đây cư trú. Không, không phải cư trú, đối phương giống như bị thương, ngửa mặt ngã xuống đảo quán trong sân. Vọng khí thuật tầm mắt phía dưới. Người này khí vận như gió bên trong nến tàn. Lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng. Hiện nhiên là sinh mệnh hấp hối hình dạng. Đạo sĩ này cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ Điển hoa sau khi rơi xuống đất Thu hồi tiên kiếm Đi tới trung niên đạo nhân trước thân Nhìn đối phương tràn đầy tròm sâu mặt Cho dù có phong trần Cũng che giấu không được sắc mặt biến thành màu đen Dùng đan dược bí thuật suy đoán nói Chúng độc tựa như là độc sắn dùng tới trần mệnh chi nhãn Điển hoa dương mắt chung quanh Nhìn thấy một cây dược thảo dược tính cùng độc sắn hoàn toàn tương khắc. điển hoa lắc đầu nói, ngươi thật đúng là thuốc xài độc cỏ ngay tại ngươi mấy mét chỗ, ngươi nếu như là chết như vậy, nhiều oan a. điển hoa song chỉ tình kiếm bao trùm lên linh lực hướng về phía người này mắt cá chân một điểm, bước ra đối phương trong cơ thể đại đa số độc sắn. tiên kiếm đi qua vì điển hoa hái dược. điển hoa cầm trong tay dùng linh lực tinh luyện sau đó đem dược dịch phân biệt nhỏ ở đối phương trong miệng cùng trên vết thương thuốc này liền có thể uống thuốc cũng có thể thoa ngoài da hai cách đều tốt hiệu quả càng tốt hơn điển hoa quét đối phương liếc mắt khí phận đã ổn định dập tắt tư thế đã tiêu khí phận bắt đầu khôi phục người này khí phận là màu vàng cam bên trong mơ hồ có âm dương ngư lưu động người này hiển nhiên là đạo môn chân khí võ giả Một cái chân khí võ giả lại bị một đầu ngũ bộ xà cho độc lật cách này người thực sự là Đủ suy Khí phận đoàn trên không là một cái đề tuyến bì ảnh hư ảnh Trong đó chỉ có một bộ phận có thực thể cảm giác Bì ảnh hẳn là đại biểu hắn cách này một mạch đặc trưng đi tựa như huyền mẫu sở tại cái kia nhất mạch thế lực đại biểu khí phận Hiển hóa ra ngoài là một tòa sơn mạch hư ảnh Đồng dạng chỉ có một phần rất nhỏ là thực thể Bộ phận này thực thể. Đại biểu cho bọn hắn tại cái kia nhất mạc trổ chiếm phân lượng độc rắn đã dài. nhị ngơi mấy canh giờ hắn liền không sao. Điển hoa cũng không có hoàn hắn. A cây này hư tuyến là. Vọng khí thuật tầm mắt phía dưới. Điển hoa trước mắt thổi qua một cách hư tuyến. Hư tuyến là do từng cái các loại dài lại cùng hướng mũi tên kết nối một tuyến tạo thành. Đầu này hư tuyến. Mũi tên phần đuôi cách này một đầu kết nối lấy điển hoa. Mũi tên một mặt kết nối lấy du thủ phương hướng. Đầu này hư tuyến cũng không phải là vô tận. Nó chỉ có không đến dài 8 mét. Vượt qua 8 mét. liền tiến vào hư không biến mất. Điển hoa theo hư tuyến mũi tên. Đi đến đảo quán du thủ phía trước. Nhìn thấy cách kia hư tuyến tiếp tiếp bên kia. Chính là du thủ bên trên điển hoa từ tay khắc xuống huyền sách hai chữ. Thông qua suy tư điển hoa từ đoán mệnh bí thuật trong chi thức tìm được nó tên gọi, gọi là khí vận tuyến. Điển hoa vận dụng vọng khí thuật nổi thì chính mình khí vận. Điển hoa đỉnh đầu ba xích có một loại một dạng điểm hóa thụ. Nhưng tán cây cùng dễ cây tỏ ra to lớn hơn phức tạp cây hình dạng khí vận. Vọng khí thuật tấn cấp sau đó ngoại trừ có thể nhìn thấy các thế lực khí vận cũng có thể nhìn thấy chính mình thế lực nhất là chính mình nhìn càng thêm thêm rõ ràng ví dụ như điển hoa đỉnh đầu ngoại trừ khí vận đoàn bên trong hiển hóa ra đảo môn tiêu chí cùng hiển hóa ra tu chân nhất mạch thế lực tiêu chí vật điểm hóa thụ ngoại trừ những này phổ biến còn có không phổ biến hai đầu khí vận tuyến tán cây bộ phận tầm mắt bên ngoài đầu kia hư tuyến Là một đầu mũi tên chỉ hướng điển hoa hư tuyến. Điển hoa cảm ứng đến. Tuyến bên kia hẳn là tiểu khấu. Dế cây bộ phận có một đầu tử điển hoa xuất phát chỉ hướng một phương hướng khác mũi tên tạo thành hư tuyến. Cảm ứng được bên kia có một luồng tử khí. liền là vừa rồi điển hoa phát hiện cái kia chỉ hướng huyền sách đạo trưởng hư tuyến. Nếu nói điển hoa có sư phụ mà nói. Kế thừa nguyên chủ hồi tưởng. Huyền sách đạo trưởng đối điện hoa tới nói. Hẳn là tính toán làm nửa cây sư phụ. Lại thêm là nguyên chủ nguyên nhân. Thú vị, hai cây khí phận tuyến đối ứng là lưỡng đối sư độ Chỉ là. Ta tại hai tổ bên trong địa vị. Vừa lúc điều từng cách nhi điện hoa lần thứ hai nghiêm túc nghiên cứu một lần đoán mệnh bí thuật vừa nhìn một bên lý giải. Sau khi xem xong. Mới nếu có điều minh ngộ. Nguyên lai. Like. Lại là ý tứ này phía trên đầu này khí vận tuyến kết nối là người sống. Mặt dưới đầu này khí vận tuyến kết nối lấy người chết. Phân làm âm dương hai tuyến khí vận tuyến hai đầu kết nối lấy thân mật nhất quan hệ hai người. Hiển nhiên đối với điển hoa tới nói thân mật nhất liền là quan hệ thầy trò. Khí vận tuyến nguyên lý là cái gì căn cứ đoán mệnh bí thuật thuyết pháp. Nhân khí vận cũng không phải là độc lập tồn tại. Nó cùng thế lực. Cùng nơi sở tại phong thủy. Có rất lớn quan hệ. Những này quan hệ tại cổ vũ hoặc suy yếu ngươi khí vận. Lúc thời khắc khắc muốn ảnh hưởng ngươi khí vận. Mà khí vận cùng khí vận tuyến liền là vọng khí thuật đem trường tượng khí vận. Cụ thể hóa. Thì giác hóa thành trực quan khí vận. Là đoán mệnh chi thuật bên trong một cách mười phần trọng yếu công cụ. Cùng loại mặt bàn hệ điều hành tác dụng. Không có nó máy tính cũng có thể dùng. Chỉ là cần càng thêm kiến thức chuyên nghiệp kỹ năng mới được. Mà có mặt bàn hệ điều hành. Cực lớn ưu hóa máy tính có thể thao tác tính. Người sử dụng ứng dụng lên càng thêm đơn giản tiện lợi mà thôi. Hoàn toàn là ngốc cách thức thao tác. Người sử dụng không cần có được kiến thức chuyên nghiệp. Cũng có thể sử dụng. Khí phận tuyến còn rất nhân tính hóa vậy mà trực tiếp liên tiếp đến nguyên chủ sư phụ mộ bia bên trên đạo gia hành là một táng cái này khỏa du thụ liền là huyền sách đạo trưởng mộ bia ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm chín mươi tám đình tuổi dương thuộc tính khí phận tuyến còn có chút tác dụng cái này âm thuộc tính khí phận tuyến cũng không biết có tác dụng gì điển hoa còn chưa có bắt đầu tu tập đoán mệnh bí thuật trong lúc nhất thời không hiểu được rõ ràng Liền không có nghĩ nhiều nữa Điển hoa nhìn lướt qua du thổ bên trên huyền sách phía trên ngọc trương hai chữ Bất lão đảo nhân nghĩ đến nguyên chủ cùng bất lão đảo nhân nguồn gốc Nghĩ đến chính mình muốn hất lên bất lão đảo nhân chỗ để sướng người người như dòng làm việc Cảm thấy thế sự chi kỳ diệu Điển hoa đi đến quán đài, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện linh bảo quyết Điển hoa bất chi bất xác tiến nhập nhập định trạng thái tu luyện ba canh giờ qua đi ngã trên mặt đất trung niên đạo nhân tỉnh lại đứng dậy nhìn về phía mắt cá chân nơi miệng rắn chỗ nguy hiểm thật kém chút lão đạo ta liền mất mạng miệng rắn rồi nếu để cho bản mạch mạch chủ sư huyên biết rõ còn không cười chết lão đạo ta trung niên đạo nhân sau khi đứng dậy nhìn về phía quán đài bên trên đà tòa tu luyện thoạt nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi tiểu đạo sĩ không dám tin nói Chính là cái này tiểu đạo sĩ Cứu lão đạo trung niên đạo nhân do dự ở giữa mở ra pháp nhãn Nhìn về phía quán đài bên trên tu luyện điển hoa Chỉ thấy một thanh lóe ra trói mắt kim quang kình thiên cử kiếm Trong mắt giống như bị kim đâm một chút Đau đến hắn không thể không đình chỉ pháp nhãn Trung niên đạo nhân vuốt vuốt đỏ lên ánh mắt Coi như đình chỉ pháp nhãn Trước mắt vẫn là màu đen một mảnh Còn có chút đầu não choáng váng. Lung lay não đại. Điều tức một khắc đồng hồ mới khôi phục tới. Khôi phục thị lực sau đó. Lại nhìn về phía quán đài. Phát hiện đối phương đã đình chỉ tu luyện. Đứng tại quán đài bên trên. Nhìn qua nơi xa phong cảnh xuất thần. Hình như cảm giác được hắn tầm mắt. Quán đài bên trên tuổi trẻ đạo nhân quay đầu. Nhìn về phía hắn nói. Đạo hữu vẫn luôn là như thế thất lễ sao lần đầu gặp mặt. liền dùng pháp nhãn thăm dò người khác. Thật có chút thất lễ. Nhất là đối phương vô cùng có khả năng vẫn là chính mình ăn nhân cứu mạng tình huống dưới. Trung niên đạo nhân đi một cách nói vái chào nói. Bần đạo đoán mệnh mạch hệ. Bi ảnh nhất mạch. Định tội. Gặp qua đạo trưởng. Điển hoa nghe người này mạch tên sau đó. Khóe miệng co quắp một chút. Lại là nhất mạch xanh tự liền gọi bì ảnh Điển Hoa trả lời. tu chân nhất mạch. Điển Hoa. Gặp qua đạo trưởng. Khai sáng mới lột xác pháp môn sau đó. Điển Hoa hiện tại tâm có có chút lớn. Không nguyện ý lại treo ở phong thủy mạch hệ phía dưới. Cho nên giới thiệu thời điểm. Trực tiếp đem phong thủy mạch hệ hơi đi qua. Điển Hoa nhìn về phía đỉnh tội đỏ bừng hai mắt. Âm thầm lắc đầu Điển hoa tại tu luyện linh bảo quyết lúc Sẽ cùng tiên kiếm sinh ra cầu minh Vào lúc này dùng pháp nhãn dạng này Trinh sát loại pháp thuật thăm dò hắn khí vận Tự nhiên sẽ lọt vào tiên kiếm phản phệ Đỉnh Tụ nghe đến điển hoa tự báo đảo hiểu Sau đó sưởng sốt một chút Hắn coi là lần này Tham gia bách mạc đại hội hắn bối phận Nên tính là cao nhất Không nghĩ tới lại còn có cao hơn hắn bối phận Thật là người không thể xem bề ngoài a còn trẻ như vậy cứ như vậy lớn bối phận chờ một chút Không phải là Tu luyện công pháp có chú nhăn hiệu quả sao Nói không chừng đối phương so với hắn số tuổi còn lớn hơn đâu Định tuổi lập tức đoan chính thái độ Hành lễ nói Vãn bối định tuổi Gặp qua sư thúc Điển hoa hồi rồi lễ Mở ra vòng khí thuật lần thứ hai nhìn bốn phía trước đó không có nhìn kỹ Lần này nhìn kỹ phía dưới phát hiện cái này tế khẩu trấn vậy mà tại ba huyện chỗ giao giới gần lưỡng hà liền gần ú sơn địa thế vừa lúc ở vào dương dương giao hội chỗ thật là một cái phong thủy bảo địa a tế khẩu quán tỏa lạc ở đây tự nhiên địa linh nhân kiệt bất lão đạo nhân xuất thân cái này trấn cấp tiểu đạo quán cũng là không khó hiểu được bất quá nơi đây phong thủy bị người động tay chân bằng không tế khẩu trấn đã sớm phát triển sẽ không giống như bây giờ chỉ là một cái nửa chết nửa sống tiểu trấn mà bởi vì cái này phong thủy nguyên nhân dẫn đến tế khẩu quán phong thủy cũng biến thành không tốt chầm rãi đã không còn người mới đạo quán một cách tự nhiên cũng liền bị bỏ hoang đây là từ phong thủy chi thuật lên tới nói có lẽ còn có thể từ phương diện khác tiến hành giải thích cũng có thể là thuyết phục ví dụ như đoán mệnh chi thuật phương diện bất lão đạo nhân làm xuống cái kia đầy trời đại sử sau đó thế ra đại tộc hoặc đạo môn cái khắc hai mạch khí vận phản phệ điển hoa cẩn thận phân biệt một chút phát hiện cái này phong thủy là một cái phong thủy cục điển hình thế gia đại tộc phong thủy phong cách lấy tam tài làm cơ sở sùng ngũ thượng cửu Lại là thế gia đại tộc Phong Thủy cục thật là khiến người ta chán ghét trải qua tối hôm qua cái kia vừa ra. Điển Hoa đối thế gia đại tộc là không có nhất hảo cảm thời điểm, nhất là đối thế gia đại tộc Phong Thủy cục trong lòng cực kỳ chán ghét. Lần thứ hai nhìn thấy, nhất là rõ ràng nhằm vào bất lão đạo nhân, tức nguyên chủ cái kia nhất mạch, tự nhiên càng thêm chán ghét. Siêu phàm sau đó thì lực trở nên siêu cường xa xa nhìn thấy huyền mấu cõng tiểu khấu hướng đạo quán lướt đến sau cùng một tầng cố địa cũng đã biến mất thế là điển hoa quyết định phá cái này phong thủy cục lại bày xuống một cái lấy tế khẩu quán làm hạt tâm phong thủy trận thậm chí lưu lại truyền đạo pháp trận lấy tế điện bất lão đạo nhân định tuổi đạo nhân nhìn xem điển hoa hồi rồi hắn một cái lễ sau đó liền không để ý tới hắn Đứng tại quán đài bên trên nhìn bốn phía. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tiếp đó nhìn thấy điện hoa bấm đốt ngón tay một lát. Tiếp đó một điểm phía sau lưng kiếm gỗ đào. Sau đó. Định tuổi muốn nói. Hắn thật bị hù dọa rồi cái kia kiếm gỗ đào lóe ra kim quang. Một nháy mắt bay ra ngoài. Đây là trong truyền thuyết. Tiên kiếm định tuổi tranh thủ thời gian nhảy lên nóc phòng. Nhìn qua tiên kiếm bay đến một thủy hà cùng tế thủy hà hà đảo khẩu. Một đảo to lớn kiếm ảnh chém xuống. Chém về phía hà đảo khẩu nước sông chỗ sâu. Giống như chặt đứt cái gì. Chỉ cảm thấy oanh một tiếng. Thiên địa vì đó một sạch. Tiếp đó tiên kiếm vây quanh tế khẩu quán bốn phía phi hành khắc họa lấy phong thủy trận đồ. Một khắc đồng hồ sau đó. Tiên kiếm trở về từ du thủ bên trên chém xuống tám cái nhánh cây đưa cho quán đài bên trên điển hoa đạo trưởng điển hoa đạo trưởng sau khi nhận lấy nhẹ nhàng một vuốt liền biến thành tám thanh bằng gỗ pháp kiếm tiếp đó tiên kiếm mang theo tám thanh bằng gỗ pháp kiếm ly khai đạo quán theo bát quái phương vị tại tám cái địa phương đem đánh vào sâu trong lòng đất Tiên kiếm quay lại bắt đầu vây quanh gò núi cùng đảo quán hội trí càng thêm phức tạp phong thủy trận đồ. Lúc này, điển hoa trong tay xuất hiện tám mặt thanh đồng kính cùng một mặt màu đỏ đĩa ngọc. Tiện tay ném một cái. Tám mặt thanh đồng kính theo bát quái phương vị ổn định ở đảo quán tám cách địa phương. Dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cách màu đỏ đĩa ngọc. Đem điểm hóa thành phàm phẩm viên mãn sau đó lại đem màu đỏ đĩa ngọc ném tới đạo quán trong phòng khách tiên kiếm phong thủy trận đồ tại khắc họa lúc một cách tự nhiên đem cái này chín cái vật phẩm xem như trận cơ tiến hành phong thủy trận đồ hội chế chờ tiên kiếm đem sở hữu phong thủy trận đồ khắc họa xong điển hoa đạo trưởng nhẹ nhàng nhảy một cái đứng ở tiên kiếm bên trên cách mặt đất một thước tầng trời thấp bay đến trong phòng khách Định tội lập tức từ nóc nhà nhảy xuống. Đứng tại phòng khách ngoài cửa. Hướng bên trong nhìn lại. Chỉ gặp điển hoa đạo trưởng từ trong ngực lần thứ hai trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt màu xanh đĩa ngọc. Ngón trò tay phải ngón giữa khép lại. Lóe ra tia sáng màu vàng thỉnh thoảng điểm vào hai cái đĩa ngọc bên trên. Sau khi làm xong những việc này. Điển hoa đạo trưởng trong tay màu xanh đĩa ngọc trong nháy mắt biến mất tiếp đó ngự kiếm phi hành đến trước mặt hắn nói bần đạo phải đợi người đến nơi đây không nên ở lâu cần phải đồng hành đỉnh tuổi sưởng sốt một chút lập tức mãnh liệt gật đầu nói đồng hành đồng hành sư thúc đi đâu sư dơ dơ quy quy ý e t liền đi đâu đây là một đầu bắp đùi vàng ai nhất định phải ôm lấy ôm ồn ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương một trăm chín mươi chín qua sông buổi chiều ba bốn giờ trái phải. huyền mẫu cóng kiểu khấu, mới vừa tiến vào tế khẩu trấn, nghe được tế khẩu quán vị trí, đang muốn hướng tế khẩu quán chạy đi, liền thấy tế khẩu quán phương hướng đột nhiên tiên kiếm hoành không, tung hoành toàn bộ tế khẩu trấn, có buổi sáng tế thủy huyện thành giáo huấn, huyền mẫu bất đắc dĩ ngừng lại. Buông xuống tiểu khấu nói Sư thúc tổ lại tại bày trận Tế khẩu quán xem ra là không đi được Chúng ta chờ ở chỗ này một chút đi Tiểu khấu một mặt hưng phấn ngửa đầu tầm mắt đuổi theo tiên kiếm bóng sáng Vỗ tay thành tiên kiếm vỗ tay gọi tốt Nghe đến huyền mấu mà nói Gật đầu nói Hảo không lâu Tiên kiếm đã xong phong thủy trận hội chế Điển Hoa đạo trưởng cùng một cách trung niên đạo nhân cùng một chỗ chạy như bay đến. Đi, nơi đây không nên ở lâu Điển Hoa đạo trưởng ôm lấy tiểu Khấu, vận dụng khinh thân công, cực nhanh hướng ít ai lui tới Tế Thủy Hà đoạn vị trí lao đi. Huyền Mấu tranh thủ thời gian đi theo phía sau. Trong bóng tối đánh giá trung niên đạo nhân liếc mắt, phát hiện hắn trang phục lại có chỗ khác biệt. Hẳn là đảo môn một cách khác mạch hệ chi mạch bên trong người. Đi tới một đoạn người ở thư thức tế Thủy Hà một bên. Điển Hoa ngừng lại. Chờ huyền mẫu cùng định tuổi hai người một lát. Chờ hai người đổi tới. Mới nói. Chúng ta vượt qua tế Thủy Hà. Dọc theo một Thủy Hà hướng bắc đi. Đến sán Thủy Hà cùng một Thủy Hà hà đảo khẩu. Lại chuyển hướng đông. Dọc theo sán Thủy Hà tiến nhập sán đảo quận huyền mẫu cùng định tuổi hai người đồng ý cách này lộ tuyến điển hoa tiếp đó lên đường vậy liền qua sông đi các ngươi trước qua sông bần đảo cho các ngươi hộ pháp đoạn này tế thủy hà độ rộng chừng trăm trượng cũng không phải dễ dàng như vậy sử dụng bộ pháp võ ký lướt qua đi huyền mẫu lại có kinh nghiệm một dạng dù bận vẫn ung dung tìm một cái nhánh cây dùng sức hướng bên kia bờ sông hất lên nhánh cây ở trong nước đi vài chục trưởng bắt đầu giảm tốc thời điểm huyền mẫu tiếp đó thân thể khẽ động nhảy đến nước sông nhánh cây bên trên tiếp đó mượn xung lực lại hướng lật về phía trước ngã nhào một cái nhánh cây cũng bởi vì huyền mẫu lần thứ hai thực hiện động lực tốc độ không giảm lần thứ hai hướng bên kia bờ sông phóng đi nhánh cây liền đi vài chục trưởng huyền mẫu vừa lúc ngã lộn nhào rơi vào nhánh cây bên trên lặp lại lần nữa vừa rồi thao tác, huyền mấu lật 6 7 bộ nhào, liền đến rồi bên kia bờ sông. Tiểu Khấu ở bên cạnh hưng phấn nhìn xem huyền mấu phô bày, đập thẳng tay, huyền mấu đạo trưởng thật là lợi hại, huyền mấu đạo trưởng quá tuyệt vời, đem tay nhỏ đều đập đỏ lên cũng không tự biết. Điển Hoa lắc đầu nói khẽ, Nhất vĩ độ giang điển hoa trước kia nhìn đạt ma tổ sư tương quan truyền hình điện ảnh kịch thời điểm. Nhìn qua cảnh tượng tương tự. Chỉ là phim truyền hình dù sao cũng là giả. Không giống huyền mẫu làm tự nhiên trôi chảy. Định tuổi đạo trưởng lắc đầu nói. Bần đảo bộ pháp võ ký không thể được bất quá. Định tuổi cũng không bối rối. Một bên từ trong ngực lấy đồ vật. Một bên chuyển thân đối bên cạnh tiểu khấu nói. Một hồi cho ngươi xem một cái thú vị đồ vật trước đó điền hoa liền phát hiện cái này định tuổi đạo trưởng cùng huyền mẫu hoàn toàn khác biệt hình như cũng không tinh thông võ ký hơn nữa thể chất hình như cũng có một chút suy nhược liền chẳng khác nào người bình thường Bằng không cũng sẽ không đơn giản như vậy bị ngũ bộ xà cho cắn phải định tuổi từ trong ngực lấy ra bên trong một đoàn ra bố một vật hướng giữa không trung ném đi Tay phải huy động liên tục. Năm ngón tay đều có đầu chân khí sởi tơ. Liên tiếp lên rồi giữa không trung đoàn kia đồ vật. Tại chân khí sởi tơ kết nối vào sau đó. Đoàn kia đồ vật lập tức có quy luật bày ra. Tạo thành một cái màu xanh dài hơn một mét cá chép hình ảnh bì ảnh. Cá chép bì ảnh ở giữa không trung giống như sống đồng dạng. Giấy rua thân hình. Rơi xuống trong nước sông ở trong nước thỉnh thoảng tiềm nhập liền nhảy ra mặt nước, Tiểu Khấu trong lúc nhất thời nhìn ngây người, đều quên vỗ tay. Định tụ đắc ý chuyển thân đối Tiểu Khấu nói, "Như thế nào? Lão đạo cái này ảo thuật thú vị sao nghe đến Định tụ đạo trưởng nói chuyện với nàng." Tiểu Khấu lúc này mới phục hồi thần trí, đi về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm trong nước sông giống như đúc giống như còn sống cá chép lớn một dạng bì ảnh hưng phấn hét lớn đây là cá chép tiểu khấu nhận biết nó sống nó sống hi hi chơi thật vui nhi rồi đỉnh tuổi cười đắc ý thân thể tiến về phía trước một bước giẫm tại bì ảnh bên trên cá chép bì ảnh mang theo hắn qua sông huyền mẫu nhìn thấy đỉnh tuổi bì ảnh vừa ra liền đoán được đỉnh tuổi đạo nhân tân cước đỉnh tuổi tới sau đó Còn chưa lên bờ. Huyền Mấu là được lễ nói. Bần đảo phong thủy mạch hệ. U Sơn nhất mạch. Huyền Mấu. Gặp qua bi ảnh nhất mạch đảo hữu. U Sơn nhất mạch ngược lại là chúng ta láng giềng. Bi ảnh nhất mạch đồng dạng. Tòa lạc ở U Sơn bên trong. Bất quá hai mạch cũng không tại cùng một khu vực. Thằng tắp khoảng cách có cách xa hay. Ba trăm dặm Lại thêm rừng sâu núi thẳm ở giữa không có đường trăm năm ở giữa cũng dần dần cắt đứt liên lạc bất quá trong đạo quán liên quan tới đối phương ghi lại lại là không ít lại thêm là láng giềng ngược lại là bỗng cảm giác thân cận lên định tuổi trở về một cái nói vái chào nói bần đạo định tuổi huyền mẫu sườn sốt một chút không nghĩ tới lại là một cái trưởng bối bất đắc dĩ lập tức sửa lại một cái lễ nói Vãn bối huyền mẫu, gặp hoa sư thúc, đỉnh tuổi đáp lễ lại công phu, cũng lên bờ chuyển thân nhìn xem đối diện điển hoa cùng tiểu khấu nói. Cũng không biết điển hoa sư thúc sẽ thế nào qua tới chẳng lẽ là ngự kiếm tới huyền mẫu lắc đầu nói. Nghe sư thúc tổ ý tứ, ngự kiếm chi thuật hình như có hạn chế, chỉ có thể chính mình khống chế, không thể trở ngồi những người khác. Bằng không ba người cũng sẽ không chia hai đợt đến tế khẩu chấn Định tuổi ánh mắt tối sầm lại Đáng tiếc nói Đáng tiếc nếu là có thể mang người Chở một năm ta Để cho lão đạo ta cũng thử một chút ngự kiếm phi hành cảm giác Tốt bao nhiêu ngươi cho rằng sư thúc sẽ thế nào qua tới định tuổi dò hỏi Nghĩ đến người sư dơ Dơ Quy Quy Y E Này cùng Điển Hoa sư thúc đã rất quen Hẳn phải biết Huyền Mấu lắc đầu nói Vãn bối mới nhận biết sư thúc tổ không đến 2 ngày Cũng không rõ ràng Mới nhận biết 2 ngày định tội kịp phản ứng Là Điển Hoa là tu chân nhất mạch Mà Huyền Mấu là u sơn nhất mạch hai cái khả năng giống như hắn Đều là ngẫu nhiên gặp Mục đích tương đồng Liên kết bạn mà đi Điển hoa sư thúc lúc ấy hỏi dò ta có thể nguyện cùng hắn đồng hành. Nghĩ đến là bởi vì có huyền mấu cách này tiền lệ phía trước nguyên nhân. Điển hoa nhìn định tuổi lên bờ, đối tiểu khấu nói đi thôi, chúng ta cũng qua sông. Tiểu khấu một mặt chờ mong nhìn qua điển hoa nói. Sư phụ, chúng ta thế nào qua sông A điển hoa hiện tại thủ đoạn không ít. Qua sông thủ đoạn cũng có mấy cái. Suy nghĩ một chút trong tay phải bao trùm lấy một đoàn liên tiếp biến huyễn linh lực nhẹ nhàng hai điểm hai đạo quang đoàn đánh chúng vào tiểu khấu hai chân tiểu khấu hai chân giống như xuyên lên rồi một tầng tia sáng màu vàng tạo thành dày đồng dạng điển hoa cười nói tiểu khấu hiện tại có thể qua sông tựa như là đi ở trên đất bằng đồng dạng tiểu khấu thỉnh thoảng giơ lên chân trái liền đổi lại chân phải kinh ngạc nhìn xem chính mình hai chân Nhìn về phía nước sông tuy rằng vẫn như cũ có chút hơi sợ. Bất quá từ đối với sư phụ tuyệt đối tín nhiệm. Gật đầu cười. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy tới trên mặt nước. Rơi vào mặt nước. Quả nhiên giống như đất bằng đồng dạng. Tiểu khấu cũng không có chìm xuống. Tiểu khấu lập tức khoan khoái ha ha ha. Nở nụ cười. Trên mặt sông chạy tới chạy lui. Hiếu kỳ ngồi xổm người xuống dùng nhẹ tay nhẹ vỗ về mặt nước giống như xác nhận nước có phải là thật hay không nước đồng dạng phát hiện thật là nước sau liền hai tay nâng lên một bụng nước hướng lên bầu trời vẩy tới vẩy xong sau đó đuổi theo rơi xuống nước chảy ầm nút tự chơi tự vui tốt không hài lòng cái sáng kia để cho điển hoa liên tưởng đến giống như nhìn thấy tuyết đầu mùa hài đồng Kinh thân thuật thật đúng là dùng tốt. Điển hoa nhìn xem tiểu khấu sư phụ. Mau tới A nâng lên tiểu khấu gọi mình. Điển hoa cũng cho chính mình ra trì một cách khinh thân thuật. Đạp lên rồi mặt sông. Chầm rãi hướng bên kia bờ sông đi đến. Ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương 201 ăn chấn định tuổi nhìn xem trên mặt sông như giấm trên đất bằng chơi đùa tiểu khấu. Kinh ngạc đối bên cạnh huyền mấu nói. Huyền mẫu, ngươi biết điển hoa sư thúc dùng là cách nào nhất mạch hệ thần thông bí thuật sao? Huyền mẫu đồng dạng kinh ngạc nhìn xem mặt nước, nghe đến đỉnh tuệ đạo trưởng hỏi dò, lắc đầu nói, vãn bối cũng không biết. Bất quá, điển hoa sư thúc tổ tự xưng là phong thủy mạch hệ, hẳn là phong thủy phương diện thần thông bí thuật đi bất quá. điển hoa sư thúc tổ sở học rất hỗn tạp, đồng dạng tinh thông đoán mệnh chi thuật. Đan dược chi thuật Cho nên Huyền Mấu cũng không xác định Phong thủy mạch hệ phải là Cùng nước có quan hệ sao cũng không biết Chúng ta có thể hay không học tập Đình tụ một mặt cực kỳ hâm mộ Nhìn xem tiểu khấu kìm lòng không được tự lẩm bẩm Đình tụ sư thúc Đây cũng là tu chân nhất mạch hạc tâm truyền thừa Huyền Mấu lập tức lắc đầu nhắc nhở Lúc này Đình tụ đạo trưởng mới phát giác vừa rồi chính mình nhất thời thất thố vậy mà đem lời trong lòng nói ra lập tức lo khan hai tiếng nói khù khù lão đạo ta tự nhiên biết rõ khù khù mới vừa rồi là sư thúc nhất thời nói sai huyền mẫu a ngươi cũng không nên hướng điển hoa sư thúc đâm thọc a huyền mẫu lập tức lắc đầu nói sư thúc vừa rồi ngài nói chuyện sao vãn bối không nghe rõ ràng ngày có thể lặp lại lần nữa sao định tội vuốt sâu dài cho một cái trẻ nhỏ dễ dãy ánh mắt nhìn xem trên mặt sông chậm rãi đi tới điển hoa đạo trưởng nước sông phản quang phía dưới điển hoa đạo trưởng thoạt nhìn có chút mông lung cảm giác lại thêm hắn siêu nhiên vật ngoại khí chất ở trên mặt nước như giấm trên đất bằng thần gì thật là có loại thoại bản bên trong tiên nhân hạ phàm là thị cảm Điển Hoa đi tới bên kia bờ sông, nhìn xem còn tại trên mặt sông chơi đùa tiểu khấu, lắc đầu nói, "Tốt rồi, còn phải đi đường, đi lên." Tiểu Khấu không bỏ chạy đến bên bờ sông, nhảy lên bờ. Điển Hoa vung tay lên. Tiểu Khấu trên chân tia sáng màu vàng tạo thành dày biến mất. Nhìn xem tiểu khấu một mặt không bỏ biểu lộ, Điển Hoa nói, "Sau này ngươi muốn chơi Cho ngươi thêm gia chỉ lên kinh thân thuật là được. Nếu là thật sự muốn hoàn toàn học được nó. Cũng không khó. Học tập cho giỏi vi sư sau này dạy bảo cho ngươi phong thủy phương diện truyền thừa tri thức. Lúc nào kinh thông. Lại tu luyện theo bước liền lớp tu luyện học rồi kinh thân bộ cùng kinh thân công. Tiếp đó lột xác sau đó tự nhiên là có thể tu tập kinh thân thuật. Điển hoa lại bắt đầu nhập ra tùy tục vì tiểu khấu vẽ bánh nướng. Tiểu khấu nghe xong lập tức ánh mắt phát sáng. Liên tục gật đầu. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sư phụ. Tiểu khấu nhất định sẽ học tập cho giỏi. Sư phụ. Hiện tại liền bắt đầu học tập sao nhìn tiểu khấu hẳn không thể lập tức bắt đầu học tập. Lập tức liền phải học được bộ dáng. Điển hoa hài lòng gật đầu nói. Chứ không vội. Trước tìm một xe ngựa kéo. Hoặc ngồi một chiếc khách thuyền. chúng ta thời gian cực kỳ đầy đủ. Có thể chầm rãi chạy tới sán đào quận. Trên đường, vi sư lại bắt đầu dạy bảo ngươi tiến hành một vòng mới học tập. Bởi vì một nhóm bốn người bên trong. Có hai người không có bộ pháp võ kỹ. Cho nên đi bộ. Dọc theo một thủy hà. Một đường hướng bắc. Đi khoảng ba dặm huyền mẫu nhìn tiểu khấu đi có chút cật lực liền chủ động cóng lên tiểu khấu một đoàn người đi hơn một canh giờ mới rốt cuộc đi tới kế tiếp tiểu trấn lệ thuộc tam hà huyện mộc an trấn lúc này tà dương chính hồng sắc trời đã tối điển hoa nói trước tìm một chút có hay không xe ngựa hoặc khách thuyền rồi quyết định ở lại hay là đi đường xe ngựa hay là đi thuyền huyền mẫu lập tức buông xuống tiểu khấu nói Sư thúc tổ. Sư thúc. Các ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Vãn bối đến là được rồi. Điển hoa từ chữ vật không gian bên trong lấy ra hai khối nguyên bảo đưa cho huyền mẫu nói những này hẳn là đủ rồi. Huyền mẫu sưởng sốt một chút tranh thủ thời gian từ chối nói vãn bối có bạc. Nói xong từ trong ba quần áo mấy khối bạc vụn thêm lên đến cũng không có một cách nào nguyên bảo nặng điển hoa lắc lắc đầu nói những này vật ngoài thân không cần quá mức so đo đi nhanh về nhanh huyền mẫu tiếp nhận hai khối nguyên bảo lập tức đi không lâu liền trở về huyền mẫu lắc đầu nói vãn bối tìm một vòng cũng không tìm được định tuổi nhìn xem huyền mẫu giống như nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình cười hắc hắc dò hỏi ngươi làm sao tìm được huyền mẫu thành thật trả lời đúng đấy một gian cửa hàng một gian cửa hàng nhìn sang thế nhưng cũng không có xe ngựa đi cũng không có đi thuyền cửa hàng thật là kỳ quái định tuổi lắc đầu một bức người từng trải gương mặt nói huyền mẫu ngươi lần thứ nhất xuất sơn sao huyền mẫu sửng sốt một chút lập tức ý thức được có thể là chính mình kinh nghiệm quá ít phương pháp vô dụng đúng không có ý tứ cào đầu nói đúng vậy a huyền mẫu thật là lần thứ nhất xuất sơn định tuổi hai tay chắp sau lưng một bức người từng trải tiền bối dọn điệu đối huyền mẫu nói ngươi nhạ dạng này tìm đương nhiên tìm không thấy cái này hẳn là đi người môi giới bên kia tìm mới được xe ngựa cùng đội thuyền trọng yếu như vậy xuất hành phương thức sớm đã bị các nơi bang phái cho lũng đoạn Tự nhiên không có đặc biệt cửa hàng kinh doanh Chỉ có đi bang phái khống chế bản địa người môi giới Mới có thể tìm được phương pháp Huyền mẫu Sường sốt một chút nói Thì ra là thế những bang phái này Vậy mà lợi hại như vậy Định Tội lắc đầu nói Không phải bang phái lợi hại Mà là bang phái phía sau thế gia đại tộc cùng hoàng tộc lợi hại Bang phái phía sau tự nhiên là bọn hắn những ngày lợi nhuận chín thành sau cùng đều rơi xuống trong tay bọn họ điển hoa ánh mắt có chút trầm ngưng định tội đạo trưởng chỉ nói lợi nhuận chưa hề nói dạng này làm tác dụng khác làm như vậy tác dụng lớn nhất là khống chế giao thông còn có thích hợp qua các thế lực tiến hành trong bóng tối giám sát các loại lý do khác giao thông tại bất luận cái gì thế giới đều là mười phần trọng yếu Là tất nhiên bị giai cấp thống trị nắm giữ nơi tay Hoặc sáng hoặc tối Bất luận là thông qua loại thủ đoạn nào Định tuổi nói đi thôi Lão đảo cùng đi với ngươi Không lâu Định tuổi cùng huyền mấu tay không mà quay về Định tuổi bất đắc dĩ đối điện hoa nói Sư thúc Hiện tại không giống ngày xưa Buổi tối xe ngựa không cho thun, Đội thuyền không ra Toàn bộ dừng lại huyền mẫu ở một bên giải thích nói nghe nói là bởi vì đường bộ hoặc đường sông bên trên buổi tối đều có rùa quái ẩm hiện mười phần nguy hiểm từ tháng sáu bắt đầu buổi tối đều không thông xe đi thuyền điển hoa nghĩ đến đêm trước đêm tuần tế thủy hà lúc nhìn thấy cái kia làng trài lúc tràng cảnh hiển nhiên bên này cũng thế ăn phải cái lỗ vốn Giải ra trí nhớ trầm rãi cải biến sinh hoạt tập tục bắt đầu thích ứng cái này vừa quái hoành hành thế giới điển hoa nói vậy trước tiên tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại nói đình tội cười nói lão đạo ta cũng là nghĩ như vậy đã dự định khách sạn sư thúc mời điển hoa một đoàn người đi tới căn này một ăn khách sạn cửa lớn phía trước điển hoa thói quen mở ra âm dương nhãn gia trì vọng khí thuật nhìn lướt qua Đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, âm thanh nhẹ ồ lên một tiếng. Huyền Mấu cùng Định tụ phát hiện Điển Hoa đạo trưởng gì thường sau đó, lập tức mở ra pháp nhãn, theo Điển Hoa đạo trưởng tầm mắt, nhìn về phía khách sạn cửa hông cách đó không xa đầu hẻm, nhìn thấy nơi đó có một cái té xỉu trên đất tiểu ăn mày, cũng không nhìn thấy âm sát chi khí, cũng không có dị quái tung tích ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương hai trăm linh một đạo gia tử để huyền mẫu hiểu rõ hơn điền hoa một phần giống như nghĩ tới điều gì một bên hiếu kỳ đánh giá tên tiểu khất cái này một bên dò hỏi sư thúc tổ người này khí vận Khác thường khí vận đây không phải chúng ta đoán mệnh mạch hệ bản lĩnh giữ nhà sao điển hoa sư thúc không phải phong thủy mạch hệ sao thế nào sẽ còn đoán mệnh mạch hệ xem nhân khí vận bản lĩnh hơn nữa. Định tội pháp nhãn Cũng không có nhìn ra kẻ này khí vận có gì gì thường A mới vừa quen điển hoa. Cũng không hiểu rõ điển hoa định tội. Dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía điển hoa. Điển hoa gật đầu khẳng định huyền mẫu suy đoán. Hồi đáp. Kẻ này khí phận thật có gì? Kẻ này Hẳn là mất đi truyền thừa đảo ra tử để người này khí phận đám mây mặc dù là màu xám Thế nhưng ở giữa thiên phú cầu Cùng an tiểu ấp không xây xích bao nhiêu Bất quá cùng an tiểu ấp khác biệt là Hắn là thái cực âm dương cầu Nói rõ người này đảo ra thiên phú kinh người Cùng an tiểu ấp một cái cấp bậc thiên tài thỏa thỏa tu đạo thiên tài bất quá người này khí phận bên trong không có âm dương ngư khí phận phía trên cũng không còn thế lực che chở nói rõ người này không có sư thừa cũng không có đạo gia võ công truyền thừa tại thân dạng này thiên phú chỉ có thể là đến từ gia tộc di truyền đạo gia là đạo sĩ gia tộc tên gọi tắt những này thường thức tính từ ngữ nguyên chủ sư phụ đã từng cùng nguyên chủ thường ngày nói chuyện trời đất đề cập tới điển hoa cảm thấy dùng tại nơi này mười phần thỏa đáng nghe điển hoa lời nói sau đó huyền mẫu cùng định tuổi hai cái nghiêm chỉnh xuất thân đạo môn đạo sĩ định tuổi một lần nữa mở ra pháp nhãn một bên dò xét tiểu ăn mày một bên suy tính lên mong muốn một lần nữa nghiệm chứng một chút điển hoa phán đoán huyền mẫu lại là biết rõ điển hoa bản sự tất nhiên điển hoa mở miệng chuyện này liền tám chín không giờ mười định tuổi rất nhanh liền suy tính xong rồi có một cái phán đoán lại nghiệm chứng hắn thật giả suy tính độ khó hạ thấp rất nhiều cho nên rất nhanh liền bị định tuổi nghiệm chứng qua định tuổi nghiêm sắc mặt nói xem tới hẳn là trăm năm trước trận kia biến cố sau đó cách nào đó mất đi truyền thừa gia tộc gia tộc đạo môn bên trong cũng có gia tộc tồn tại đương nhiên đạo sĩ là sĩ tộc một chi Tự nhiên là không khỏi đón sâu. Hơn nữa. Vừa mới bắt đầu cũng là gia tộc truyền thừa làm chủ. Là sau đó thành lập đạo môn. Mới dần dần phá vỡ gia tộc truyền thừa cách này hạch tâm. Cải thành sư đồ truyền thừa cách này hạch tâm. Cho nên, gia tộc khẳng định là tồn tại. Bất quá cùng thế gia đại tộc rất là khác biệt. Nguyên chủ sư phụ đã từng giống như là kể chuyện xưa đồng giảng. Dùng biệt chuyện ngữ khí nói qua. Đạo môn tựa hồ sở gia tộc phát triển an toàn thi hành là tiểu gia chế độ. Gia tộc không thể tụ tập, mà là phân tán đến các đạo quán, hình thành từng cái gia tộc loại nhỏ. Mặt khác, rất nhiều đạo sĩ đều có vợ con. Thậm chí, rất nhiều đạo sĩ thê tử cùng nữ nhi cũng là đạo sĩ. Chỉ là bởi vì thế tục ảnh hưởng. Các nàng chỉ có thể che giấu thân phận. Ở nhà giúp chồng dạy con nữ đạo sĩ bởi vì chỉ ở đạo quán ở giữa tiến hành thông hôn, liền bản đạo quán đều không tiến hành thông hôn. nhi tử lớn phía sau cũng muốn đi cách khác đạo quán ngủ tạm tu hành. lại thêm đạo môn chỉ trọng sư thừa, không trọng gia tộc truyền thừa, cho nên đạo môn bên trong gia tộc căn bản không có khả năng làm lớn, hình thành thế gia đại tộc như thế tồn tại. bất quá đây cũng là một trăm ba mươi năm trước tình huống hiện tại tình huống cụ thể điển hoa cũng không biết có cơ hội nói bóng nói gió hỏi dò huyền mẫu bọn người một chút sáo một chút mà nói thu thập một chút tương quan phương diện tình báo định tụ nói chuyện trước đó huyền mẫu liền đã đi lên trước cũng không chây tiểu ăn mày vừa sơ vừa thúi đem bế lên đi trở về đối điển hoa nói sư thúc tổ ngày tinh thông đan dược chi thuật nhìn xem đứa nhỏ này thế nào tiểu khấu hiếu kỳ đánh giá huyền mẫu trong ngực tiểu ăn mày liếc mắt hiếu kỳ đối phương có chỗ nào thần kỳ vậy mà có thể trở thành sư phụ ba người bọn họ tiêu điểm tiểu ăn mày thoạt nhìn vô cùng bẩn y phục cũng rách rách dưới dưới trên thân vị đạo cũng không tốt nghe cùng cái khác ăn xin không sai biệt lắm bộ dáng một chút cũng nhìn không ra có cái gì không giống bình thường địa phương Tiểu khấu cao mũi một cái. Hướng điển hoa sau lưng né tránh. Điển hoa vẫn dùng đan dược chi thuật bên trong trần bệnh chi nhãn. Nhìn lướt qua. Cũng không nhìn thấy bệnh tức. Thân thể cũng không có tật bệnh. Cũng không có khí độc. Cũng không phải trúng độc té siêu. Cũng không có ngoại thương chờ một chút triệu chứng. Mặc dù không có ngoại tài nhập thể. Bất quá cơ hội sống trôi nổi. Dương hòa không vượng. Là điển hình dinh dưỡng không đầy đủ triệu chứng Hơn nữa nghiêm trọng đến bất tỉnh tới cấp độ Không có trở ngại chỉ là đói đát hôn mê Một hồi để cho hắn ăn chút thức ăn lòng Mới hào hào ngủ một giấc Sau này đúng hạn ăn cơm liền không sao Đỉnh tuổi nghe xong Lập tức đi vào thêm đỉnh một gian phòng Huyền mẫu đem tiểu ăn mày đặt lên giường Tiếp đó đi khách sạn phòng bếp điểm một bát thịt băm cháo Sau đó dùng xảo lực gõ mở ra miệng hắn Cho ăn đi xuống Còn là hắn bỏ đi y phục Tẩy rửa thanh tẩy một phen Ăn xin cái kia thân mọc đầy con dẫn y phục tự nhiên là ném đi Cho hắn đặc biệt tìm tiểu khấu muốn một kiện sư thừa đạo bào Đặt ở hắn đầu giường Tiểu ăn mày thân cao cùng tiểu khấu không sai biệt lắm Hơn nữa tiểu khấu đồ vật rất nhiều Có mấy món dự phòng đạo bào Đều là trẻ con. Cũng không riêng kỵ nam nữ chi trở ngại. Huyền Mấu giúp xong những này mới trở lại đại sảnh ăn cơm chiều. Định tuổi hết sức quan tâm dò hỏi. Thế nào Huyền Mấu trả lời một câu. Ăn cơm. Tắm dừa. Ngủ rất ngon. Bất quá sắc mặt đã khá nhiều. Sẽ không có chuyện gì. Định tuổi lúc này mới thở dài một hơi, lắc đầu nói, không nghĩ tới lại còn có đạo ra con cháu lưu lạc bên ngoài huyền mấu đồng sản gật đầu nói ta nghe sư phụ nói bởi vì một trăm ba mươi năm trước sự kiện kia rất nhiều đạo quán gia quyến khẩn cấp rút lui đến gần nhất phong thủy mạch hệ cắt chi mạch bất quá cũng chỉ là đại bộ phận một phần nhỏ là ngay tại chỗ ẩm tàng chờ ngọn gió qua chúng ta mới đứt quãng phái người tìm về định tuổi gật đầu nói Ta 30 năm trước liền xuất Sơn tham gia qua một lần tìm kiếm. Còn tốt hoàng tộc che chở đại đa số người. Chỉ có số ít lưu lạc bên ngoài. Ai, Ngọc Trương Sư thúc tổ việc này làm. Nói đến đây định tuổi lắc đầu, không nói gì nữa. Điển Hoa thông qua lần này sự tỉnh. Chân chân chính chính rõ ràng câu nói kia trọng lượng. Thiên hạ đạo sĩ là một nhà. Thiên hạ đạo quán cùng một môn. Nhìn đạo môn biểu hiện. Tựa như là xuyên Việt trước đó. Nhìn qua tương quan trong báo cáo. hài tử bị người bắt cóc. Nhưng vẫn không có từ bỏ. Thanh gia đáng sản cũng phải tìm kiếm ra trường đồng dạng. Bất quá. Bất lão đạo nhân xem như đoán mệnh chi thuật tôn sư cấp nhân vật. Theo nói hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Không phải xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất mới đúng a hẳn là. Trong đó xuất hiện biến cố một nhóm bốn người ăn xong cơm tối sau đó. sắc trời đã tối. Mấy người cùng một chỗ nhìn thoáng qua tên tiểu khất cái kia. Rửa giấy sạch sẽ sau đó. Tiểu bộ dáng thoạt nhìn vẫn là cực kỳ thanh tú. Chỉ là quá gầy. Hoàn toàn liền là da bọc xương. Sau khi xem xong bốn người liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi đi. Điển hoa xếp bằng ở gian phòng trên giường. Ý thức tiến nhập điểm hóa không gian Đứng tại điểm hóa thổ phía dưới Nhìn xem điểm hóa thổ bên trên Còn lại 11 khỏa màu đỏ điểm hóa quả Suy tính tiếp xuống kế hoạch Đêm nay trước tình hóa xong một thủy hà bài sát vị trí rùa quái Thu thập mấy cách màu đỏ điểm hóa quả Dù sao điểm hóa quả không có hạn chế số lượng Không chê nhiều Điển hoa nói làm liền làm, lập tức điều khiển lấy tiên kiếm, đem một thủy hà bài sát vị trí tình hóa một lần. Lần này, trên sông không có một chiếc đi thuyền. Không đến một phút. Tiên kiếm liền tình hóa xong rồi từ một thủy hà một đoạn này bốn cái bài sát vị trí. Lại nhiều bốn cái màu đỏ điểm hóa quả. Màu đỏ điểm hóa quả biến thành 15 cái. Màu xanh điểm hóa quả cũng tăng 3 phần ngàn tiến độ làm theo thông lệ thu thập xong rồi màu đỏ điểm hóa quả tiếp xuống điển hoa nhìn lướt qua điểm hóa thù bên trên màu vàng điểm hóa quả mới một ngày thời gian liền tăng lên bảy tám phần trăm trái phải tăng thêm nguyên lai like một phần trăm đã tiếp cận một phần mười theo cái tốc độ này qua lúc này mặt trời liền có thể thu hoạch một khỏa màu vàng điểm hóa quả rồi kế tiếp màu vàng điểm hóa quả điểm hóa cái gì đâu này Điển Hoa phát hiện. Khí phận càng ngày càng trọng yếu, đối với hắn chờ giúp cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí Điển Hoa nghĩ tới tiếp theo khỏa màu vàng điểm hóa quả, liền điểm hóa ra đoán mệnh nguyên bộ tiên khí, tiếp đó bắt đầu tu tập đoán mệnh mỹ thuật bất quá điển hoa còn muốn lấy điểm hóa chính mình đâu cho nên hắn chỉ có thể rời lại truyền đạo pháp trận quả nhiên phi thường hữu dụng truyền đạo pháp trận sáng tạo ra đến dùng ba viên màu đỏ điểm hóa quả trái phải mỗi lần bày trận lại dùng một khỏa màu đỏ điểm hóa quả thế nhưng chuyển hóa mà thành màu vàng điểm hóa quả tỷ lệ lại hết sức khả quan Làm người làm việc quả nhiên phương pháp so cố gắng quan trọng hơn nước cờ này xem ra là đi đúng rồi Tuy rằng đi đúng Bất quá Ra ngoài một ít suy nghĩ Điển hoa cũng không tính mỗi cách đảo quán Đều bày xuống một cách truyền đảo pháp trận Nhiều lắm cũng liền không gì lạ Hiện tại hai cách đã đủ Qua mấy ngày Ly khai U Sơn quận Nhìn xem hiệu quả Chờ thời cơ chín mùi Lại bày xuống một cái truyền đạo pháp trận Ngoại trừ điểm hóa quả sự tình Còn có đột phá sự tình Lấy điển hoa tốc độ tu luyện Đêm nay rất nhanh liền luyện khí viên mãn Có thể tấn cấp trúc cơ cảnh Ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương 202 đột phá trúc cơ Nếu chỉ là luyện khí đến trúc cơ Cũng là không có vấn đề Thế nhưng Điển hoa truy cầu là nện vững chắc căn cơ Cần một lần nữa cấu trúc kinh mạch hệ thống Cứ như vậy tiêu hao linh khí liền phải nhiều hơn Cần bế quan rất lâu mới có thể hoàn thành Vì để sớm ngày đột phá Liền không thể không làm chút chuẩn bị Ví dụ như Mượn nhờ chất chứa ở trong thiên địa linh khí đột phá Điển hoa đứng dậy nhảy một cái Rơi vào tiên kiếm bên trên Tiên kiếm mang theo điển hoa Phóng lên tận trời trong nháy mắt ly khai một khẩu trấn về tới tế khẩu trấn định tuổi cùng huyền mẫu như có cảm giác nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt nghĩ đến tiểu khấu cùng cái kia cứu giúp trở về đạo gia tử đệ yên lặng tăng cường đề phòng tiên kiếm rơi vào tế khẩu quán quán đài bên trên điển hoa ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện linh bảo huyết một canh giờ điển hoa liền đạt đến luyện khí viên mãn điển hoa không có chút gì do dự Quả quyết bắt đầu rút ra nơi đây linh khí Tiến hành đột phá Tại thân thể bên trong Cấu trúc kinh mạch hệ thống Cùng trên địa cầu thập nhị chính kinh tương tự, liền khác biệt Linh thai công cấu trúc kinh mạch là căn cứ tứ tưởng nguyên lý đến cấu trúc Cụ thể tên gọi phân biệt là tả thủ kinh, hữu thủ kinh, tả cước kinh, hữu cước kinh Bốn cái kinh mạch Bốn cái kinh mạch đều là từ đan điền xuất phát Mãi cho đến đầu ngón tay Sau đó lại mở ra một cách khác đường kinh mạch trở về Đến lúc này một lần Lại phân âm dương Kinh mạch lộ tuyến lại cùng thân thể tạng phủ Nội ngoài hai chắc đối ứng Trải qua sáu bẩn cùng bên trong làm âm mạch Trải qua lục phủ cùng dìa ngoài làm dương mạch Dùng một khắc đồng hồ tiêu hao nơi đây Hai phần trăm trái phải linh khí Hoàn thành tứ tượng kinh mạch cấu trúc Nếu chỉ là linh thai công Đến nơi đây liền đá xong Thế nhưng là Tại linh thai công trên cơ sở, tăng thêm phong thủy, đoán mệnh, đan dược và bản mệnh pháp khí các loại truyền thừa. Điểm hóa ra linh bảo huyết, còn có một cửa ải. Nhân thể bản thân liền có đan điền kinh mạch, chỉ là không thành hệ thống, cũng không chính quyệt. Giống như đi có thêm đường nhỏ đồng dạng, rừng có thêm xa tiểu chỗ chống đồng dạng, đúc lại đan điền cùng kinh mạch liền là tại nguyên lai like trên cơ sở kiến thiết đường cao tốc thậm chí đường sắt cao tốc đem rách nát sân ga chế tạo thành thủ đô nhà ga một dạng trạm xe nhân thể có ba cái đan điền và cùng với đối ứng vừa ẩm hai hiển ba cái kinh mạch hệ thống dưới rốn ba tấc chỉ là trong đó một cái lại từ nhân thể vị trí mệnh danh là hạ đan điền đi lên là trái tim phổ cận vị trí là trung đan điền Hiện tại tứ tưởng kinh mạch quán thông tạng phủ tứ chi đặt xuống cơ sở có thể suy nghĩ đánh vỡ trung đan điển. Điển hoa kết nối tiên bào. Dùng bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn. Lại lần nữa đem tiên bào khế ước làm bản mệnh pháp khí. Nhẹ nhóm đột phá trung đan điển lột xác bình chứng Trong đan điển có một cái thân mặt đảo bào quy bản điển hoa. Chuyển hóa linh lực vật liệu biến thành một cách liền cùng một chỗ âm dương cầu hình thái điển hoa lại lần nữa lấy linh khí đúc lại đan điền sau đó lại lần nữa dự định theo bát quái chế tạo tới đối ớt tám đầu kinh mạch trung đan điền chuyển hóa ấm dương linh lực lấy tám mạch làm cơ sở tiến hành vận chuyển lưu thông tám mạch cấu trúc sau khi hoàn thành điển hoa kiểm tra một chút phát hiện tổng cộng rút lấy bảy phần trăm trái phải linh lực quả nhiên chỉ có ta một người rút ra linh khí lời nói Hoàn toàn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Cũng không ảnh hưởng sinh hoạt tại người địa phương. Tổn thất linh khí, ước chừng chỉ cần một năm nửa năm, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lại thêm điển hoa trước đó bay xuống phong thủy trận. Nơi đây đoạn sẽ không giống trước đó tế thủy huyện thành như thế. Linh khí sắp khô kiệt, Thậm chí khả năng chuyển hóa làm hung địa. Điển hoa nhìn một chút thời gian. Mới trôi qua không đến 2 khắc đồng hồ Thế là ngay tại ship bằng ở quán đài Nhập định tu luyện Trước tờ mờ sáng tịch Điển hoa tự động thức tỉnh Kiểm tra một hồi tốc độ tu luyện Không sai Lại lần nữa lấy trung đan điển khế ước tiên bào làm bản mệnh pháp khí Tốc độ tu luyện lại lần nữa tăng lên rất nhiều nhỏ Lật ra gấp 2 thêm bất quá chút cơ kỷ sau đó Linh lực hình thái từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng Cần linh khí hiện lên bao nhiêu kiểu gia tăng Bất quá có hai hiện tiên khí hắc tại thân Nếu như là tại phong thủy bảo địa bế quan tu luyện Chỉ cần 7 8 ngày liền có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ viên mãn Coi như không tại phong thủy bảo địa bế quan tu luyện Mà là treo máy tu luyện Cũng chỉ cần chừng 10 ngày Liền có thể trúc cơ viên mãn Điển hoa nhảy lên tiên kiếm, khống chế tiên kiếm, về tới một ăn khách sạn. Trở về không lâu. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Vạn tượng đổi mới. Một khẩu trấn bắt đầu có người đi lại. Vụ A ẩm thanh liên tiếp. Giống như đột nhiên náo nhiệt lên. Điển hoa đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem dưới lầu náo nhiệt tràng cảnh, suy nghĩ suốt thần, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếng đập cửa vang lên điển hoa nói một tiếng mời đến, đình tội đẩy cửa ra, huyền mẫu cùng tiểu khấu đi theo phía sau, kết bạn hướng điển hoa hành lễ, điển hoa xoay người, thủ lễ, cũng trở về lễ, nói, đi thôi, đi xem một chút hôm qua cứu trở về vị kia đảo ra tử đệ, một nhóm bốn người đến tiểu ăn mày trước cửa phòng, huyền mẫu nhẹ gõ hai tiếng, người tốt. Dậy rồi sao trong phòng không có trả lời âm thanh? Bất quá tại chỗ ba người đều có thể nghe ra bên trong truyền đến gấp rút tiếng hít thở. Hiển nhiên. Đối phương đã tỉnh rồi. Chỉ là đối bọn hắn tâm có đề phòng. Không nguyện ý mở miệng. Thậm chí mở cửa. Huyền mấu tiếp lấy dò hỏi. Chúng ta có thể vào không bên trong vẫn là không có vấn đề trả lời. Huyền mấu hỏi lại lần nữa chúng ta tiến đến rồi lần này không đợi bên trong trả lời huyền mẫu liền đẩy cửa ra đi đến gian phòng trên giường gỗ tận cùng bên trong nhất góc nhỏ co do một người mặc rõ ràng không vừa vặn đạo bào tỏ ra rất rộng lớn nhỏ gầy thiếu niên hắn nhìn xem tiến đến bốn cái thân mang đạo bào tuổi tác không đồng nhất giới tính khác nhau bốn người sườn sốt một chút hình như nghĩ tới điều gì kinh ngạc, có chút thất thần. Huyền Mẫu nhìn về phía Điền Hoa, phát hiện Điền Hoa đạo trưởng cũng đang thất thần. Bất đắc dĩ, đành phải vội hô một tiếng, Do hỏi: "Ngươi hôm qua đói đát hôn mệt, là chúng ta cứu được ngươi. Ngươi bây giờ khá hơn chút nào không thiếu niên phục hồi thần trí?" Nghe Huyền Mẫu lời nói, buông lòng rất nhiều, gật gật đầu. Dùng khàn khàn khô cứ tiếng nói hồi đáp Cám ơn các ngươi đã cứu ta Các ngươi là Đạo sĩ huyền mẫu sườn sốt một chút Cười hồi đáp Đúng Chúng ta bốn người đều là đạo môn tử đệ Thế nào thân phận chúng ta Đối ngươi có đặc thù hàm nghĩa sao trả lời xong sau đó Dẫn tới lấy chủ đề Bất động thanh sắc nghe ngóng lấy bọn hắn mong muốn tin tức Thiếu niên do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi ta tra trước khi lâm trung nói nếu như là gặp đạo sĩ liền nói một câu thiên lý đạo sĩ là một nhà thiên hạ đạo quán cùng một môn liền có thể nhận được cứu giúp là thật sao huyền mẫu gật đầu nói là thật đạo môn mở rộng cánh cửa tiện lợi cứu giúp sở hữu tâm hướng đạo môn lại không có nguy hại nhân tộc người huyền mẫu ánh mắt có chút đỏ trong lòng bổ sung một câu đối với đạo môn bên trong gặp nạn đạo gia tử đệ càng là như vậy rồi ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương hai trăm linh ba nhị đệ tử nghe huyền mẫu trả lời thiếu niên rốt cuộc buông xuống bộ phận đề phòng nói tạ ơn ngài cứu giúp đạo sĩ thúc thúc nhìn thấy thiếu niên buông xuống đề phòng huyền mẫu cũng không còn quanh co lòng vòng dùng nhu hòa ngữ khí trực tiếp đem dò hỏi Ngươi tên là gì nhà ở chỗ nào trong nhà còn có thân nhân sao chúc ta đưa ngươi về nhà sao hỏi như vậy là vì theo tiểu ăn mày tìm tới càng nhiều thất lạc ở bên ngoài đảo gia tử đệ Nghe huyện mấu hỏi dò Thiếu niên ánh mắt có chút đỏ lên hồi đáp Tên của ta gọi trương quân Trong nhà gặp phỉ tai Cái khác thân nhân đều chết Chỉ có ta may mắn sống tiếp được Ta không có thân nhân ta cũng không có nhà ô ô Nói xong lời cuối cùng, xúc cảnh sinh tình, ô ô khóc lên. Điển hoa nghe đến đó. Sườn sốt một chút. tự lẩm bẩm. Trương quân. Họ trương nói chuyện. Điển hoa tay trái không tự giác bấm đốt ngón tay lên. Đem nguyên chủ hồi tưởng. Vừa mới nhận được rất nhiều tin tức. Cùng hắn đoán mệnh bí thuật bên trong lý luận tiến hành suy tính. Nguyên chủ sư phụ vẫn tải tìm kiếm một hộ họ trương nhân gia. Nói là tông sư gia lưu lại huyết mạch. Lại thêm vọng khí thuật phía dưới người này khí vận. Theo suy tính. Tiểu ăn mày lai lịch càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng. Điển hoa rốt cuộc minh bạch, Thiếu niên này là người nào? Điển hoa dùng vọng khí thuật. Nhìn xem chính mình bởi vì đột phá trúc cơ mà lại lần nữa phát sinh biến hóa khí vận. Trước đó chỉ có lúc lên lúc xuống hai đầu khí vận tương liên khí vận tuyến. Theo thứ tự là tiểu khấu cùng nguyên chủ sư phụ đã qua đời huyền sách đạo trưởng. Sau khi đột phá, phía trên cùng mặt dưới, lại lần nữa cắt nhiều hơn hai đầu khí vận tuyến. Mặt dưới dễ cây bộ phận cách này hai khí vận tuyến. Căn cứ điển hoa suy tính. Trong đó một đầu. Liên tiếp vẫn là tế khẩu quán cây ghiê du thủ. Chỉ là không còn là huyền sách đạo trưởng đảo hiệu. Mà là ngọc trương cách này đảo hiệu. Một cách khác đầu. Liên tiếp tế thủy quán cây kia trên cây hòe mặt một cái gọi huyền hội đảo hiểu Điển hoa suy tính sau phát hiện là lúc đó. Bị tỉnh hóa lão đảo sĩ. Trên xuống thêm ra đến hai đầu khí vận tuyến. Căn cứ điển hoa suy tính. Trong đó một đầu hẳn là đại biểu là huyền mẫu Một cái khác cũng không biết là ai. Hơn nữa như ẩm như hiện hư ảnh. Hình như cũng không ổn định. Kết quả vừa rồi trở lại khách sạn. Cách rất gần Điển hoa phát hiện Nguyên lai đầu thứ 2 khí vận tuyến một chỗ khác Lại là hôm qua cứu giúp trở về tên tiểu khất cái kia Khí vận vật này mười phần huyền diệu Cần tinh thông đoán mệnh bí thuật mới có thể phân tích rõ ràng Điển hoa lại không có tu tập Chỉ có thể coi là nhập môn Trong lúc nhất thời Suy nghĩ rất nhiều Vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm Thế là đỉnh tội bọn hắn hành xong lễ sau đó, điển hoa mới gấp rút đề nghị lập tức tới thăm hỏi tên tiểu khất cái kia. Nhìn qua tiểu ăn mày. Cũng đang nghe xong tiểu ăn mày sau khi trả lời. Điển hoa nhận được mấu chốt nhất tin tức. Suốt cuộc để cho đoán mệnh bí thuật mới nhập môn điển hoa. Suy tính ra thiếu niên thân phận. Cách này trương quân lại là bất lão đạo nhân lưu tại trên đời này sau cùng huyết mạch không biết thì cũng thôi đi biết rõ thiếu niên thân phận lại thêm nguyên chủ thân phận còn có điển hoa dự định kế thừa bất lão đạo nhân lưu lại người người như dòng cái này áo lót liền không thể không làm ra phản ứng điển hoa trực tiếp đem đánh gáy mong muốn mở miệng lần nữa huyền mẫu đối trương quân nói ngươi cùng bần đảo hữu duyên Có thể nguyện bái ta làm thầy cùng thu tiểu khấu lúc đồng giảng. Điển hoa vẫn như cũ đem sau cùng quyền lựa chọn giao cho đối phương. Nếu là đối phương không tiếp thụ. Như thế. Tự nhiên là hữu duyên vô phận đầu này khí vận tuyến tự nhiên là sẽ cắt ra. Điển hoa cũng không để ý chỉ cầu không thèn với lương tâm liền tốt. Trương quân sườn sốt một chút. Huyền mấu lập tức nói. Tiểu tử ngốc. Điển hoa đạo trưởng thần thông hoàng đại. Còn không mau bái sư trương quân trần chờ một chút. Có thể là nghĩ đến chính mình lẻ loi một mình. Không chỗ nương tựa Xác thực cần một cây dựa vào. Lại thêm là những người này cứu mình. Còn có. Phụ thân lưu lại câu nói kia. Cũng lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trương quân. Từ trên giường xuống đất. Quỳ lại nói. Đệ tử trương quân. Bái kiến sư phụ điển hoa vọng khí thuật tầm mắt phía dưới. Nhìn thấy vốn là như ẩm như hiện lúc đứt lúc nối khí phận tuyến. Cấp tốc hóa thành thực chất. Lại ổn định lại. Trở thành cùng tiểu khấu đồng giảng. Trở thành một cách đầu đuôi tương liên mũi tên tạo thành khí phận tuyến. Điển hoa gật gật đầu, hồi đáp tốt, sau này, ngươi chính là ta cái thứ hai đệ tử. Định tụ cùng huyền mẫu. Lập tức chúc mừng Điển Hoa vui thu tốt đồ, chúc mừng Trương Quân bái được sanh sư. Hai người rất có nhãn lực sức lực. Chúc mừng xong rồi sau đó, liền lấy cớ ly khai. Đem không gian để lại cho Điển Hoa một nhóm sư đồ ba người. Điển Hoa sau khi ngồi xuống đối đứng dậy sau đó cung kính đứng ở bên Trương Quân nói bao lớn 11. 11 tuổi so Tiểu Khấu còn lớn hơn Điển Hoa nói tiếp đi lấy. Ngươi mặt trên còn có một sư tỷ, Tuy rằng chỉ có 8 tuổi. Do so ngươi còn nhỏ 3 tuổi. Thế nhưng bản mạch không lấy tuổi tác sắp xếp bối phận. Mà là lấy nhập môn tuần tự sắp xếp bối phận. Tiểu khấu là vi sư đại đệ tử, ngươi là nhị đệ tử. Các ngươi lúc này lấy sư tỷ để tương xứng. Điển hoa đây là tại vì hai cái đệ tử sắp xếp lớn nhỏ đỉnh bối phận, lập quy củ. Những này tuy rằng đơn giản là thường thức, thế nhưng mười phần trọng yếu. Không có những này, liền không có quy củ, liền lộn xộn. Trương Quân mới đến, tự nhiên là Điển Hoa nói cái gì, chính là cái gì. Điển Hoa sau khi nói xong, Trương Quân câu nể hướng Tiểu Khấu hành lễ nói: "Gặp qua sư tỷ." Tiểu Khấu một mặt xấu không được ý cười, lại nghiêm mặt, giả dạng làm tiểu đại nhân đồng dạng, đáp lễ nói: Gặp qua sư đệ Trương quân tuy rằng 11 tuổi Thế nhưng bởi vì từ nhỏ gia đình điều kiện không tốt Ăn tương đối kém Sau đó càng là lấy hành khất mà sống Ăn bữa trước không có bữa sau Thường xuyên đói bụng Lại thêm nam hải trưởng thành chiều muộn Cho nên dáng người gầy gò Cách đầu thấp bé Trái lại tiểu khấu Từ nhỏ có phụ huynh chiếu cố Gia đình điều kiện cũng tốt ăn cũng tốt, không có nhận qua khổ gì. Sau đó lại cùng điển hoa, càng là không ăn khổ gì. Lại thêm nữ hài nhi đối lập nam hài tới nói trưởng thành sớm. mới tám tuổi, cái đầu liền không thấp, cùng mười một tuổi trương quân cao không sai biệt cho lắm. điển hoa tiếp lấy dò hỏi, có thể biết chữ điển hoa theo nhận lấy tiểu khấu phía sau quá trình. đi một lượt Hiểu rõ trương quân học tập tiến độ. Tốt chế định học tập chương trình học. Trương quân hồi đáp. Nhận biết một phần bất quá. Nhận được cũng không toàn bộ. Nghe cha nói. Nguyên lai trong nhà là có chút cất giữ, Bất quá cao tổ ra ra lúc trong nhà phát sinh hỏa hoạn. Đem tàng thư toàn bộ tiêu hủy. Cũng đành chịu dọn nhà. Cho nên. Sau đó bởi vì sinh hoạt khốn khổ. Thời gian học tập không nhiều. Nhiều đời truyền thừa xuống Nhận được chữ liền càng ngày càng ít Đến chương quân thế hệ này Cũng chỉ có mấy trăm chữ Rất nhiều chữ đều không nhận ra Điển hoa đối chương quân nói Ngươi cũng cần từ biết chữ Sảy dỗ bắt đầu tu tập Tiến đầu ngược lại là cùng tiểu khấu Không sai biệt lắm Có thể cùng tiểu khấu đặt chung Một chỗ học tập Cái này không vội Có thể từng tu tập phó công chương quân lắc đầu nói cha nói, nguyên lai có ra truyền võ công, võ công truyền thừa cũng tại trận kia trong hỏa hoạn bị hủy, chỉ để lại một bộ không biết danh từ thu thiền võ công, ta thử tu luyện qua, cảm giác vô dụng, không dài khí lực, ngược lại càng tu luyện càng đói, sau đó liền không còn tu luyện. Trương Quân tu luyện hẳn là tiên thiên công phiên bản đơn giản hóa trương quân gia tộc hẳn là có bất lão đạo nhân tiên thiên tông hoàn chỉnh truyền thừa bên trong có dược phương chú ý hạng mục các loại chỉ là một trận hỏa hoạn gia tộc bọn họ liền thất truyền chỉ còn lại phiên bản đơn giản hóa tiên thiên tông phiên bản đơn giản hóa tiên thiên tông xác thực gia tăng khí lực hiệu quả rất kém còi hơn nữa dù sao cũng là tu luyện võ công cùng văn phú vũ coi như dưỡng sinh làm chủ tiên thiên công cũng cần tiêu hao đại lượng dinh dưỡng vật chất tại dinh dưỡng không đuổi kịp tình huống dưới tự nhiên là càng tu luyện càng đói bụng ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương hai trăm linh bốn hai hiện pháp khí điển hoa đột nhiên chú ý tới trương quân cái kia thân không vừa vặn đảo bào sau đó điển hoa mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình hình như còn không có đưa cho hoa để tử lễ nhập môn vật đâu Nhất là tại hai đại tiên khí bị khế ước làm bản mệnh pháp khí sau đó Hiện tại đối điển hoa tới nói Sử dụng từ mẫu luyện khí pháp môn luyện chế sơ cấp pháp khí Là rất đơn giản một chuyện Vừa lúc một công một thủ hai hiện pháp khí Có thể tạo thành một bộ cũng coi như cầm ra Thế là điển hoa giao động khống chế tiên kiếm Ẩm tàng thân hình từ mở ra cửa sổ thoát ra Trong nháy mắt Từ tế khẩu chấn mang tới hai cây thích hợp su thủ cành. Tiếp đó xong chỉ cũng làm kiếm chỉ. Đầu ngón tay theo hạ đan điền linh lực bừng bừng phấn chấn. Nhẹ nhàng mơn trớn đoạn này nhánh cây. Rất nhanh một thanh cùng tiên kiếm kiểu sáng sống như đúc nguyên sơ kiếm gỗ pháp khí liền thành hình. Điển hoa đem đưa cho tiểu khấu. Sau đó lại y pháp luyện chế một thanh kiếm gỗ pháp khí. Tại trương quân lờ mờ u mê ánh mắt phía dưới. Đưa cho trương quân Tiểu khấu hài lòng vuốt vuốt kiếm gỗ Nhìn thấy điển hoa hoàn thành một cách khác thanh kiếm gỗ Cho trương quân Tiểu khấu mới hành lễ nói Tạ ơn sư phụ Trương quân vừa mới tiếp nhận kiếm gỗ pháp khí Còn chưa kịp cao hứng Nghe tiểu khấu hành lễ nói tạ sau đó Lập tức kịp phản ứng Hành lễ nói Tạ ơn sư phụ Điển hoa khoát tay áo, nói còn có một cách pháp khí đâu, vi sư luyện chế tốt rồi, các ngươi lại tạ không muộn. Nói xong. Tay phải thành giường thẳng trưởng. Điều động trung đan điển linh lực. Lòng bàn tay xuất hiện một cách âm dương cầu. Một trưởng đánh vào tiểu khấu đạo bào bên trên âm dương đồ án bên trên. Tại điển hoa siêu phàm cảm giác phía dưới. Chỉ gặp âm dương cầu tiếp xúc đến đạo bào sau đó lập tức phân giải làm từng cái tiểu âm cực dương cực tương liên hình thành dây xích âm dương cầu tiếp đó án lấy nhất định quy luật chậm rãi dung nhập cái này phổ thông đạo bào bên trong tiếp đó từ mấu luyện khí pháp môn khởi động tự động luyện chế thành sơ cấp pháp khí tiểu khấu đạo bào luyện chế thành công sau đó điển hoa y pháp đem một cái âm dương cầu đánh vào trương quân đạo bào bên trên tiểu khấu đạo bào là đo thân mà làm biến thành pháp khí sau đó cũng không phát động kích hoạt, cho nên đồng thời nhìn không ra hắn thần gì chỗ. Trương Quân Đạo Bảo không vừa vặn, Đạo Bảo biến thành pháp khí một nháy mắt, lập tức tự động kích hoạt lên bên trong tương quan trận pháp, pháp bảo bắt đầu phát huy tác dụng, thành tỷ lệ co rút lại, chỉ chốc lát sau, pháp bảo liền trở nên mười phần vừa vặn. Tiểu Khấu chừng mắt tròn căng mắt to nhìn xem cách này thần kỳ một màn lập tức hoàng sợ nói sư phụ sư phụ đạo bảo sẽ tự mình thu nhỏ ai điển hoa hài lòng nhìn xem chính mình luyện chế hai hiện pháp khí cách này sau này sẽ là nội môn để tự tiêu chuẩn thấp nhất nhìn xem tiểu khấu cùng trương quân một mặt vui vẻ liền lờ mờ bộ dáng điển hoa tiếp đó kiên nhẫn cho tiểu khấu cùng trương quân giải nói ra Pháp kiếm có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, chuyển hóa làm hàng ma kiếm khí, có được tình hóa rùa quái, chảm yêu trừ ma uy năng. Tiểu khấu cùng trương quân hai người nghe xong, lập tức kinh hỉ vuốt vuốt trong tay kiếm gỗ. Điển hoa tiếp lấy chỉ vào trương quân đạo bào nói, Pháp bào cũng là một kiện sư cấp Pháp khí. Có một ít như lượng thân thuật, trừ trần thuật các loại phụ trợ loại Pháp thuật. Còn có nhất định phòng hộ năng lực, cương khí võ giả cấp bậc phía dưới công kích, dưới tình huống bình thường, không tổn thương được các ngươi. Sợ hai cái đệ tử tuổi còn nhỏ, người mang lợi khí mà muốn làm gì thì làm. Thế là cảnh cáo nói, pháp khí hẳn là dùng cho tình hóa rùa quái, thủ hộ nhân tục, không phải nhờ vào đó giết hại đồng tục. Đương nhiên nếu như là gặp giết hại người vô tội ác nhân cũng có thể tiến hành trừng phạt gặp được Địch nhân Chiến đấu thời điểm Cũng không cần lưu tình tiểu khấu có chút lờ mờ gật gật đầu Trương quân lại là kiên định gật gật đầu xem tới Trương quân trở thành ăn xin lưu lạc một đoạn thời gian Thấy qua trong nhân thế tối tăm Cho nên mới có thể rõ ràng điện hoa muốn bày tỏ ý tứ Mới có thể hiểu Trong đó cái này đổ ở đâu sao không có việc gì Không rõ làm trước ghi nhớ Sau này trải qua nhiều liền hiểu Tiểu khấu nghe xong hiểu chuyện gật gật đầu biểu thì nhớ kỹ Điển hoa bắt đầu dẫn đạo bọn hắn để cho pháp khí nhận chủ Điển hoa để cho tiểu khấu nhỏ một sọt đầu ngón tay máu tại trên một kiếm Tiếp đó điển hoa kiếm chỉ ẩm chứa linh lực Lấy tiểu khấu đầu ngón tay máu làm mực tại chuôi kiếm cùng thân kiếm chỗ va chạm vẽ lên một cái trận pháp trận pháp sau khi hoàn thành điển hoa linh thức khẽ động trận pháp biến mất lưu lại một cái hình mờ một dạng chữ khấu lại dùng phương pháp này vì tiểu khấu đạo bào nhận chủ đạo bào âm dương đồ xuất hiện một cái chữ khấu hình mờ. đến trương quân lúc điển hoa thủ pháp càng thêm thuần thục rồi rất nhanh liền giúp trương quân hoàn thành hai hiện pháp khí nhận chủ nghi thức tương ứng vị trí xuất hiện một cái quân chữ hình mờ hết thầy hoàn thành sau đó điển hoa mang hai cách đệ tử đi xuống lầu huyền mẫu nhìn thấy trương quân trên thân không vừa vặn đạo bào trở nên vừa vặn hơn nữa đạo bào giống như chứa thần vận nhất là đạo bào âm dương đồ ở giữa chữ quân hình mờ. lại thêm chiếm gỗ huyền mẫu nghĩ đến lúc ấy điển hoa đạo trưởng nói tới tử mẫu luyện khí pháp môn cảm thán nói sư thúc tổ cách này luyện khí chi thuật thật là nhất tuyệt tiếp đó treo chọc trương quân nói tiểu quân thật có phúc vừa bái nhập sư thúc tổ môn hạ. liền nhận hai hiện pháp khí phát hạ trương quân cười khúc khích gãi đầu một cái không biết thế nào nói tiếp tiểu khấu lại bĩu môi tiến lên phía trước nói huyền mẫu đạo trưởng ngươi thế nào chỉ thấy sư đệ không nhìn thấy tiểu khấu đâu này tiểu khấu cũng từ sư phụ nơi đó được rồi hai hiện pháp khí đâu huyền mẫu ha ha cười nói đúng huyền mẫu sai vậy mà vừa rồi quên nhắc đến tiểu khấu ha ha một nhóm năm người ngồi xuống ăn bữa sáng định tụ cùng huyền mẫu liền đi ra cửa cho thuê xe ngựa hoặc mua khách thuyền phiếu đi về đến phòng điển hoa đối tiểu khấu cùng trương quân hai người nói Vi sư tinh thông đạo môn trăm mạch, đạo môn bên trong có tam đại mạch hệ, phân biệt là phong thủy mạch hệ, đoán mệnh mạch hệ, cùng đan dược mạch hệ. Vi sư căn cứ các ngươi tình huống dự định truyền tiểu khấu ngươi phong thủy chi thuật, truyền tiểu quân ngươi đoán mệnh chi thuật, truyền tiểu khấu phong thủy chi thuật. Đây là trước đó điển hoa đã sớm dự định tốt, đồng thời một mực làm phương diện này dẫn đạo đương nhiên sẽ không nửa đường lật lỏng. truyền trương quân đoán mệnh chi thuật là vì toàn bộ bất lão đạo nhân hương hỏa chi tình đem đoán mệnh chi thuật tại bất lão đạo nhân trong gia tộc tiếp tục truyền thừa tiếp khiến cho đoán mệnh bí thuật truyền thừa không dứt tiểu khấu cùng trương quân cũng không rõ ràng những vật này chỉ là biết rõ sư phụ vì bọn họ truyền thừa làm ra an bài xem như đem chính thức tu hành Nói lên rồi nhật trình Lập tức liền có thể lấy học được sư phụ cái kia một thân thần kỳ bản lĩnh, Đều tỏ ra hết sức cao hứng Lầu cao vạn trượng đất bằng lên trước từ đảo kinh vỡ lòng bắt đầu Điển hoa từ trong ngực lấy ra màu xanh đĩa ngọc Một điểm đĩa ngọc Hai đảo màu xanh ánh sáng nhạt điểm chúng hai người mi tấm Hai người đồng thời lâm vào màu xanh đĩa ngọc trong ảng cảnh Không đến một khắc đồng hồ Điển hoa thu màu xanh đĩa ngọc Nhìn xem có chút hoảng hốt hai người nói Hôm nay Liền đến nơi này đi Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu liền là đọc thuộc lòng đồng thời biết viết cả bản đạo kinh Không lâu Đình tổ trở về Sông điển hoa nói Sư thúc Chúng ta đã lấy lòng vé tàu Tùy thời có thể lấy đi thuyền xuất phát Tốt một đoàn người lên rồi dừng ở một khẩu bến tàu thuyền ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương hai trăm linh năm ngoài ý muốn phát hiện một nhóm năm người bao hết một cái hơi lớn một chút khoang thuyền bên trong có sáu cái giường chiếu năm người còn có dư một cái ra tới đám người lên tới không lâu đội thuyền liền xuất phát điển hoa xếp bằng ở chính mình trên giường bởi vì có tiên khí bật hắc điển hoa hiện tại tu luyện cũng không giống tế thủy huyện như thế chuyên cần bắt đầu suy nghĩ thu hoạch được điểm hóa quả vấn đề. Màu đỏ điểm hóa quả cùng màu xanh điểm hóa quả theo hiện tại cách này tiết tấu đã có thể hiện tại có đủ nhất có thể thao tác tính, vẫn là màu vàng điểm hóa quả. Tựa như vừa rồi thu một cách nổi môn đệ tử, màu vàng điểm hóa quả liền tăng lên một phần ngàn tiến độ. Lại thêm trước đó truyền đạo pháp trận có thể phát huy tác dụng, màu vàng điểm hóa quả đã 11% nhiều tăng trưởng tốc độ tuy rằng hơi có chậm lại, bất quá cũng vì Điển Hoa góp nhặt không ít thí nghiệm số liệu. Trước vuốt thuần hai cách để tử chương trình học. Điển Hoa lấy ra màu xanh đĩa ngọc, bên trong dự trữ không gian, chỉ sử dụng một thành còn thừa lại hơn 9 phần 10. Điển Hoa học ổ cứng máy tính phân khu, đem thông dụng đặc biệt vẽ một cách khu, đem truyền đạo pháp trận chuyên dụng đặc biệt liền vẽ một cách khu. Lại vì tiểu khấu vẽ lên phong thủy dạy học chuyên khu. Vì trương quân vẽ một cách đoán mệnh chuyên khu. Tiếp đó điển hoa bắt đầu ghi vào tương quan nội dung. Nội dung phương diện tại trải qua mấy lần điểm hóa sau đó tư liệu mười phần phong phú, căn bản không cần phát sầu. Điển hoa chọn chọn lửa lửa, từ dễ đến khó có mang tính lửa chọn ghi vào. Theo tấn cấp trúc cơ kỳ, điển hoa linh thức càng ngày càng mạnh. Mỗi lần có thể ghi vào nội dung Cũng càng ngày càng nhiều Sau nửa canh giờ Đội thuyền dừng sát ở trạm tiếp Theo bến tàu lúc Điển hoa đã ghi vào xong rồi Kiểm tra một chút chính mình thành quả Hài lòng gật gật đầu Điển hoa mở to mắt Lọt vào trong tầm mắt là Trương quân tại cầm kiếm gỗ Lăng không viết chữ Viết đâu ra đấy Rất giống cái kia một sự việc Tiểu khấu nhưng là bò tới cửa sổ nhìn xem bên ngoài bến tàu. Chỉ là nhìn xem qua lại người đi đường. Cũng nhất kinh nhất xạ. Thoạ! Tỷ tỷ này thật xinh đẹp a điển hoa đứng dậy. Muốn phải gõ một chút tiểu khấu đầu. Để cho nàng hướng chương quân học tập cho giỏi học tập. Bất quá tùy ý nhìn lướt qua ngoài cửa sổ. Không khỏi sườn sốt một chút. Theo tấn cấp siêu phàm. Theo tấn cấp đến chút cơ kỳ. Siêu phàm cảm giác càng ngày càng linh mẫn. Điển hoa bản năng cảm giác ngoài cửa sổ chợt lói lên nữ nhân này. Có vấn đề điển hoa đi tới trước cửa sổ. Mở ra âm dương nhãn. Ra trì vọng khí thuật. Nhìn về phía cái kia bị một đám tôi tớ thì nữ vây quanh. Chuẩn bị lên thuyền nữ tử. Quả nhiên có vấn đề đây là. cái ruộng gì túi không giống như là tự nhiên hình thành ruộng quái có tế thủy huyện kinh lịch. Điển hoa cũng biết vừa quái vậy mà có thể ngự xử. Thậm chí có thể theo chính mình nhu cầu tiến hành bồi dưỡng cùng cải tạo. Tề du có thể. Những người khác hẳn là cũng có thể. Giống như lần kia đêm tuần tế thủy lúc phát hiện. Hải khẩu yến thì cũng có ngự vừa chi thuật. Cái này vừa quái. Cùng bì ảnh cho ta cảm giác rất giống. Điển hoa trong lòng suy nghĩ lấy hướng về phía đỉnh tuổi vấy vấy tay, nói đỉnh tuổi. Nhìn một chút nữ tử kia Tiểu khấu tự giác lui sang một bên Vì định tội tránh ra vị trí Định tội đi tới Nhìn về phía điển hoa để cho hắn nhìn nữ tử Cảm giác đầu tiên liền là kinh diễm Trong lúc nhất thời kém chút nghĩ lầm Điển hoa để cho hắn nhìn nữ tử này ý đồ Thậm chí nghĩ thoáng hai câu trò đùa lời nói đâu Còn tốt, hắn phản ứng kịp thời Đối phương là điển hoa sư thúc Không phải bọn hắn cái kia nhất mạch vô lương sư huyên. Định tội nghĩ đến điển hoa sư thúc hẳn là phát hiện cái gì, thế là mở ra pháp nhãn, nhìn về phía nữ tử kia. Pháp nhãn thăm dò phía dưới. Chân vọng tất hiện định tội ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Rõ ràng vì cái gì điển hoa sư thúc để cho hắn đến xem. Sư thúc nhảy bén. Cái này người thật có vấn đề nàng khế ước một cái họa bì vượt họa bì vượt nguyên lai like hắn tên gọi là họa bì vượt sao định tội thổn thức. Tiếp lấy nói ra. Họa bì vượt cùng cái này một mạch rất có nguồn gốc. Nên tính là chúng ta cái này một mạch tại sáng chế bị ảnh chi thuật trước đó kèm theo sản phẩm đi bất quá. Bởi vì có thể điều khiển tính quá kém. chậm rãi. Bị chúng ta cái này một mạch bỏ. Họa bì vượt. Trên lý luận hẳn là toàn bộ tiêu hủy mới là Không có nghĩ rằng Lại còn có thể trên thế gian gặp được Nghe Đình tuổi giải thích Điển Hoa mới hiểu được vì cái gì hắn phong thủy bí thuật bên trong không có Hơn nữa Điển Hoa cảm giác được cái này vừa quái có người làm vết tích Lại cùng Đình tuổi bị ảnh cho hắn cảm giác sống nhau y hệt Thì ra là thế Họ bị vừa quả nhiên là người làm cải tạo ra tới vừa quái là bì ảnh tiền thân bì ảnh nhất mạch đoán mệnh mạch hệ bên trong nhất mạch thật là cùng phong thủy mạch hệ hoàn toàn khác biệt phong cách nội tình phương diện này tri thức là ta nhược điểm ta tất nhiên danh xưng tinh thông trăm mạch bì ảnh nhất mạch truyền thừa tri thức nên điểm hóa ra tới nghĩ đến trước đó luyện khí chi thuật ở bên trong lấy được tiểu ký xào có thể tại tiếp xúc linh vật hoạt pháp khí tình huống dưới thông qua tiêu hao một khỏa màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa đưa ra bên trong ẩm chứa sở hữu tương quan sở hữu tri thức nơi này thông qua tiếp xúc người có thể hay không đồng dạng điểm hóa đưa ra sở tại nhất mạch truyền thừa tri thức đâu này điển hoa nhìn xem định tội theo sát hắn chen ở một bên thông qua cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa nữ tử kia điển hoa có thử nhìn một chút ý nghĩ điển hoa thừa dịp cách này trước mắt là qua cơ hội ý thức từ điểm hóa thù bên trên lấy xuống màu đỏ điểm hóa quả điểm vào mi tâm điểm hóa đạo môn bì ảnh nhất mạch tương quan tri thức thành công quen thuộc một cách trước mắt vạn năm lại lần nữa mở ra điển hoa rõ ràng hắn ý nghĩ là chính xác hắn thành công tại một cách trước mắt vạn năm trạng thái phía dưới Điển hoa giống như biến thành bì ảnh nhất mạch một cách đạo sĩ. Tiến nhập bọn trung tàng thư các. Tự mình lật xem bên trong sở. Hấu sách vở học tập bì ảnh nhất mạch tích lũy đủ loại tri thức cùng truyền thừa bí thuật. Định tuổi sau khi nói xong. Nhìn về phía điển hoa đạo trưởng. Chỉ gặp điển hoa đạo trưởng nghe xong. Ngón trỏ tay phải điểm vào mi tấm. Nhắm mắt lại. Tiếp đó mấy hơi thở. Một lần nữa mắt mở tròng mắt Không để ý đến hắn Tiếp tục nhìn về phía cửa sổ Cái kia trên người có họa bì vượt nữ tử Điển hoa nhìn xem nữ tử kia Khẳng định nói Các ngươi họa bì vượt truyền thừa Đã bị tiết lộ Cái này vượt quái phía sau Có người tại thao tác Không phải đơn thuần còn sót lại Trên thế gian vượt quái Mà là có người nhận được Bì ảnh nhất mạch đã quá hạn Họa bì vượt tương quan truyền thừa Tiếp đó học xong. Đồng thời sáng tạo ra một cái họa bì vượt ra tới dùng để hại người. Định tụi nghe điển hoa lời nói. Sườn sốt một chút. Tiết lộ định tụi lại lần nữa nhìn về phía nữ tử kia. do xếp tỉ mỉ lên. Càng xem càng là phát hiện mấy chỗ điểm đáng ngờ. Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận. Thế nhưng sự thật như thế. Định tụi không thể không thừa nhận nói. Sư thúc anh minh. Họ bị vụt tương quan truyền thừa Xác thực khả năng bị tiết lộ Hơn nữa cách này người còn đẩy ra bước tiến mới Làm ra một phần cải biến Định tội không nghĩ tới Điển hoa đạo trưởng vậy mà so với hắn cách này bị ảnh nhất mạch đạo sĩ Phát hiện ra trước họ bị vụt Đồng thời so với hắn phát hiện nội dung Còn nhiều hơn để cho đỉnh tuổi có loại đối mặt bản mạch bị ảnh chi thuật đại thành những cái kia bế quan tiềm tu trưởng bối cảm giác ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương hai trăm linh sáu bị phược đỉnh tuổi ngược lại trong lòng ngượng ngập Điển hoa đạo trưởng là tu chân nhất mạch mạch chủ cũng không phải bọn hắn bị ảnh nhất mạch chính mình mù liên tưởng cái gì đâu này hẳn là điển hoa đạo trưởng tinh thông bắt phược trừ tà chi thuật đối với phương diện này loại suy Mới có thể phát hiện những này điểm đáng ngờ đi Đình tụ không muốn bị ảnh nhất mạch tại điển hoa đạo trưởng sáng này đạo môn cao nhân trước mặt bị bôi đen Thế là giải thích Chúng ta đối họ bị vượt truyền thừa đã phong tỏa Hẳn không phải là chúng ta bên này truyền đi Đình tụ suy tư nói Hơn 100 năm trước Chúng ta cách này một mạch dùng họ bị vượt truyền thừa Cùng cách khác vài mạch trao đổi qua Nhĩ đến có thể là lúc kia Tiết lộ ra ngoài Định tuổi tiếp lấy vứt nồi nói Hơn nữa 130 năm trước Ra sự kiện kia Lúc ấy Đạo môn rất là loạn một trận Tuy rằng trước đó có chỗ thông chi Các mạch đã sớm chuẩn bị Thế nhưng luôn có sơ hở chỗ Khả năng liền là lúc ấy Bị trao đổi qua phía sau nhận được họ Bị vượt truyền thừa vài mạch Không có coi trọng tình huống dưới Di lộ tại bên ngoài Dù sao không phải mình cách này một mạch truyền thừa bí thuật Tự nhiên để bụng trình độ không đủ Hơn nữa đạo môn các đạo quán là nếu có lựa chọn vì thế ra đại tộc lưu lại một vài thứ Những vật này Khả năng trong lúc vô tình lưu lại Cũng không chừng Điển hoa trong lòng bổ sung xong rồi định tuổi mịt mờ muốn biểu đạt nội dung Điển hoa lúc này đã phát hiện bất lão đạo nhân thật là tốt nhất có nồi hiệp khách a hình như tất cả mọi người tại hướng bất lão đạo nhân trên thân phước nồi trước đó cùng huyền mẫu lần đầu trao đổi lúc điển hoa liền phát hiện huyền mẫu cái này khuyên hướng một đốm mà dòng chi đó có thể thấy được u sơn nhất mạc đại đa xấu người đối đãi bất lão đạo nhân thái độ phải cùng huyền mẫu không sai biệt lắm không thì huyền mẫu lúc ấy lúc nói chuyện thần thái sẽ không như thế tự nhiên hiện tại định tuổi cũng sống như thế đương nhiên bao quát điển hoa cũng là như thế bất quá hắn vứt không phải nồi đen mà là nồi trắng là công lao điểm ấy là nhất định phải điểm ra đến xem như phân biệt đáng thương bất lão đạo nhân chết rồi cũng không thể sống yên ổn liên tiếp có nồi từ trên trời giáng xuống trong lòng vì bất lão đạo nhân mặc niệm một lát lực chú ý trở lại ngay sau đó Điển hoa đồng thời không có vạch trần định tụ đạo trưởng vứt nồi đại pháp. Chính hắn đại ca không cười nhị ca. Nếu là bị ảnh nhất mạc còn sót lại vấn đề. Vậy lần này sự tỉnh. Giao cho ngươi xử lý. Bần đảo vì ngươi áp trận. Nghe đến điển hoa sau khi quyết định. định tụ cũng không cảm thấy kỳ quái. Tất nhiên họ bì vừa cùng bọn hắn bị ảnh nhất mạc có sáng này nguồn gốc. Chuyện này vẫn thật là là cần hắn đến kết thúc đúng sư thúc đỉnh tổ nhìn lướt qua đắt lên rồi khách thuyền nữ tử kia hướng điển hoa tạm biệt sau đó ly khai khoang thuyền huyền mẫu ở một bên nghe nửa ngày thẳng đến đỉnh tổ rời đi về sau huyền mẫu mới lên phía trước một mặt cảm thấy hứng thú dò hỏi sư thúc tổ chúng ta có phải hay không cũng đuổi theo tiến đến Nhìn một chút điển hoa nhìn lướt qua đồng sảng một mặt cảm thấy hứng thú Nhao nhao muốn thử tiểu khấu Cùng ánh mắt bên trong đồng sảng hiếu kỳ Lại hết sức khắc chế trương quân liếc mắt Cười lắc đầu nói Không cần ra khỏi cửa Bần đảo hôm trước thu hoạch một kiện có ý tứ pháp khí Có thể đường xa quan sát Nói xong Điển hoa từ trong ngực chứ vật không gian bên trong lấy ra từ tề phủ ít thọ uyển phía dưới mang tới cái kia thanh đồng kính. Thanh đồng kính sớm đã bị tiên kiếm tỉnh hóa. Bên trong có tiên kiếm linh lực. Cùng điển hoa hạ đan điển linh lực là cùng thuộc tính. Lại thêm trước đó điểm hóa qua màu xanh đồng. Đã đem giải thích tích thấu cắt. Coi như không có nhận chủ. Điển hoa ứng dụng lên cũng không chút nào chứng giáp. Điển hoa vận dụng hạ đan điền kiếm thuộc tính linh lực đến kiếm chỉ bên trên nhẹ nhàng tại thanh đồng kính phía trên điểm vài cái thanh đồng kính mặt kính một trận lay đồng sau đó một cái màn hình giả lập lăng không dừng thẳng xuất hiện tại thanh đồng kính trên không một thước nơi trong màn ảnh hiện hóa ra một cái hai mặt trên tấm hình nhân vật chính chính là cái kia trên người có họa bì dưỡng nữ tử kia thông qua quan sát rất dễ dàng đạt được phán đoán Trong màn ảnh biểu hiện, chính là nàng sở tại khoang thuyền. Trong khoang thuyền ngoại trừ nữ tử kia, liền là phục thị nàng một đám tôi tớ thị nữ. Hiển nhiên, nữ tử kia, cũng bao hết một cách khoang thuyền. Hơn nữa, nhìn hắn khoang thuyền diện tích, vị trí cùng trang trí. So với bọn hắn cách này khoang thuyền, muốn tốt nhiều. Sở dĩ dùng thanh đồng kính, một là bởi vì nhiều người phức tạp, bọn hắn dạng này đi theo đi tới quá trói mắt. Mặt khác, dù sao ngay tại cùng một trên chiếc thuyền này, khoảng cách gần như vậy, vô luận là cứu viện định tuổi hay là tình hóa rửa quái. Điển hoa đều có thể tức thời kịp phản ứng, cho nên cũng không cần thiết đi theo hơn nữa điển hoa cũng hữu tâm chiếu cố hắn hai cái không có thức tỉnh âm dương nhãn cũng sẽ không pháp nhãn đệ tử ví dụ như thông qua pháp khí có thể có cùng loại mở ra pháp nhãn hiệu quả điển hoa kiếm chỉ tại thanh đồng kính bên trên lại lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái trong màn ảnh nữ tử xuất hiện ba đạo trọng ảnh huyền mẫu nhìn đến đây sưởng sốt một chút có chút rõ ràng họ bị dưỡng nguyên lý cùng bị ảnh nhất mạch bị ảnh Nguyên lý. Thật đúng là cực kỳ tương tự. Chỉ là càng thêm cực đoan. Hạn chế cũng lớn hơn. Quả nhiên là quá hạn. Bị vứt bỏ chuyện thừa từ vừa rồi định tụ cùng điển hoa trong lúc nói chuyện với nhau. Huyền mấu đã biết rõ họ bị vượt lai lịch. Lại nhìn thấy tràng cảnh này. Không tự chủ được biểu lộ cảm xúc nói. Trải qua hôm qua cùng nhau đi đường. Tiểu khấu đã sớm cùng huyền mấu thân quen. Gặp huyền mẫu cảm thán xong. Lập tức nắm lấy huyền mẫu tay áo nói. Huyền mẫu đạo trưởng biết rõ. Tiểu khấu không biết. Nói cho tiểu khấu đi. Huyền mẫu nhìn thấy Điển hoa mặt mỉm cười khẽ gật đầu một cái. Huyền mẫu nghĩ đến mình đã bị Điển hoa đạo trưởng dạy bảo. Thế là chỉ vào màn ảnh. Mở miệng giải nói ra. Tiểu khấu. Tiểu quân. Các ngươi nhìn. Cách này ba đạo trọng ảnh. Tận cùng bên trong nhất một đảo. Là nữ tử này diện mục thật sự. Nói đến đây. Huyền Mấu dừng lại một chút. Tiểu khấu dò xét tỉ mỉ một lát. Biếu môi nói. Lớn tốt xấu. Huyền Mấu lắc đầu nói. Nữ tử này. Vốn nên là không có xấu như vậy. Khả năng chỉ là trung nhân chi tư. Nhưng là cùng họ bị vượt tổng sinh sau đó. Điển Hoa nhìn xem tận cùng bên trong nhất cái kia trọng ảnh. Nữ tử kia hiện tại chân thực bộ dáng, tóc cơ hồ rơi sạch, thân hình gầy gò, trên thân cơ hồ không có thịt, tất cả đều là xương cốt, hình thể đều biến hình, lưng có chút còng, đứng đều đứng không thẳng, thân thể hình như cực kỳ hư, hình như một mực tại thở phì phò. Cách này hình ảnh để cho điển hoa liên tưởng đến chúa về những chiếc nhẫn bên trong cô lỗ, cùng vừa quái tổng sinh bí thuật. Tại đạo môn cũng thuộc về không được coi trọng phương thức. Thậm chí rất nhiều phi chứng tương đối lớn truyền thừa. Đã bị cấm. Nói đến đây. Huyền mẫu trịnh trọng cảnh cáo hai người nói. Tiểu Khấu. Tiểu Quân. Các ngươi phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên lựa chọn cùng vừa quái cộng sinh. Vừa quái là âm sát chi khí tổ hợp thể. Đối sinh linh tổn thương nhất là lớn. Vô luận là nhục thân hay là linh hồn sau cùng cuối cùng rồi sẽ là người không ra người vượt không ra vượt bộ dáng tựa như nữ tử này dạng này nhìn tiểu khấu cùng trương quân hai người gật đầu biểu thì nhớ kỹ huyền mấu tiếp lấy chỉ vào ở giữa trọng ảnh nói cái này hẳn là họa bì vượt bản thể ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương hai trăm linh bảy tuổi xuất thủ tiểu khấu nhìn về phía họa bì vượt Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vừa quái. Lại là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ quái như thế vừa quái. Chỉ gặp cái này vừa quái thân thể hiện lên màu xanh đen. Làn da rất có cảm xúc. Trên đầu không có tóc. dáng dấp mặt xanh nanh vàng. Phân biệt không ra giới tính. Trên thân không mặc quần áo. Hai tay hai chân giống như động vật đồng dạng. Có rất dài móng tay. Vừa quái hình như vừa mới thức tỉnh một đôi không có chồng trắng mắt ánh mắt quan sát bốn phía như chó bốn phía dùng sức ngửi ngửi cái gì thỉnh thoảng phun ra ráng dấp đầu lưới nước miến từ le lưới từ miệng chảy xuôi xuống tới rơi xuống bên trong trên người nữ tử kia nữ tử kia lập tức run rẩy một chút cái này hình ảnh cùng trước kia tiểu khấu nhìn thấy vừa quái cũng khác nhau rất lớn Tiểu Khấu một mặt không hiểu hỏi thăm ra tới. Đây chính là con người làm ra cải tạo rùa quái cùng phong thủy hung địa bên trong vực. Quái khác biệt rồi Huyền Mẫu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ví dụ thực tế. Trước đó chỉ là tại trong tàng thư các thấy qua tương ứng ghi lại. Biết rõ hai loại rùa quái chỗ khác biệt. Phong thủy hung địa tự nhiên sinh ra rùa quái, phần lớn chỉ là màu xám đen, không có cái khác màu sắc. Hình ảnh cũng là xương mù thể. Cũng không hình ảnh. Mà con người làm ra cải tạo vừa quái. Cắt thì giống như trước mắt cái này họ bì vừa đồng giảng. Có cái khác màu sắc. Hình ảnh cũng sinh động tươi sáng rất nhiều. huyền Mấu Tiếp lấy chỉ vào phía ngoài cùng tầng này trọng ảnh nói. Đây là họ bì vừa sử dụng đặc thù thần thông bày ra hư giả hình ảnh. Là một cái hình ảnh rất thật huyến tượng. Do huyền thuật cao cấp hơn nhiều là dùng đến mê hoặc chúng sinh huyền mẫu không có nói là cũng bí ẩn nhiều nếu không phải điển hoa đạo trưởng điểm ra đến huyền mẫu vừa rồi sử dụng pháp nhãn nhìn sang tuy rằng nhìn kỹ đến có chút sai lệch thế nhưng vậy mà trong lúc nhất thời cũng không có khám phá bên ngoài tầng kia ngụy trang nếu không phải tiền đề đã biết rõ huyền mẫu chính mình gặp Rất có thể căn bản phân biệt không ra là vừa quái Cứ như vậy bỏ lỡ Mặc cho là họ nhân gian Cách này họ bị vừa ngụy trang thủ đoạn Thật đúng là lợi hại cực kỳ Điển hoa sư thúc tổ không nói kia là cao nhân tiền bối Không thể theo lẽ thường ước đoán Đình tổ sư thúc có thể thấy được Hẳn là họ bị vừa xuất từ bọn hắn cái kia nhất mạch Hết sức quen thuộc Còn có đặc biệt giám đình chi pháp Cho nên mới có thể phá vỡ họ bị vượt tầng kia ngụy trang. Xác định hắn vừa quái thân phận. Đang khi nói chuyện trên màn ảnh xuất hiện biến cố định tội đạo trưởng đẩy cửa ra đi vào trong màn ảnh. Định tội đạo trưởng dạng này không giấu riêng đi vào. Hẳn là gia trì ẩn thân thuật. Cho nên. Tại màn hình pháp nhãn hiệu quả phía dưới. Có thể nhìn thấy trên người đối phương có 4-5 cách mơ hồ trọng ảnh. Tiểu khấu kinh ngạc dò hỏi. À định tội đạo trưởng trên thân thế nào cũng có trọng ảnh chẳng lẽ. Định tội đạo trưởng cũng cùng vừa quái tổng sinh sao không phải nói. Không thể tổng sinh sao huyền mấu nhất thời vì đó yên lặng. Hắn cũng không phải là đặc biệt nghiên cứu võ đạo lý luận chuyên gia. Vừa rồi vừa quái tổng sinh còn có nguy hại cái gì. Là sư phụ dạy bảo hắn lúc. hạ thấp đoán mệnh mạch hệ đạo nhân. Chỗ nêu ví dụ tử. Sư phụ nói thẳng, đạo môn bên trong, chỉ có đoán mệnh mạch hệ người cả ngày nghiên cứu vừa quái. Trước đó còn có tổng sinh chi pháp. Tiếp đó liền liệt cử huyền mấu trước đó nói mấy điểm tai hại. Còn khuyên bảo hắn không muốn học đoán mệnh mạch hệ những người kia. Cái này, cái này. Thế nhưng những lời này, sao có thể cho tiểu khấu bọn hắn nói huyền mấu xin giúp đỡ một dạng nhìn về phía điện hoa. Vừa rồi ba người đang khi nói chuyện. Lấy chút cơ kỳ cường đại linh thức. Điển hoa đã cấp tốc xem một lần điểm hóa sau đó truyền thừa chi thức. Đã sớm chuẩn bị. Tiếp lời huyền mấu nói. Bì ảnh nhất mạch hiện tại sử dụng là phong ấm nô dịch vượt quái chi pháp. Cũng không phải là nguyên lai phong ấm cổng sinh chi pháp. Dạng này có thể đem hắn tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Phong ấm nô dịch chi pháp so phong ấm cổng sinh chi pháp. Muốn trước vào nhiều có thể nói sinh ra chất lột xác Cộng sinh chỉ có thể cộng sinh một cái vừa quái Còn có vừa rồi huyền mấu nói tới đủ loại tác dụng phụ Đương nhiên chân khí võ giả cộng sinh tác dụng phụ Muốn so người bình thường hoặc võ giả khế ước sau đó nhỏ hơn nhiều Thế nhưng hắn tác dụng phụ đồng dạng không thể khiên thường Mà bì ảnh nhất mạch phong ấm nô dịch chi pháp Lại là đem trực tiếp phong ấm tại bì ảnh bên trong Không cùng cộng sinh cứ như vậy tác dụng phù càng nhỏ hơn ngoại trừ thân thể so sánh cái khác chân khí võ giả suy yếu, vận khí kém một chút bên ngoài trên cơ bản đã không còn cái khác tai hại trọng yếu nhất là pháp này có thể nô dịch nhiều con vừa quái nô dịch bao nhiêu liền phải nhìn mọi người đạo hạnh định tội đạo trưởng nô dịch năm con vừa quái xem như trong đó người nổi bật hơn nữa tại nô dịch quá trình bên trong Đang không ngừng tiêu hao vừa quái âm sát chi khí. Độ nhập chính mình chân khí. Cũng là một cách tình hóa vừa quái quá trình. Hơn nữa bì ảnh nhất mạch đặc biệt nghiên cứu ra điều khiển bì ảnh chi pháp, phương thức chiến đấu khác người. Điển hoa dừng một chút. Để cho hai cách đệ tử hấp thu tiêu hóa cách này chi thức điểm. Tiếp đó chỉ vào màn hình nói. Các ngươi nhìn. Định tội đạo trưởng là như thế nào ứng đối cách này vừa quái chỉ gặp trên màn ảnh đỉnh tội trực tiếp từ trong ngực ném ra ba cái bao vải từ trong bao vải bay ra ba cái đồng nhân các loại cao trông rất sống đồng hình người bị ảnh ba cái bì ảnh tại âm dương nhãn tầm mắt bên trong biến thành ba cái bị tình hóa đến một nửa ruột quái ba cái bì ảnh trên đầu cùng tứ chi đều có một cái chân khí sởi tơ kết nối bên kia bên trên đỉnh tội tay phải năm ngón tay Mỗi cái trên ngón tay có ba cây chân khí sợi tơ đem ba cái bì ảnh cùng định tuổi nối liền với nhau. Ba cái bì ảnh đứng thẳng lên. Động tác có có chút cứng ngắc, Thế nhưng tốc độ lại cực nhanh. Tại họ bì vừa kịp phản ứng trước đó. Hai cái bì ảnh một trái một phải chế trụ nữ tử kia. Cái cuối cùng bì ảnh đi đến dãy xua nữ tử trước mặt. Đem hai tay từ nữ tử phía sau lưng dưới cổ. Tìm đúng vị trí. Hướng về hai bên phải trái xé ra. Hình như đem toàn bộ phía sau lưng liền xé mở hai nửa. Nữ tử kia đi theo truyền xa thống khổ tiếng gào thét, Phía sau cái kia bì ảnh lại là vén lên. Đem một cái ra người xúc ra tới. Ra người bên trong bám vào họ bì vượt vô luận như thế nào dãy rua. Trốn đi không ra. Chỉ có thể giống như là bị bắt ác giải tội phạm đồng dạng. Ngoan ngoãn đi theo định tuổi đạo trưởng tiếp sau Chuyển thân ly khai Chỉ để lại cái kia giống như là cô lỗ nữ tử trên mặt đất thống khổ kêu rên Một cái lớn tuổi nam bột Giống như là một quản gia nhân vật cung kính đứng tại nữ tử cách đó không xa Đột nhiên cửa phòng mở rộng Một trận gió thổi qua Tiếp đó liền thấy nữ chủ nhân tựa như là cọp gỗ đồng dạng Giấy rua lấy muốn động Làm thế nào cũng không động được Lại tiếp đó đột nhiên như bị lột ra đồng dạng Lộ ra một cái cổ quái tiểu nhân nhi Quản gia trong lòng mơ hồ rõ ràng cái gì Lúc này Một đám tôi tớ thị nữ bị đột nhiên ở giữa biến cố Sợ đến kêu sợ hãi liên miên Hình như muốn phải chạy vội ra ngoài Lại bị người quản gia này hét lại Đem một đám tôi tớ thị nữ chiêu đến trước người hắn Nói thứ gì Tiếp đó Một mặt hung hãn, đem sợ đến trốn ở dưới giường cô lỗ. Bắt tới. Xách theo nàng như một cái bình thường tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng. Tiện tay ném tới ngoài cửa sổ. Tiếp đó cái kia quản ra giống như làm một kiện cực kỳ phổ thông sự tình đồng dạng. Đem nữ tử kia hộp trang sức các loại mở ra. Bên trong kim quang lóng lánh. Ngân quang ẩm hiện. Một hộp nhỏ đồ trang sức. Quản gia đem hộp trang sức hướng phía dưới đổ trên mặt đất. Chúng tôi tớ thì nữ lập tức đoạt lên. Chỉ chốc lát sau. Nữ tử kia hộp trang sức bên trong vàng bạc châu báu. liền bị chúng tôi tớ thì nữ phân ra một cách không còn một mảnh. Cái kia quản gia đối với mấy cái này vàng bạc châu báu hình như cũng không thèm để ý. Đồng thời không có tranh đoạt. Chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Hình như có tâm sự gì tiếp sau hình tượng huyền mẫu mấy người cũng không thèm để ý huyền mẫu nhìn thấy đình tội vừa ra tay liền bắt hỏa bì ruột lấy làm kinh hãi nói đơn giản như vậy tiểu khấu hai người trong mắt đối đình tội đạo trưởng cũng tràn đầy đối cường giả vẻ sùng bái đã điểm hóa ra bì ảnh nhất mạch truyền thừa điển hoa tự nhiên rõ ràng đây là bởi vì hỏa bì ruột là bì ảnh nhất mạch sản phẩm đình tội đạo trưởng giải hắn sở hữu ưu khuyết điểm Tự nhiên có thể có phóng tiến nhằm vào họa bì vượt tiến hành bắt. Mới tỏ ra nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Nếu như là đổi lại cách khác vượt quái. Liền không khả năng đơn giản như vậy. Định tuổi đạo trưởng đã giải quyết họa bì vượt. Thanh đồng kính tự nhiên không có giám sát cần thiết. Điển hoa vung tay lên. Đình chỉ thanh đồng kính thần thông. Thanh đồng kính trên không màn ảnh biến mất ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương hai trăm linh tám bì ảnh nhất mạch điển hoa đem thanh đồng kính thu đến trong ngực sự chứ không gian bên trong không lâu đỉnh tuổi đạo trưởng liền áp lấy họ bì vượt trở về đỉnh tuổi đạo trưởng hướng điển hoa sau khi hành lễ nói sư thúc vãn bối cái này lấy đoán mệnh chi thuật thử suy tính ra sau lưng nó người là ai cần phải tìm ra người giật dây đồng thời tiêu hủy những này di si thất bên ngoài truyền thừa Điểm hóa ra bì ảnh nhất mạch sau đó. Điển hoa đối bì ảnh nhất mạch lý giải khả năng so đình tội còn phải sâu. Bì ảnh nhất mạch tuy rằng lệ thuộc vào đoán mệnh mạch hệ. Nhưng là cùng bất lão đạo nhân chi này nghiên cứu đoán mệnh chi thuật chi mạch khác biệt. Bọn hắn càng thêm coi trọng bì ảnh tương quan bí thuật. Đối đoán mệnh chi thuật. Chỉ là hời hợt. Điển hoa cực kỳ hoài nghi đình tội đoán mệnh chi thuật phương diện thực lực. Bất quá tất nhiên định tuổi phải làm Vậy liền để hắn làm xong Dù sao sau cùng có hắn rơi bày Cũng không ra được đại sự Tốt, ngươi tới làm đi, ta đến hộ pháp cho ngươi Điển hoa mang theo trương quân Tiểu khấu hai người hướng bên cạnh xây dịch Xếp bằng ở góc nhỏ Cho định tuổi đưa ra không gian Huyền mấu canh giữ ở cửa ra vào Phòng ngừa ngoại nhân quấy dày Nghe đến điện hoa trả lời sau đó, Định tội đem hỏa bì rủ để dưới đất trải bằng. Sau đó từ trong ba quần áo lấy ra một cái quét đầy một lớp mỏng manh hạt cát màu vàng nhạt khay ngọc, đặt ở hỏa bì rủ phía trên. Tiểu khấu nhẹ nhàng kéo một chút điện hoa tay áo. Âm thanh nhẹ dò hỏi: "Sư phụ, cái này khay ngọc là cái gì a, Định tội đạo trưởng đang làm cái gì a?" Điện hoa âm thanh nhẹ trả lời: Đây là diễn toán xa bàn. Đoán mệnh chi thuật bên trong phán thế dùng pháp khí. Nhìn tiểu khấu vẫn còn có chút lờ mờ. Liên tiếp lấy giải thích nói. Phán thế. Là đoán mệnh chi thuật thuật ngữ. Phiếm chỉ cùng thế lực tương quan hết thảy phán đoán. Nơi này định tội muốn phán đoán là cách này họ bị vượt xuất từ thế lực nào. Tiểu khấu cách này nghe rõ. Chúng ta muốn tìm ra hậu trường hắc thủ. Đúng không U Vinh Quy Quy Mơ Tiểu khấu thật thông minh Làm thầy nói chính là cái này ý tứ Tiểu khấu được Rồi điển hoa khích lệ Lập tức hài lòng nở nụ cười Định tuổi hai tay bao trùm lên chân khí Liên tiếp đánh vào khay ngọc bên trên Một khắc đồng hồ sau đó Xa bàn bên trong hạt cát từ từ chia hóa Di động Hạt cát không đều đều phân bố dần dần tạo thành một cái bức vẽ mơ hồ. Định tuổi đình chỉ động tác, ngồi xuống, nhìn về phía khay ngọc, đây là... Một loài chim. Là diều hâu hay là chim ấm đỉnh tuổi cách này đã xong điển hoa có chút kỳ quái. Kết quả này cũng quá mơ hồ. liền là một cái bán thành phẩm mà thôi à là... Hẳn là đỉnh tuổi trình độ không nhiều. Đối đỉnh tuổi tới nói... Đây đát là hắn cực hạn Chuyện này với hắn tới nói Liền lên một cái sau cùng thành phẩm Quả nhiên không phải đối bị ảnh nhất mạch người Tại đoán mệnh chi thuật bên trên báo quá lớn chờ mong Điển hoa đi lên trước Nhìn xem cái này chiều tượng phái cắt vẽ Lắc đầu nói Vẫn là ta tới đi Đình tù sườn sốt một chút Sư thúc Ngày còn biết là đoán mệnh chi thuật Đoán mệnh chi thuật cùng nhìn thấy nhân khí phận Còn khác biệt Một cách là cùng loại tiểu ký xào tiểu thuật Một cách có được khổng lồ mà hoàn chỉnh hệ thống đại thuật Điển hoa không có trả lời Chỉ là xong chỉ cũng làm kiếm chỉ Kèm theo bên trên linh lực Nhẹ nhàng điểm khay ngọc một chút liền lấy mở Điển hoa ngón tay tuy rằng lấy ra Thế nhưng xa bàn bên trong hạt cát lại như cũ đang lắc lư Qua vài phút mới chậm rãi ngừng lại lại nhìn xa bàn bên trong các vẽ đã rất rõ ràng là một con chim ớn đồ án đồng dạng thủ pháp hoàn toàn khác biệt hiệu quả ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo điển hoa đạo trưởng nhẹ nhàng như vậy thoải mái nhìn như đơn giản kỳ thật rất khó điều này cần đối đoán mệnh lý luận mười phần tinh thông đối xa bàn diễn toán chi pháp cực kỳ thấu hiểu mới có thể làm đến Định tội chính là bởi vì biết xa Bàn diễn toán chi pháp mới hiểu được trong đó độ khó. Điển Hoa sư thúc tải đoán mệnh chi thuật bên trên tạo nghệ. Chỉ sợ cực kỳ cao A huyền mấu đối Điển Hoa đạo trưởng những này chỗ thần kỳ. Đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiến lên nhìn xem xa Bàn đồ án nói. Là hải khẩu yến thì Điển Hoa theo hắn lời nói hỏi dò định tội nói. Người sau đó phải làm thế nào đạt giả vi sư. Cường giả vi tôn. Câu nói này tại đạo môn đồng giảng thành lập. Điển hoa giảng này liền đạt liền cường nhân càng làm cho người liền kính vừa sợ. Đình tội lập tức trả lời. Vãn bối nơi này có một cái chú vượt. Đình dùng chớ chú chi thuật. Chỉ là. Vãn bối chớ chú chi thuật. Chỉ là tiểu thành. Mà lần này độ khó có chút lớn. Cho nên. Cũng không bảo đảm xác suất thành công thành quả thế nào, liền không nói được rồi. Điển hoa ở trong lòng vì đó bổ sung xong rồi chưa hết nói như vậy. Định tội đây là tại vì đó làm việc lưu lại đường sống đâu. Nếu như là không thành công. Vãn bối dự định bách mạch đại hội sau đó. Đi hải khẩu yến thì một chuyến. Đem việc này lý giải. Bất luận cái gì nhất mạch. Đều là chú trọng một pháp thông. Vạn pháp thông. Tận lực dùng một bộ bí thuật. Diễn hóa ra nhiều loại công năng. Bì ảnh nhất mặt cũng là như thế. Lấy đoán mệnh chi thuật cùng bì ảnh chi thuật làm cơ sở. Diễn hóa ra rất nhiều bí thuật. Chú vừa có được không phụ thuộc tại phong thủy chi địa Không phụ thuộc tại phong thủy linh vật. Tự thành một thể. Lại coi nhẹ không gian. Di động trong nháy mắt các loại đặc tính. Ngược lại thật là một cách đường xa xử lý việc này lựa chọn tốt nhất một trong Ngươi thử trước một chút đi Ta vì ngươi phơi bày Định tội trước đó không rõ những lời này là có ý tứ gì Thế nhưng có xa bàn diễn toán sự tình sau đó Định tội mới hiểu được câu nói này phân lượng Đây không phải một câu lời khách sáo Điển hoa đạo trưởng thật có thể giống như hắn sư trưởng đồng dạng Cho hắn phơi bày Coi như sau cùng thành quả là một cách bán thành phẩm. Cũng có thể bổ sung hoàn toàn. Định tội đi một cách lễ nói, vậy làm phiền sư thúc. Nói xong. Lấy ra hắn cái cuối cùng bì ảnh. Điển hoa dùng vọng khí thuật nhìn lướt qua. liền biết là cái gì vừa tối rồi. Lại là tự. Đốt. Chú phượng dùng cách này mượn nhờ họ bị vừa liên hệ. Tiêu diệt hậu trường hắc thủ. Tiêu hủy di thất truyền thừa ngược lại thật sự là là hợp với tình hình chỉ là độ khó cũng không nhỏ à nhất là tiêu hủy truyền thừa điểm ấy độ khó hệ số là phía trước hơn gấp mười lần đỉnh tuổi thu diễn toán xa bàn đem cái kia than đen bì ảnh đặt ở họ bì ruộng phía trên lại lần nữa bắt đầu tác pháp nhìn một hồi tiểu khấu một mặt mờ mịt dò hỏi sư phụ đỉnh tuổi đạo trưởng đang làm cái gì a tiểu khấu xem không hiểu ngoài nghề thoạt nhìn, khả năng cảm giác cực kỳ nhàm chán, liền thấy đỉnh tuổi đạo trưởng hai tay mười ngón không lung tung vung vẩy. thế nhưng điển hoa thông qua vòng khí thuật, lại là thấy rõ ràng. đỉnh tuổi đạo trưởng mười ngón đều kết nối lấy một đầu chân khí sởi tơ. hai tay cũng không phải lung tung vung vẩy, mà là tại dùng chân khí sởi tơ tại họ bì vượt cùng chú ruột bì ảnh ở giữa bên trận đồ cái này trận đồ nói là phong thủy trận cũng được. Hắn nguyên hình khẳng định là phong thủy trận không sai. Thế nhưng trải qua bì ảnh nhất mạch liên tiếp thôi diễn cải tạo. Hiện tại trận đồ đã sớm cùng nguyên hình có rất nhiều chỗ khác biệt. Định tuổi đạo trưởng tài vận dùng bí thuật đem họ bì vượt trên thân hậu trường hắc thủ trong quá trình luyện chế lưu lại ấm ký. Chuyển rời đến chú vượt trên thân. Sau đó dùng bí thuật đưa ra yêu cầu liền có thể điều động chú vượt tiến hành chú sát cùng cách khác thao tác Huyền mấu tiếp một câu Không hiểu dò hỏi Cách khác thao tác điển hoa nói Ví dụ như Tiêu hủy truyền thừa bí tịch Nhà thì ra là thế dùng chú sát chi thuật tiêu hủy đặc biệt vật phẩm không nghĩ tới Chú vượt lại còn có thể dùng tới làm dạng này sự tình sao đoán mệnh mạch hệ những thủ đoạn này thật là vui gì lần này xem như thêm kiến thức ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương hai trăm linh chín chú sát chi thuật từ đỉnh tội liên tiếp vung vẩy hai tay dần dần trận đồ thành hình đỉnh tội nhãn tình sáng lên ngay tại lúc này hai tay dừng lại tay phải hướng phía dưới khé vồ một chút hướng lên trên nhấc lên liền đem ấm ký rút ra đi lên đang định đưa lên đến trận đồ bên trong Đột nhiên ấm ký kịch liệt lay động một chút. Thoát ly đình tội trường khống. Không tốt. Ấm ký động tay động chân. Ấm ký muốn xảy ra vấn đề. Đình tội tiếng kinh hô, Đang nghĩ ngợi lần này xong rồi. Tiếp đó nhìn thấy điển hoa đạo trưởng tay phải đột nhiên dối ra. Ngăn tải ấm ký chạy trốn trên đường đi. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái âm dương cầu. Nhẹ nhàng một rút. Đem ấm ký phong ấm tại âm dương cầu bên trong. Tiếp đó nhẹ nhàng hất lên. Đem âm dương cầu vung ra trận đồ trên không. tại tiếp xúc đến trận đồ trước đó sát na tiêu thất. Cái kia ấm ký đã rơi vào trận đồ đại biểu chú sát đối tượng vị trí. Định tội kinh dị nhìn điển hoa liếc mắt. Không nghĩ tới. Điển hoa sư thúc trận pháp tạo nghề cao như vậy. Bọn hắn bị ảnh nhất mạch đặc thù trong bí thuật bao quát trận đồ vậy mà ngắn như vậy thời gian bên trong liền quen thuộc đến trình độ này bí thuật vẫn chưa hoàn thành điển hoa nhắc nhở Định tuổi lập tức phục hồi thần trí tiếp tục tiếp xuống thao tác có vừa rồi ví dụ thực tế xác định điển hoa đạo trưởng cho hắn phơi bày Định tuổi lực lượng càng đẩy rất nhanh hoàn thành tiếp xuống bí thuật thở nhẹ nhóm một cái thật dài khắc họa trận đồ hoàn thành sau cùng một bút bi ảnh chú sát thuật tật điển hoa vọng khí thuật phía dưới nhìn thấy trận đồ thành hình trong nháy mắt một đầu khí vận tuyến kết nối lấy chú vượt bi ảnh bi ảnh bên trong chú vượt trên cơ bản lấy tốc độ ánh sáng trong nháy mắt sọc theo khí vận tuyến biến mất không thấy tiểu khấu hoàng sợ nói định tuổi đạo trưởng xong rồi bi ảnh hoảng rồi hắn bay màu điển hoa triệt hồi vọng khí thuật Đóng lại âm dương nhãn, nhìn về phía chú vượt bì ảnh, quả nhiên bay màu, đã không còn nguyên lai tươi sáng màu sắc, còn có cái kia cố thần vận. Điển hoa giải nói ra, không phải bay màu, là chú vượt ly khai bì ảnh đi chú sát cái kia hậu trường hắc thủ. Chờ hoàn thành chú sát, hắn liền trở lại, cách này bì ảnh liền liền sẽ biến trở về đi. Tiểu khấu ồ một tiếng, gật gật đầu. Yến khuê ngồi tại phủ chủ thư phòng, một bên nghe tình báo phân tích, một bên suy tính vừa mới nhận được tin tức. Rồi thúc giữ nhiều lành ít. U Sơn Đỗ Thị hình như cũng gáy một cách đi vào. Hoàng Tục An Vương Thế Tử kém chút xíp ở nơi đó. Tề Phủ bị công phá. Tế Thủy Tề thì mặt mũi là không còn sót lại chút gì thế nhưng tề phủ trưởng tử nhất mạch đột nhiên hoành không xuất thí đạo môn điền hoa đạo trưởng cũng là đại phát thần uy chập chập khuya ngày hôm trước cái này tế thùy huyện thật đúng là náo nhiệt a bởi vì yến ruột mất tích hoạt bỏ mình để cho hải khẩu yến thì nhận được tin tức tốc độ chậm cả ngày thời gian cho tới hôm nay buổi sáng mới đến tin tức xem như phủ chủ nhất mạch ngự phục chi thuật tân truyền thừa người một trong Hắn thân phận bây giờ cũng nước lên thuyền đến. Không còn là nguyên lai like ăn chơi thiếu ra. Lắc mình biến hóa. Trở thành ngự phượng nhất mạch thành viên trọng yếu. Mặc dù bây giờ ngự phượng nhất mạch vừa mới thành lập chỉ có thể phụ thuộc vào phủ chủ nhất mạch mà sinh tồn thế nhưng. Yến khue ngay tại tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai. Đột nhiên Yến khue cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên chợt hạ xuống. Yến khue dùng mình một cái. Mờ mịt ngẩng đầu chung quanh. Tiếp đó thấy được bốn phía một mặt hoảng sợ biểu lộ nhìn về phía hắn. Ta thế nào tiếp đó một dòng nước nóng bộc phát ra yến khue cảm giác đầu tiên là thật là ấm áp. Tiếp đó sát na sau đó. Cảm thấy nóng quá. Lại tiếp đó cảm giác cực kỳ trống sống. Lại tiếp đó. Mùi khét lẹt gây mũi. Trước mắt xuất hiện một đám lửa. Cuối cùng là ý thức càng ngày càng mơ hồ. Tại ý thức tiêu thất sau cùng trong nháy mắt. Yến khue hồi quang phản chiếu đồng giảng. Đột nhiên rõ ràng. Nguyên lai. Thân thể ta cháy rồi ta phải chết sau cùng ý thức hoàn toàn mẫn diệt. Thư phòng tất cả mọi người đối mặt cái này biến cố đột nhiên đều trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chiến đấu bọn hắn không sợ. Thế nhưng. Tưởng gì như vậy kiểu chết. Cùng trong đó không biết. Mới là nhất làm cho người sợ hãi. Yến Việt trên mặt. Lưu lại sợ hãi. Lớn tiếng chất vấn Yến sầm nói. Yến khue là ngự dược nhất mạch. Là người người chuyện này rốt cuộc là như thế nào Yến sầm trong hai mắt cũng có một chút vẻ sợ hãi. Lắc đầu nói. Ta. Ta cũng không biết. Vừa rồi giống như. Có một cái dừa quái đột nhiên hàng lâm đến Yến khue trên thân. Cái kia dừa quái. À. Đúng. Rất sống huyết thân chú vượt Hắn là chú vượt có người chú sát yến khoe đúng Là có người chú sát yến khoe yến cử chấn đỉnh nhất Do hỏi Là cái gì chú sát hắn yến sầm mờ mịt lắc đầu nói Không biết ai yến khoe gần nhất một mực tại lấy họ bì vượt làm cơ sở Tiến hành tu luyện Hôm qua hắn còn nói Tu luyện hiệu quả không tệ Miêu thúc đổi công pháp hoàn toàn có thể thực hiện hắn tu luyện đạt lên rồi quý đạo gần nhất tại phối hợp miêu thúc thí nghiệm họ bị vượt cực hạn khoảng cách lúc này một cái người áo xám gõ cửa mà vào nói phát sinh sự kiện vượt gì họ bị vượt sở hữu truyền thừa bí tịch toàn bộ hóa thành cho tàn các chủ để cho thuộc hạ cáo chi phủ chủ cùng các vị mạch chủ một tiếng yến cử trầm giọng nói lại là họ bì vượt xem ra là cùng họ bì vượt có liên quan rồi họ bì vượt. có cái gì chỗ đặc thù sao yến sầm suy nghĩ một chút nói họ bì vượt là ta tại đa thức tình phượt nhãn sau đó lật xem trong tàng thư các liên quan tới rùa quái ghi lại bên trong phát hiện một bộ hoàn chỉnh truyền thừa bí thuật còn có một phần nô dịch rùa quái thiết tưởng ta chính là tham khảo họ bì vượt tổng sinh bí thuật cùng những này thiết tưởng Mới tô thành ngự vượt chi thuật Yến cứ tiếp lấy dò hỏi Những sách vở này Cũng đều là đạo môn sao Yến sầm sườn sốt một chút Gật gật đầu Có chút kịp phản ứng Nói Cư thúc Ngày là nói Đây là Đạo môn làm Yến tự gật đầu nói Đạo môn làm sao có thể đem những này trọng yếu truyền thừa bí thuật sao cho chúng ta nghĩ đến hẳn là rơi mất Để chúng ta không cẩn thận thu nhận sử dụng tài tàng thư các Hiện tại Họ bị vượt bị bọn hắn phát hiện Tự nhiên là biết rõ truyền thừa thất lạc Tự nhiên Là muốn thu truyền về thừa bí thuật chỉ là Cùng chúng ta võ giả khác biệt Bọn hắn thu hồi truyền thừa bí thuật thủ đoạn Xác thực vượt gì yến sầm tầm tầm gật đầu nói Đúng vậy a cách này chú vượt là rất khó khống chế Ta trước đó liền thử qua chỉ có thể dẫn dắt hắn sinh ra căn bản không có cách nào khống chế bọn chúng nhìn yến khoe bộ dáng hiển nhiên đạo môn có được hoàn chỉnh ngự sử vượt quái truyền thừa bí thuật yến cự ngược lại là không có kinh ngạc cái này đạo môn nổi tình chúng ta sớm có kết luận bọn hắn có được những này bí thuật hoàn thành hợp tình hợp lý ta muốn biết là Họ bị vượt ở đâu bị đảo môn người phát hiện có hay không tìm được chúng ta hải khẩu yến thì có hay không lưu lại cái gì hậu hoạn có cần hay không tiến hành tương ứng công tác chuẩn bị yến sầm lắc đầu nói. Việc này, ngươi phải tìm miêu thúc. Yến khue cùng miêu thúc đi rất gần miêu thúc khẳng định biết rõ rất nhiều có quan hệ yến khue tin chi tiết. Yến miêu hải khẩu yến thì đảo môn nghiên cứu thu lại người. Hiện tại bọn hắn hải khẩu yến thì người tâm phúc đã chỉnh lý xong tốt mấy loại đạo môn vụn vặt truyền thừa bí thuật mới nói được yến miêu yến miêu liền chạy tới gõ cửa tiến vào sau đó nhìn yến khoe đốt thành cho thi thể liếc mắt lắc đầu nói cái này chú phượng hẳn là đương nhiên đốt chú phượng không nghĩ tới đạo môn vậy mà có thể ngự xử chú phượng xem tới đạo môn nổi tình so ta tưởng tượng còn phải lớn chờ yến miêu thăm dò xong rồi hiện trường muốn rời khỏi lúc yến cử đối yến miêu một lần nữa hỏi thăm một lần yến miêu cúi đầu suy nghĩ một lát hồi đáp hiện tại thời gian này hẳn là tại một thủy hà bên trên cách khác ta cũng không biết cáo từ yến việt lập tức hô cái này chú vượt sẽ còn giết người sao yến miêu sửng sốt một chút nói hẳn là sẽ không các ngươi không có lưu lại ấm ký hắn muốn giết các ngươi cũng giết không được nói xong yến miêu liền ra thư phòng ly khai nghe yến miêu trả lời tại chỗ toàn bộ đám người thở dài một hơi không có nguy hiểm liền tốt yến cứ lắc đầu cái này người quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng không tốt ở chung ta nghe nói mùng tám tháng tám đạo môn tại sán đảo quận tổ chức bách mạch đại hội một thủy hà cùng sán thủy hà tương liên Hẳn là cùng tham gia bách mạch đại hội đạo sĩ ngẫu nhiên gặp nhau Đám người gật đầu công nhận yến cử phân tích Còn như có hay không hậu hoạn, Ta nghĩ Bọn hắn khả năng biết rõ là chúng ta hải khẩu yến thì được rồi họ bị vượt truyền thừa Bất quá Tất nhiên tu luyện người đã chết Truyền thừa bí tịch cũng bị bọn hắn hủy rồi Nghĩ đến chuyện này Dừng ở đây rồi đám người nghe xong càng thêm yên tâm lại lần nữa khôi phục vừa rồi nhẹ nhõm biểu lộ tối thiểu nhất mặt ngoài là như thế này ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương hai trăm mười toái ngứ không đến một khắc đồng hồ bay màu bì ảnh lần nữa khôi phục nguyên lai like tươi sáng màu sắc định tuổi cảm giác một phen thở dài một hơi cười đối điển hoa nói sư thúc hoàn thành điển hoa gật gật đầu Chỉ vào mặt dưới bị áp chế họ bị vượt nói. ngươi định xử lý như thế nào hắn định tội có chút khó khăn nói. Họ bị vượt đã cải tạo qua một lần. Đã không còn lại lần nữa giá trị lợi dụng. Hẳn là bị tình hóa. Bất quá. Đạo hạnh của ta không nhiều. Không thể hoàn toàn đem tình hóa. Đành phải đem phong ấn. Chờ sau này mang về đạo quán tình hóa đài. Chọn lựa lương thần cát nhật. Thống nhất tình hóa. Không cần phiền toái như vậy. Ta đến tình hóa đi điển hoa rút ra phía sau tiên kiếm. Một kiếm đâm xuống. Họ bị ruột lập tức hiển hóa ra ngoài. hiện ra một phần màu đen cùng màu xanh sương mù. Không đến 2 giây. Liền bị tình hóa hoàn thành. Chỉ còn lại một thiếu nữ linh thể thiếu nữ hướng điển hoa hành một tạ lễ. Liền biến mất. Đình tù sường sốt một chút. Cách này tình hóa tốc độ Quá nhanh rồi so tình hóa đài đều phải nhanh cách này kiếm gỗ đào Quả nhiên là chỉ có thoại bản bên trong tiên kiếm Mới có thể hình dung A Lại nghĩ tới tiện tay vì trương quân cùng tiểu khấu luyện chế bằng gỗ pháp kiếm cùng pháp bào Điển hoa sư thúc cách này luyện khí chi thuật Tuyệt đối thập phần cường đại điển hoa trước đó điểm hóa bị ảnh nhất mạch truyền thừa chi thức tiêu hao một khỏa màu đỏ điểm hóa quả Lần này lại được rồi một khỏa. Điểm hóa thù bên trên màu đỏ điểm hóa quả vẫn là 15 khỏa. Chính giữa buổi trưa thuyền chở khách đến cùng sán thủy hà giao giới tại sán miệng bến tàu đỗ xuống tới. Điển hoa một nhóm 5 người xuống thuyền, nghe sau lưng truyền đến một trận rối loạn. Đỗ tam nương mất tích thế nào đột nhiên liền mất tích không biết. Đội thuyền vừa mới đến bờ. Nàng tôi tớ thị nữ đưa nàng đồ vật phân ra. Chạy đỗ tam nương là sống không gặp người chết không thấy xác có phải hay không là những cái kia tôi tớ thì nữ mưu tài sát hại tính mình a cũng không đến mức sao đại trăn luật pháp xâm nghiêm hình trinh ti chuyên quản những người này mạng lớn án hơn nữa trên thuyền cũng không phải những cái kia tôi tớ thì nữ mưu tài sát hại tính mình tốt nhất chỗ a bọn hắn nếu là có tâm mà nói ở đâu mưu tài sát hại tính mình cũng so trên thuyền mạnh mẽ đi Ta giống như nghe được có người rơi sông thanh âm, đỗ tam nương sẽ không nhảy sông đi rất có thể. ngươi nói đỗ tam nương hào hào. Nghĩ như thế nào không ra nhảy sông rồi nàng thế nhưng là chúc ta ố sơn quận danh Linh A ai biết được cũng có thể là bị người hại. Việc này nhất định đưa tới hình trinh ti chú ý. Chờ lấy hình trinh ti trinh sát kết quả phơi đi. Đáng tiếc đỗ tam nương giảng này Mỹ nhân huyền mẫu cùng định tội liếc nhau. Hiển nhiên. Cái này đỗ tam nương liền là bọn hắn trừ bỏ họ bị phượng nữ tử kia. Không nghĩ tới, lại còn là một cái xanh linh. Bất quá. Xanh linh không xanh linh. Bọn hắn cũng không nhìn hí kịch. Cùng bọn hắn cũng không có quan hệ. Bọn hắn nhưng không có xếp cái kia nữ tử. Chỉ là lột nàng mặt nạ mà thôi. Một nhóm năm người tại bến Tàu phủ cận tùy ý tìm một nhà tiểu điếm ăn cơm chưa. Trong bữa tiệc. Nghe bên cạnh khách nhân ở tán gấu Đưa tới bọn hắn lực chú ý Nghe nói thông hướng sán điểu quận thuyền chở khách đều ngừng là chuyện gì xảy ra À nói thế nào dừng liền ngừng đâu này ta nghe nói Là sán thủy hà bên trong có yêu quái ẩm hiện Đặc biệt công dích thuyền bè qua lại Ăn người Một thuyền người một cây sống sót đều không có Người muốn à Khủng bố như vậy Cái này ai còn dám tại sán thủy hà ngược lên thuyền ái yêu quái hiện tại thật là càng ngày càng không yên ổn. Gần nhất thường xuyên nghe đến vừa quái quấy phá. Hiện tại lại có yêu quái ẩn hiện. Thế đạo này. Cũng không biết làm sao vậy. Ai. Đúng vậy à. Thế đạo này đủ khó khăn. Còn ra dạng này sự tỉnh. Đây không phải không cho chúng ta đường sống sao ai. Ta nói. Các ngươi cũng quá vô rút. Các ngươi không nhìn thoải bản sao có vừa quái yêu quái. Tự nhiên là có chém yêu trừ vừa tiên sư ta nghe nói. Tế Thủy huyện có một cái kiếm tiên nhập thí. Đồng thời lưu lại tiên đạo truyền thừa. Thật giả đương nhiên là thật ngươi không thấy một Thủy Hà hiện tại nhiều người thật nhiều sao đều là hướng Tế Thủy huyện đuổi, Khát vọng nhận được kiếm tiên đại lão ra truyền thừa ta không tin. Kiếm tiên đại lão ra truyền thừa sao có thể dễ dàng như vậy nhận được a việc này thà rằng tin là có không thể tin là không trước đó không phải một mực tại truyền vừa quái yêu quái các loại thoại bản cùng dân gian truyền thuyết sao lúc ấy cũng không có người coi là thật hiện tại như thế nào thật xuất hiện vừa quái cùng yêu quái đi trước đó các ngươi không tin có tiên sư thoại bản bên trong tiên sư cũng xuất hiện đi giống như là như thế một cách đạo lý cách kia chúng ta cùng đi cùng đi cũng tốt có người bạn trên đường đi có thể chiếu ứng lẫn nhau đúng vậy a hiện tại thế đạo này trên đường đi không yên ổn cùng đi có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt các ngươi đây là làm gì a giống như chịu chết một dạng tế thủy hà cùng một thủy hà có kiếm tiên đại lão gia tại Khẳng định không có những cái kia yêu quái dị quái làm loạn. Yên tâm đi. Huyền Mấu nghe đến yêu quái sự tình sau đó. Nghi ngờ nói. Kỳ quái. Có phong thủy trận thủ hộ. Thiên tứ bình nguyên làm sao sẽ tiến nhập yêu vật tiếp. Đó giống như nghĩ tới điều gì nói trong nước yêu vật cũng là khả năng. Chúng ta tuy rằng lấy sơn mạch cùng sông ngoài làm trận cơ tạo thành phong thủy đại trận. Phong tỏa thiên phú bình nguyên. Thế nhưng, đối lập sơn mạch tới nói, sông ngoài phong tỏa yếu nhược một phần. Có thể là cá lọt lưới đi định tụ suy nghĩ chốc lát nói. Cũng có thể là là thiên tứ bình nguyên bản thổ sinh ra yêu vật. Dù sao, có thể sinh ra vừa quái, không có đạo lý không thể sinh ra yêu vật. Huyền mẫu nghĩ cũng phải tán đồng gật gật đầu có khả năng. Chúng ta muốn hay không? Định tụ do dự nói ra. Điển hoa tiếp lời giao cho ta đi. Điển Hoa đem việc này ngăn trôi qua về sau. Định Tuệ lập tức liền không nói. lấy Điển Hoa sư thúc bản lĩnh, tự nhiên không cần hắn lo lắng. Huyền Mẫu giống như nghĩ tới điều gì, nói xem tới đường thủy đi không thông, chỉ có thể đi đường bộ. chúng ta chỉ có thể cho thuê xe ngựa. xe ngựa liền xe ngựa, chỉ cần mùng tám tháng tám đến sán đảo quận là được. Định Tuệ không có vấn đề nói đột nhiên nghĩ đến hắn không phải nơi này bối phận lớn nhất, cũng không phải lời hại nhất, nhưng không có quyền quyết định, tranh thủ thời gian hỏi dò điển hoa nói, sư thúc, ngài ý là điển hoa ngay tại tiêu hóa vừa rồi huyền mẫu cùng định tuệ nói chuyện bên trong tin tức, cho nên không nói gì, chỉ là gật gật đầu biểu thị ra đồng ý. Vừa rồi huyền mẫu trong lời nói ý là. Bọn hắn phong thủy mạch hệ tại trong rừng sâu núi thắm ẩm thí Không phải tỷ thế Mà là tại bố một cách bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận đồng thời bố trí xong sau đó Có đặc biệt nhất mạch lưu lại định cư ở nơi đó Đặc biệt thủ hộ cách này phong thủy đại trận không nghĩ tới Đạo môn vậy mà vô thanh vô tức ở giữa Làm nhiều như vậy điển hoa hữu tâm nghe càng nhiều tin tức Thế là nhẹ nhàng điểm một cách tiên kiếm. Một cách cách âm kết giới sinh ra. Vì huyền Mẫu cùng đỉnh tội sáng tạo ra tốt nhất tán gấu hoàn cảnh. Huyền Mẫu cùng đỉnh tội nhìn thấy cách âm kết giới. Sườn sốt một chút. Lập tức cùng một chỗ hướng điển hoa hành lễ nói. Vẫn là sư thúc sư thúc tổ suy nghĩ chú đáo. Bọn hắn vừa rồi nói chuyện phiếm. Vậy mà trong lúc nhất thời quên. Nơi này không phải đảo quán mà là tại bên ngoài Còn tốt điển hoa đạo trưởng cơ cảnh lập tức mở ra cách âm kết giới vì bọn họ tiêu trừ tai họa ngầm điển hoa đáp lễ sau đó vẫn không có nói chuyện ý tứ chỉ là lạnh nhạt ăn cơm chưa huyền mẫu nhìn cách âm kết giới đã dựng lên không có cố kìa trong lòng đang thật là có chút sự tình không nhả ra không thoải mái liền đối định tội nói không nghĩ tới Bởi vì thoại bản nguyên nhân Lê Sơn bách tính đối vừa quái cùng yêu quái cùng chúc ta đạo môn tiếp nhận trình độ cao như vậy ta tại đạo quán Cũng nhìn thoại bản Ta trong lúc vô tình nghe sư phụ nói qua Những lời này bản Là đoán mệnh mạch hệ thoại bản nhất mạch đồ vật Là thật sao đỉnh tuổi thở dài hồi đáp Xác thực xem như đoán mệnh mạch hệ thoại bản nhất mạch Chỉ là Ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương 211 nhàn ngôn cách này dính đến một phần đoán mệnh mạch hệ chuyện cũ năm xưa. Tuy rằng không cần giữ bí mật. Thế nhưng. Định tổ do dự một lát. Nghĩ tới đây có cách âm ghét giới. Hơn nữa. Đều là người trong đảo môn. Những vật này. Sớm muộn cũng sẽ truyền ra. Nói cũng không có gì. Thế là. Định tổ tiếp lấy nói ra. Kỳ thật, chúng ta đoán mệnh mạch hệ Tại 130 năm trước Bởi vì Ngọc Trương Sư Thúc Tổ Chia làm hai đại phe phái Một cách là nhập thế phái hệ Một cách là ẩm thế phái hệ Nhập thế phái hệ liền là thoại bản nhất mạch Thuyết thư nhất mạch còn có tiên sư nhất mạch vân vân Mà ẩm thế phái hệ chính là chúng ta bị ảnh nhất mạch dạng này Ta nghe sư phụ nói qua Ngọc Trương Sư thúc tổ kế hoạch 10 phần khổng lồ. Thời gian khoảng cách cũng lấy trăm năm mà tính. Hơn nữa, có bộ phận chi mạch cần nhập thí. Bởi vì lúc ấy tình thế yêu cầu. Thậm chí cần đoạn tuyệt đạo môn võ công truyền thừa. Hoàn toàn dung nhập trợ búa ở giữa. Hy sinh đặc biệt lớn. Lúc ấy đoán mệnh mạch hệ rất nhiều chi mạch. Đều không đồng ý hắn lão nhân ra kế hoạch này. Sau cùng Ngọc Trương Sư Thúc Tổ đem hy sinh lớn nhất cái kia bộ phận cản lại, đem chính mình cách này một mạch tiến hành chia cắt, chia làm thoại bản nhất mạch, thuyết thư nhất mạch cùng tiên sư nhất mạch, xem như nhập thế phái hệ đại biểu, đồng thời ý chí kiên định, một lòng tuấn đạo, cái khác chi mạch lúc này mới bị đả động, mới có sau đó sự tình định tuổi thúc thiếp nói. Ngọc Trương Sư Thúc Tổ đã sớm ngờ tới người người như dòng kế hoạch tất nhiên thất bại. Hoặc là nói, người người như dòng kế hoạch vốn chính là lấy thất bại làm cơ sở, tiến hành bố trí. Cho nên, tuy rằng 130 năm trước đây, tuy rằng bắt đầu thời gian trước thời hạn, có chút vội vàng. Chúng ta đảo môn bài tốc độ cũng so dự tính nhanh hơn rất nhiều. Cũng không có thương cân động cốt. Hết thầy làm từng bước thuận lợi đẩy vào ngọc trương sư thúc tổ lưu lại rất nhiều kế hoạch định tội nhìn lướt qua lời mới vừa nói đám người kia nói chúng ta đạo môn sớm có dự đoán thiên địa kịch biến là thiên địa chi đại hạnh lại là nhân tộc ta đại hiếp giữa thiên địa tất nhiên yêu vật tung hoành vượt quái hoành hành trước đó chúng ta cũng không thể lý giải ngọc trương sư thúc tổ muốn phân định gia nhập thế phái hệ có thâm ý gì Thằng đến vừa rồi ta mới hiểu được nguyên lai like. nguyên lai like. ngọc trương sư thúc tổ không chỉ có phải để thế gia đại tộc từ truyền thừa bên trên chuẩn bị sẵn sàng, càng là phải để lây dân bách tính từ tư tưởng bên trên chuẩn bị sẵn sàng làm tốt nghênh đón thiên địa kịch biến nhân tộc đại kiếp chuẩn bị huyền mẫu dù sao không phải đoán mệnh bí hệ người đối với mấy cái này thật đúng là không biết bên trong lại còn có sảng này nổi tình lại thêm điển hoa đạo trưởng bên kia đối ngọc trương tổ sư gia cũng là tôn sùng đầy đủ nhất là đang nghe đối phương chia cắt chi mạch càng là vì người người như dòng kế hoạch tuấn đạo sau đó không khỏi cảm thán nói ngọc trương tổ sư gia thật là ta đạo môn tiên hiền điển hoa nghe đến đó có chút rõ ràng đạo môn bố trí. Phong thủy mạch hệ bày xuống bao phủ toàn bộ nhân tục căn cứ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận. Phát huy đầy đủ ra phong thủy trận cách âm cách quang hiệu quả. Còn có phòng hộ năng lực. Ẩm tàng thiên tứ bình nguyên. Đồng thời để phòng hộ năng lực phòng ngừa bên ngoài yêu vật tiến nhập thiên tứ bình nguyên. Dùng cách này bảo hộ thiên tứ bình nguyên. Mà đoán mệnh mạch hệ nghiên cứu cùng cải tạo vượt quái. Lấy vượt chế vượt. Phòng ngừa rự quái hoành hành, dùng cách này bảo vệ thiên tứ bình nguyên thái bình. Còn như đan dược mạch hệ, tin tưởng cũng có cùng loại kế hoạch. Mà bất lão đạo nhân người người như dòng kế hoạch, hẳn là tại đoán mệnh mạch hệ nguyên kế hoạch bên trên diễn sinh ra một cái kế hoạch. Nghe đỉnh tuổi đạo trưởng vị này đoán mệnh mạch hệ đời chữ đỉnh đạo sĩ giải thích, Điển Hoa mới hiểu được nguyên chủ cách này một mạch từ đầu đến cuối. Nguyên chủ quả nhiên là bất lão đạo nhân đích mạch Thế nhưng Đồng thời cũng là tiên sư nhất mạch Cái này tên lừa đảo nhất mạch truyền nhân Đến mức vì cái gì không có đảo môn võ đảo truyền thừa Nếu là bất lão đảo nhân dạng này quy định Tự nhiên có hắn đảo lý Điển hoa suy nghĩ lấy Không có võ công Có phải là vì tiêu trừ thế gia đại tộc lo lắng Tốt hơn dung nhập trong phố xá Hiển nhiên bất lão đạo nhân kế hoạch cực kỳ thành công hắn chi mạch phân chia ra đi ba mạch bởi vì không có võ tung dung nhập trở búa dung nhập cực kỳ thành công thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ đại chân dân gian dư luận đúng liền là dư luận nguyên lai bất lão đạo nhân một mực tại dẫn đạo dư luận trách không được ta luôn cảm thấy thủ đoạn này có chút quen mắt đâu thì ra là thế dư luận a vật này thật là quá trọng yếu bất luận cái gì thời đại, đều rất trọng yếu bất quá. hiển nhiên, thế giới này người, hình như đồng thời không có phương diện này ý thức, cũng đúng, cái võ giả này thống trị thế giới, võ lực đại biểu hết thảy, những ngày dư luận, xác thực liền tỏ ra cũng không trọng yếu như vậy, thế ra đại tộc không có coi trọng, không nghĩ tới, bất lão đạo nhân vậy mà bắt lấy cơ hội lập tức liền đem cái này dư luận khống chế tại đạo môn trong tay lời hải a liền lấy trước đó tề phủ nháo phượng làm thí dụ xem như thế ra đại tộc ngoại phủ nháo phượng sau đó ý nghĩ đầu tiên liền là treo thưởng chiêu tiên sư trừ phượng dẹp an dân tâm bởi vậy có thể thấy được lốm đốm bất lão đạo nhân dẫn đạo dư luận đã trở thành xã hội chủ lưu Lại nhìn lời mới vừa nói mấy người trẻ tuổi Bọn hắn cũng thâm thụ bất lão đạo nhân ảnh hưởng sư luận Phát hiện thế giới này xuất hiện vừa quái cùng yêu quái sau đó Đồng thời không có kinh hoàng Ngược lại đem hy vọng đặt ở tiên sư trên thân Bất lão đạo nhân có phải là vì không làm cho thế gia đại tộc cảnh giác Cho nên một mực lấy tiên sư đến thay chỉ đạo sĩ Nói cách khác Lê Dân bách tính thu ảnh hưởng dư luận cũng sớm đã nhận định giải quyết trận này nhân tộc đại kiếp, sẽ là đạo môn đạo sĩ bất lão đạo nhân đã chiếm cứ dư luận cao điểm thủ đoạn này cao thật sự là cao điển hoa trong lòng yên lặng suy tính đối bất lão đạo nhân thủ đoạn tán thưởng không thôi có những này dư luận điển hoa rất nhiều thần gì làm việc liền thuận lý thành chương ví dụ như tại tế thủy huyện sự tình sau đó nhận được kiếm tiên xưng hào định tụi trong lòng có suy đoán bất quá vẫn là hỏi dò huyền mẫu nói vừa rồi nghe bọn hắn nói kiếm tiên là ai huyền mẫu dùng ánh mắt còn lại nhìn điển hoa liếc mắt nhìn thấy điển hoa đạo trưởng đang trầm tư đối định tụi đạo trưởng hỏi dò không có bất kỳ cái gì phản ứng không biết là đồng ý Hay là không đồng ý. Hắn đem việc này nói cùng định tội đạo trưởng nghe. Bất quá nghĩ đến điện hoa đạo trưởng làm việc lúc. Đồng thời không có che giấu thân phận cùng diện mục. Hơn nữa. Tại định tội trước mặt. Cũng sử dụng hoa tiên kiếm. Đồng thời không có ẩm tàng ý tứ. Thế là huyền mẫu thành thật trả lời. Bọn hắn nói kiếm tiên chính là điện hoa sư thúc tổ. Tiếp đó huyền mấu sinh động như thật đem điển hoa tại tế thủy huyện làm việc nói một lần định tuổi nghe xong đồng dạng. cảm thán không thôi quả nhiên điển hoa sư thúc thần thông quảng đại tiên kiếm chi uy kinh thiên động địa chính mình tuy rằng tại tế khẩu quán cũng may mắn gặp một lần bất quá cũng không có gặp qua điển hoa đạo trưởng đối mặt đám người tuyên cáo thiên địa kịch biến tràng cảnh tràng cảnh này chỉ là suy nghĩ một chút Cũng làm người ta máu nóng sôi trào Như kéo ra một thời đại mở màn tiểu khấu nghe huyền mẫu thuật lại Kiêu ngạo nói ra Sư phụ lợi hại nhất trương quân vừa mới trở thành điển hoa đệ tử không bao lâu Cũng không hiểu rõ điển hoa Hiện tại từ huyền mẫu thuật lại bên trong biết được sư phụ những này truyền thuyết thần thoại một dạng sự tích Nhìn về phía điển hoa ánh mắt Cùng tiểu khấu biến thành cùng khoản tinh tinh mắt Trong ánh mắt đồng dạng tất cả đều là kiêu ngạo cùng sùng bái Ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương 212 đi đường khó khăn điển hoa nhìn sau cùng không biết thế nào Còn nói đến hắn thân lên rồi Xem bọn hắn nói cũng nói xong rồi Ăn cũng ăn xong liền rút lôi cách âm ghét giới Nói Tốt rồi Ăn cơm chứ Bắt đầu lên đường đi Huyền Mấu cùng Định Tội lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm Huyền Mấu đứng dậy trả tiền cơm Nói Sư Thúc Tổ Ta cái này đi xa mã hành thuê xe ngựa Định Tội không yên lòng cùng Điển Hoa nói một tiếng cũng đi theo Huyền Mấu cùng Định Tội không lâu liền trở lại Đi theo phía sau một chiếc xe ngựa Sa phô là một cái trung thực nam tử trung niên Huyền Mấu vì Điển Hoa giải thích nói Ta thuê một cách đến sán thủy hà kế tiếp tiểu chấn xe ngựa. Khoảng cách càng ngắn, càng có người nguyện ý thương. Ta nghe ngóng, nơi đó cũng có một cách bến tàu. Tuy rằng không lớn, bất quá cũng có đội thuyền thông hành. Đến lúc đó, chúng ta nhìn tình huống, là thuê thuyền vẫn là thuê xe ngựa. Điển Hoa quan sát một chút cách này xe ngựa so tề phủ xe ngựa nhỏ hơn nhiều. Chất liệu mỗi phương diện cũng lệch nhiều. Nhất là ngựa. Nhìn xem gầy không rồi chít chít. Úa rủ tộc tộc Ai? Căn bản không thể so sánh. á không thể so sánh. Quả nhiên là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó khăn a. Điển hoa trong lòng những ý nghĩ này tự nhiên không thể biểu đạt ra đến, lạnh nhạt gật đầu nói, không tệ. Tiếp đó an bài trương quân cùng tiểu khấu lên trước xe ngựa tiếp đó điển hoa mới lên xe ngựa, định tuổi mua sắm đồ vật, trở về cũng lên xe ngựa, cần phải có một người cùng sa phu người ngồi cùng một chỗ. Huyền mấu bối phận nhỏ nhất, tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Xe ngựa chậm rãi lái rời sán khẩu trấn, lái vào sán thủy hà bờ bắc quan đạo, dọc theo sán thủy hà lưu động phương hướng, hướng đông bắc phương hướng chạy tới ngồi tại sa phu bên cạnh huyền mẫu nhìn về phía sán thủy hà đối diện bờ nam đại đạo tỏ ra vết chân thư thớt mà đầu này bờ bắc quan đạo lại xe ngựa không dứt huyền mẫu trong lòng mặc dù có đáp án vẫn là hướng sa phu hỏi dò chứng thực nói lương lão trưởng cái này bờ nam xe ngựa thế nào ít như vậy à sa phu lương lão hán thao lấy một khẩu nồng đậm sán khẩu trấn tiếng địa phương nói Từ năm nay bắt đầu Bờ nam quan đảo có thể không thái bình Đầu tiên là náo vượt túy Sau đó liền náo nạn trộm cướp Dần dần Bờ nam liền không có người đi rồi Bờ nam bên kia cũng chuyển rời đến bọn ta bờ bắc đến rồi Nói đến đây Ngứ khí bên trong có một luồng thân là bờ bắc mã xa phu kiêu ngạo Tiên sư Ngươi tìm ta Là tìm đúng người Ta chạy bờ bắc đường xây này chạy đã bao nhiêu năm. Đường này. Quen thuộc cực kỳ. Bảo đảm lại nhanh liền ổn liền an toàn tích đem các ngươi đưa đến ba bốn mươi bên ngoài sán đức chấn. Trong xe ngựa. Điển hoa lấy ra màu xanh đĩa ngọc. Lại lần nữa hướng tiểu khấu cùng chương quân mi tâm đánh hai đảo thanh quang. Dặn dò Đây là xế chiều hôm nay chương trình họp. Các ngươi cố gắng hồi tưởng cùng lý giải. Vi sư có việc phải đi ra ngoài một chuyến Tiểu khấu cùng trương quân vừa mới tiếp nhận xong đại lượng tin tức Đầu còn tải choáng váng bản năng gật gật đầu Định tội đoán cái gì nói Sư thúc ngự kiếm đi qua muốn đi chém yêu điển hoa gật gật đầu Dặn dò định tội vài câu Tiếp đó một điểm phía sau tiên kiếm Điển hoa dèm xe vén lên Nhẹ nhàng điểm một cái một cách đơn giản chứng nhãn pháp che khuất lương lão hán tầm mắt. điển hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào tiên kiếm bên trên. tiên kiếm mang theo hắn phóng lên tận trời. tiêu thất tại định tuổi cùng huyền mẫu trong tầm mắt. lương lão hán gặp màn xe mở, lại không người ra tới, còn tưởng rằng định tuổi đạo trưởng xem xe vén lên tìm hắn có việc, liền hỏi thăm một câu. vị này tiên sư. Ngày có chuyện gì đỉnh tuổi lắc đầu. Màn xe tự động rơi xuống. Chặn lại tầm mắt. Đỉnh tuổi ánh mắt vẫn như cú hâm mộ nhìn điển hoa tiêu thất phương hướng. Điển hoa sư thúc cái này ngự kiếm phi hành thuật. Thật là nhất tuyệt nói một tiếng kiếm tiên. Thực đến mà danh quy nhìn thoáng qua mới vừa từ trong thoáng chốc khôi phục thần trí tiểu khấu cùng trương quân. Vẻ hâm mộ rơi xuống trên thân hai người. kìm lòng không được cảm thán nói các ngươi thật là tốt số a, đuổi lên rồi thời điểm tốt, liền gặp tốt sư phụ, tương lai đều có thể a huyền mẫu nghe đến định tuổi cảm thán, tán đồng gật đầu cười, nhưng không có nói cái gì, mà là nhìn về phía bờ nam ít ai lui tới quan, thầm nghĩ nhân tộc đại kiếp. cũng là nhân tộc thật lớn kỳ ngộ càng là ta đạo môn thật lớn kỳ ngộ ẩn nhẫn ngàn năm cái này sớm mai bừng bừng phấn chấn tiểu khấu phục hồi thần trí mới phát hiện sư phụ không thấy mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến sư phụ căn dặn vài câu cái gì lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra vội vàng hỏi dò định tuổi đạo trưởng nói sư phụ đâu này tiểu khấu sư phụ thế nào không thấy định tuổi nhìn xem tỉnh tỉnh mê mê tiểu khấu nghĩ đến khả ái tôn nữa ha ha cười nói sư phụ ngươi a Đã tại phía xa ngoài trăm dặm Hàng yêu trừ vượt đi Ha ha Lần theo sán thủy hà Điển hoa khống chế lấy tiên kiếm Tại trăm trường giữa không trung, Hướng về hạ lưu bay đi Một bên phi hành Một bên thưởng thức sán thủy hà Phong cảnh trong lòng cùng tế thủy hà Tiến hành so sánh Tế thủy hà cùng sán thủy hà Từ chiều dài đến độ rộng Đều không khác mấy Chỉ là một cái hướng đông nam phương Hướng chảy vào biển rộng một cái hướng đông bắc phương hướng chảy vào biển rộng lại thêm một thủy hà từ trên bản đồ nhìn hiện lên một cái chữ kỳ hình dạng bao gồm nửa cái u sơn quận cùng toàn bộ sán đảo quận cùng bộ phận quê cha đất tổ quận cùng an thành quận cái này cái chữ kỳ hình dạng khu vực chủ yếu là bình nguyên lớn nhỏ sông ngòi rất nhiều nhằng nhịp khắp nơi liên tiếp sông nhỏ cùng dòng suối nhỏ tụ hợp vào tế Thủy Hà cùng sán Thủy Hà cách này hai con sông lớn. Gia tăng lấy hai con sông lớn quy thế. Duy trì thao thao bất tuyệt chi tượng. Tại suối nhỏ sông nhỏ ở giữa tỏa lạc lấy từng cái khói bíp lượn lờ thôn xóm cùng tiểu trấn Thôn xóm cùng tiểu trấn chung quanh. Là từng khối quy hoạch ngăn nắp ruộng nước. Lờ mờ có thể thấy được rất nhiều còng lưng tại đồng ruộng lao động thân ảnh. Vọng khí thuật tầm mắt phía dưới, mỗi cái thôn xóm trên không đều có một đoàn màu đỏ nhạt đám mây. Đám mây trên không đồng thời không có bất kỳ cái gì thế lực biểu tượng. Chỉ là cùng trên bầu trời bay lượn tại biển mây kim long. Sen lẫn chiếu rọi. Sáng Thủy Hà phiến khu vực này là Tam Hà huyện. Không phải thế ra đại tộc đất phong. Cho nên mới lấy hoàng tộc khí phận làm chủ sao nếu như là tại tế Thủy huyện. Không biết những này thôn xóm cùng tiểu chấn khí vận đám mây Có phải hay không cùng đại biểu tế thủy Tề thì khí vận Cái kia màu xanh lão ưng sen lẫn chiếu giỏi tuy rằng trong lòng có suy đoán Thế nhưng không có gì tuyệt đối Có cơ hội đi thế ra đại tộc thống trị địa phương thực địa khảo sát một chút Liền có thể nghiệm chứng Điển hoa đi ngang qua sán đức chấn Tiếp tục hướng hạ du bay đi Bay hơn 10 dặm phát hiện trên mặt sông đã bị hình chinh ti đổi tàu phong tỏa. cái này hình chinh ti thật là quản được bao quát. người bản án quản. vượt quái bản án quản. yêu quái này bản án cũng quản phản ứng cũng cực kỳ kịp thời. nhanh như vậy liền kịp phản ứng. bắt đầu phong tỏa đường sông. chỉ là, bọn hắn có đối phó yêu quái thủ đoạn sao điển hoa tiếp tục hướng hạ du bay đi. Rất nhanh tới sán đức chấn hạ lưu 20 dặm bên ngoài Ngay tại trình diễn một trận một chỗ kịch liệt đánh nhau Thì ra là thế Hình trinh ti phụ trách phong tỏa đường sông đạo môn người ra mặt ứng đối sao hình trinh ti vậy mà cùng đạo môn có dạng này Quan hệ thân mật phát hiện ba cách đạo sĩ cùng yêu quái chiến trường Điển hoa tiến nhập ẩm thân trạng thái chậm rãi hạ thấp độ cao Tới gần chiến trường dùng vọng khí thuật phát hiện núp ở dưới nước xà yêu sau đó điển hoa trong lòng hơi động nói lần này ngược lại là một cái cơ hội hiểu rõ đạo môn cơ hội ta có thể điểm hóa vạn vật không tám chương hai trăm mười ba trừ yêu sán thủy hà một bên một cái to lớn gần cao năm mét tôn bự cùng ba cái đạo sĩ tại đấu pháp huyền hồng cẩn thận huyền quang ở phía sau nhắc nhở Huyền hồng đạo trưởng tranh thủ thời gian né tránh một cách hà yêu cách kìm. Chở tay từ trong ngực lò sửa tay bên trong lấy ra một đoàn hỏa viêm. Khống chế hỏa viêm một bên tiếp tục quấy dày hà yêu. Một bên hướng về phía một cách khác đạo sĩ la lớn. Huyền chi. Nhanh. Khống chế lại cái này ngốc đại nhi huyền chi hướng trên mặt đất thả một khỏa lục sắc đan dược. Tay trái đặt ở phía trên. Hướng bên trong rót vào chân khí màu xanh lục. Tay phải không gián đoạn tại tay trái trên mu bàn tay di động. Khắc họa lấy cái gì. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta cần thời gian. Chịu đựng huyền hồng mắng to. Người nói đơn giản. Chịu đựng ta là ngự hỏa nhất mạch. Không phải ngự phong nhất mạch. Tốc độ có thể cũng không chiếm ưu thế. Thế nào ngăn chặn hắn tuy rằng huyền mấu trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng động tác trên tay không có dừng qua một mực tại liên tiếp quấy rối du tẩu, vì Huyền Chi tranh thủ thời gian, Huyền Quang đứng ở phía sau mấy lần giơ tay lên thả tới bên hông, muốn phải lấy ra cái gì, sau cùng đều trần chờ từ bỏ, không có hành động. Huyền Hồng mỗi lần sắp bị Hà Yêu bắt được lúc, liền ngự xử trong lò chi hỏa công kích đối phương cái kìm, cứ như vậy bị hắn hiểm lại càng hiểm né tránh nửa khắc đồng hồ sau đó. Huyền Chi rốt cuộc nói. Tốt rồi thiết liên đằng lên nói xong. Trên mặt đất viên đan dược kia giống như hạt giống một dạng từ nảy mầm đến lớn lên. Chỉ dùng mấy hơi thời gian. liền biến thành một nắm đấm phẩm chất. Dài mười mấy mét mang theo kim loại cảm xúc màu đen dây thừng. Màu đen dây thừng giống như một cái to lớn xúc tu đồng dạng. Mục tiêu hết sức rõ ràng cuốn về phía Hà Yêu hà yêu lập tức bị cái này đột nhiên tập kích thiết liên dây thừng cho quấn lên rồi. huyền hồng ha ha cười nói. nhìn ngươi cái này ngốc đại còn truy ta huyền hồng dừng ở không xa bên ngoài. từ trong ngực lấy ra một khỏa màu xanh đan rượt bỏ vào lò sưởi tay bên trong. huyền hồng tay trái ngân bếp lò. từ dưới đáy hướng bên trong rót vào chân khí màu đỏ. tay phải không điểm đứt đấm bếp lò tường ngoài. Lò sưởi tay bên trong hỏa viêm từ màu đỏ biến thành màu xanh Thanh diễm đốt huyền hồng khống chế ngọn lửa màu xanh Ném về phía hà yêu Nhìn ta thanh diễm đốt không chết ngươi Cái ngốc đại nhi hà yêu bị thiết liên đằng cuốn lấy Tuy rằng mượt bội Đều cũng không có sợ hãi Hình như cũng biết thiết liên đằng khống chế không nổi hắn Hắn rất nhanh liền có thể tránh thoát Không nghĩ tới Còn chưa kịp tránh thoát Một cái ngọn lửa màu xanh ném về phía hắn Hà yêu bản năng cảm thấy cái này ngọn lửa màu xanh lợi hại Lập tức sử dụng ra chính mình thiên phú bản lĩnh. Hà yêu giáp sát cái trước cái phức tạp đồ án thắp sáng Một cái lồng nước đột nhiên sinh ra Đem hà yêu che đẩy lên Bảo hộ ở bên trong Thiết liên đằng tự nhiên là bị lồng nước căng ra chóc ra Mà ngọn lửa màu xanh nhét vào lồng nước bên trên Cũng chỉ là để cho hà yêu lồng nước lắc lư một cái. liền vượt qua được. Nhìn đến đây, huyền hồng cùng huyền chi lập tức lui trở về, đứng tại huyền quang bên cạnh. Huyền hồng một mặt ngưng trọng nói. Lại có thiên phú thần thông đây là một cách đại yêu huyền chi lắc đầu nói. Ta thiết liên đằng thống chế không nổi hắn huyền quang đưa tay đặt ở bên hông một cái cẩm nang bên trên. Huyền hồng sư đệ. Huyền chi sư đệ. Các ngươi công kích. Không phá vỡ á xem tới chỉ có thể dùng bảo liệt đan rồi huyền hồng có chút đau lòng nói Ngươi chỉ có ba viên Là chúng ta dọc theo con đường này lớn nhất áp chủ bài Dùng liền không có hình trinh ti cương khí võ giả làm sao còn chưa tới bọn hắn cương khí lực sát thương Vẫn là cực kỳ khả quan Coi như không phá nổi lồng nước Cũng có thể đối với nó hình thành uy hiếp Lồng nước hình như hạn chế hà yêu hành động để nó trong lúc nhất thời không có lập tức tiến lên mà là chậm rãi thu hồi lồng nước sau đó mới chậm rãi di chuyển về phía trước, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, cảm giác so trước đó cẩn thận rất nhiều. Huyền Quang nhìn chằm chằm Hà yêu hành động, chậm rãi lắc đầu nói: "Tam Hà huyện hình trinh ti chỉ là cấp huyện, nơi nào có cái gì cương khí võ giả trấn thủ a, huyện chi oán hận nói." Thiên địa kịch biến. Nhân tộc đại kiếp đã tới. Hoàng tộc lại còn tại đùa bỡn những này tạp kỹ. Lại là phong tỏa tin tức. Liền không thêm mạnh mẽ các nơi hình chinh ti lực lượng. Thật là. Bọn hắn suốt cuộc là muốn làm gì hoàng tộc bọn hắn. Huyền chi đánh gáy huyền chi bực tức nói như vậy. Tốt rồi. Bây giờ nói những này có làm được cái gì tiếp đó đối huyền quang nói. Không có biện pháp. Liền dùng bảo liệt đan đi sau khi trở về Cách này tiêu hao ba người chúng ta chia đều ngươi muốn nuôi cả một nhà người Nghĩ đến điểm cống hiến cũng không có sư Không giống lão đảo ta Một thân một mình Huyền Quang muốn nói cái gì Nhìn càng ngày càng gần Hà yêu Nói Mau tránh ra Huyền Quang tay trái từ trong cẩm nang lấy ra một cái màu đá vôi đan dược Chân khí rót vào đan dược bên trong Tay phải chân khí điểm vào trên đan điền. Nhẹ nhàng một rút. Đan dược giống như có một đầu tuyến dẫn sắt đồng dạng. Dẫn hướng Hà Yêu. Hà Yêu nhìn thấy đan dược bay tới. Tranh thủ thời gian dừng lại. Một lần nữa kích hoạt hắn thiên phú thần thông. Lồng nước lập tức lại lần nữa dâng lên. Hiển nhiên Hà Yêu có linh trí. Vừa rồi hai cái đạo sĩ đan dược thế nhưng là cho nó lưu lại khắc sâu ấn tượng bạo liệt đan nện vào hà yêu lồng nước bên trên. oanh một tiếng. Lồng nước cản trở một lát. Âm vang vỡ vụn. Hà yêu bị to lớn lực trùng kích lật ngược xa mười mấy mét. Đã rơi vào trong sông. Ba người vừa mới thở dài một hơi. Trong nước đột nhiên xuất hiện ba cái bóng đá lớn nhỏ thủy cầu. Hướng ba người bọn họ bay vụt mà tới. Không tốt. Còn có một cái yêu quái thủy cầu tốc độ quá nhanh ba người tranh thủ thời gian né tránh không nghĩ cái này thủy cầu vậy mà móc lấy chỗ cong đuổi theo bọn hắn đánh ba người không kịp phản ứng lập tức bị đánh trúng cường đại lực trùng kích đem bọn hắn đẩy ra xa mười mấy mét mới ngừng lại được ba người đồng đều thụ thương ngã xuống đất một đầu dài ba mét rái cá chậm rãi từ trong sông lộ ra đầu nhìn xem ba cái đạo sĩ sau lưng ba cái bóng rổ lớn nhỏ thủy cầu lại lần nữa chậm rãi bay lên không bắn về phía ba người huyền quang ba người lắc lắc choáng váng não đại muốn phải đứng dậy lại nhất thời ở giữa không làm được gì tình thế nguy cấp một đạo nhân thân ảnh đột nhiên tại ba người phía trước cao một trượng giữa không trung hiện thân nhẹ nhàng rơi xuống đất hắn hiện thân vị trí một thanh lóe ra kim quang kiếm gỗ Chia ra làm ba đạo kiếm quang. Trong nháy mắt đánh tan ba cái thủy cầu. Tiếp đó thế đi không giảm. Ba cái kiếm quang trong nháy mắt bắn về phía giái cá yêu quái. Giái cá yêu quái còn đến không kịp phản ứng. Liền bị ba cái kiếm quang từ ba cái khác biệt góc độ đâm trúng. Giái cá yêu quái thân thể mềm nhũn, ngã xuống trong sông. Lúc này. Tiên kiếm lơ lửng tại nước chảy xiết ngã xuống đất cách đó không xa một chỗ nước sông Hà Lưu. Một cây một trường lớn nhỏ kiếm quang chém xuống. Trong nháy mắt chém về phía tổn thương lực thủ thương muốn trốn Hà Yêu. Hà Yêu giống giận mở ra thiên phú thần thông. Lồng nước trên cơ bản trong nháy mắt dâng lên. Bất quá tại kiếm quang trước mặt. Giống như là bọt biển. Phá đi là nát. Một kiếm chém giết Hà Yêu một kiếm hai đoạn tiên kiếm dẫn hà yêu cùng giái cá yêu thi thể bay đến cái kia đạo nhân trước thân cái kia đạo nhân vung tay lên tiên kiếm bên trên yêu quái thi thể liền biến mất không thấy tiên kiếm cũng tiêu trừ thần gì chỗ bay đến đạo nhân kia phía sau bao kiếm bên trong thần vật từ ẩm như là phàm vật đạo nhân kia chậm rãi xoay người lại quay lưng về phía mặt trời hướng bọn hắn đi tới Chờ cái kia thần bí đạo nhân đến gần. huyền Quang mới nhìn rõ hắn bộ dáng. Thoạt nhìn thật trẻ tuổi 16-17 tuổi dạng. Số tuổi thật sự khẳng định không phải. Đạo môn an hiểu dưỡng sinh. Cùng người bình thường so sánh. Đạo sĩ niên kỷ đều so thoạt nhìn phải lớn nhiều. Đây là một cách phổ biến hiện tượng. Người không sao chứ thần bí đạo nhân đi đến hắn bên cạnh. Tay trái nhẹ nhàng đem hắn đỡ dậy ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm vào mi tâm. Huyền Quang còn tưởng rằng đây là nơi nào đó lễ nghi. Thế là lờ mờ mây mê, mê. đem ngón trỏ tay phải điểm vào chính mình mi tâm, làm một cách đồng dạng tư thế. Trở về cách này lễ nói: Tạ ơn đạo Hiếu. Bần đạo không có việc gì. Cái kia thần bí đạo nhân sườn sốt một chút. Hiền Lành cười cười, tiếp lấy đi đỡ mặt khắc hai cái đạo sĩ cùng Huyền Quang đồng dạng, đều là tay trái đỡ dậy, ngón trỏ tay phải điểm tại chính mình mi tâm. Huyền Hồng cùng Huyền Chi gặp phía trước Huyền Quang tác pháp, tuy rằng không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo theo làm, làm đồng dạng tư thế động tác, coi là đáp lễ. Thần Bí đạo nhân nhìn ba người không có trở ngại, liền cười nói: "Yêu vật đã trừ, chúng ta mách mạch đại hội gặp, sau này còn gặp lại." Nói xong, nhẹ nhàng nhảy một cái, tiên kiếm tự động rơi vào thần bí đạo nhân dưới chân, tiếp đó tiên kiếm kim quang hiện lên, hóa thành một đảo kim quang, phóng lên tận trời, tiêu thất tại đám mây.